447 chương 72, m ở phúc điệu hai điệu tiên đại đạo mở phúc điệu pháp môn cùng thiên tiên đại đạo thoái đ a n kết ánh pháp môn hoàn toàn khác biệt hoàng thịnh tâm thần chìm vào kim đan sau đó liền vận dụng thảo lô cư sĩ truyền thụ cho bí pháp cưỡng ép đem chính mình thần hồn từ trong kim đan cắt đứt đi ra phải biết ngưng kết kim đan thời điểm cần thần hồn linh lực còn có pháp toàn ba không chê vào đâu được kết hợp kim đan mới có thể lúc thành mà hiện tại hoàng thịnh cưỡng ép từ trong kim đan chia ra thần hồn không chỉ có thần hồn thụ trọng thương hơn nữa dao động kim đan tồn tại căn cơ kim đan lung lay sắp đổ phù phù phiếm bất ổ hoàng thịnh liền thật là một thân tu vi tận giao chạy về hướng đông cái này cùng phái đan kết anh không giống nhau phái đan kết anh là mô phỏng vũ trụ sụp đổ tiếp đó y h ọ t ớ lò xỉ ẩn c h ẳ n g diện nhường kim đan vô hạn ngưng kết cho nên c ự c hạn tiếp đó tại đỉnh cao nhất thời điểm bành trướng bể ra nhục thân nhất diện thần hồn thì mượn cỗ này hùng kỳ sức mạnh dung nhập p h á p toàn sau lương pháp tắc bên trong linh cùng đạo hợp lại siêu thoát mà ra lấy lực lượng pháp tắc ngưng kết năng lượng hạch tâm nguyên anh cuối cùng tái tạo chân thân quá trình ở nơi này quá trình kim đan sụp đổ và bành trướng là một tiếp không thiếu tu sĩ bởi vì không cách nào hoàn mỹ khống chế sức mạnh kết quả thần hồn đục thân đều hủy đi thần hồn không cách nào trốn vào pháp tắc bên trong tiến vào pháp tắc bên trong không có nghĩa là liền không có sơ hở nào nước chạy thành sông trên thực tế nguy hiểm lớn hơn nữa vừa mới bắt đầu lấy người có hạn lực lượng thần hồn đi đối mặt vô hạn lực lượng pháp tắc nếu như không có kiên nghị đạo tâm không có đối với phép tắc thấu triệt lĩnh ngộ rất dễ bị lạc tại pháp tắc tri hải bên trong bị pháp tắc dễ dàng thốn vệ chỉ có những cái kia vạn người không được một tu sĩ mới có thể lấy đại nghị lực đại trí tuệ hiểu ra tính chất vượt qua pháp tắc c h i h ả i trở lại hiện thế ngưng kết nguyên anh thành tựu thiên sư bất quá đây đều là nói sau hoàng thịnh lúc này tâm thần đều ở đây trên kim đan hắn gặp thời cơ không sai bị lắm cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức lấy thảo lô cư sĩ dạy bí pháp cẩn thận từng ly từng tý dùng thần hồn sức mạnh tại trong kim đan thuận lợi ngưng luyện ra một cái hồn búa hồn trên đua khắc lấy một chút huyền diệu p h ù văn tản ra sinh tử tiêu tan k h í tức hồn búa thành hoàng thịnh thần hồn thì cầm trong tay hồn búa vung lên tới ngay tại chồng kim đan bắt đầu bổ chém nói cũng là huyền bí chỉ nghe một đạo như có như không soạt soạt tâm thành. hôn nguyên như ý kim đan từ nội bộ ở giữa nước ra xuất hiện một cái khe toàn bộ kim đan ở vào phá diệt biên giới hoàng thịnh không dám chế mãi minh bạch đây là thời khắc mấu chốt lập tức vứt bỏ hồn búa đầu đội lên kim đan tiên chân để lấy kim đan mà lấy bí pháp nối liền trời đất người ổn định kim đan không để kim đan phá thoái không sai nếu như nói thoái đan kết anh mô phỏng là vũ trụ bí c h bang như vậy mở phúc đ ị a chính là từ bản cổ khai thiên đích đ ị a thần thoại lấy được dẫn dát cho nên có chút đ i ệ tiên nhất mạch tu sĩ cho rằng trong thần thoại trấn nguyên tử không phải đ i ệ tiên tri tổ chân chính đ i ệ tiên bắt đầu hẳng là cuối cùng bình tĩnh trở lại không có bể ra hoàng thịnh thần hồn thở dài nhẹ nhõm mở phúc địa đạo thứ nhất hàm đi qua nếu như kim đan liền như vậy bể tan cảnh lời nói hoàng thịnh nhẹ thì một thân mất hết tu vi n ặ n g thì tại chỗ thần hồn câu diện thật sự là vô cùng hung hiểm tu hành không biết lúc cùng ngày ở đây thời gian đã mất đi ý nghĩa đợi không biết bao lâu kim đan ổn định một chút phía sau hoàng thịnh bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch của hắn thần hồn liên tiếp thiên địa sau đó tương đương một loại phương thức khác thần hồn giao dung hoàng thịnh lần nữa có thể điều động kim đan pháp lực một chút xíu pháp lực từ trong kim đan bị quất điều ra dung nhập vào hoàng thịnh thần h hoàng thị n h thần hồn mỗi bành trướng một phần biến cao một điểm đỉnh thiên cao hơn một phần đ ạ p mà càng dày một phần hoàng thị n h kim đan liền trở nên mỏng một phần không biết kéo dài bao lâu trời cao ba mươi ba t r ư ợ n g mà dày ba mươi ba t r ư ợ n g hoàng thị n h thần hồn cũng bành trướng đến ba mươi ba t r ư ợ n g cao như vậy nhưng mà đến mức này hoàng thịnh g ã đến rồi một cái cực hạn toàn bộ kim đan pháp lực đều cơ hồ bị hoàng thịnh rút ra chỉ còn lại bên ngoài thật mỏng một lớp m à n g che t r ở bên trong c h u n g không thiên đ i ệ m nếu như lại rút ra t ự háp lực đi toàn bộ kim đan đều sẽ tán loạn ngược lại lợi bất cập hại trong thần thoại ghi chép thiên mỗi ngày lớp m ư ơ i triệu mà mỗi ngày dày một trượng bản cổ thân thể cũng mỗi ngày cao lớn một trượng cứ như vậy qua mười tám phẩy không không n ă m theo lý thuyết bản cổ cuối cùng chống lên thiên địa là sáu trăm bảy mươi cao vạn trượng cùng dày hoàng thịnh hòa vị này tổ thần so ra vậy thật là tiểu vu gặp đại vu hoàn toàn không cách nào so sánh được bất quá tại tu sĩ bên trong ba mươi ba trượng không tính là ưu tú nhưng là sắp xếp thượng t r u n g trở hoàng thịnh cũng là vừa lòng thỏa ý hoàng thịnh thần hồn đình thiên lập địa lâu như vậy trong kim đan thiên địa cuối cùng sẽ không trùng hợp hắn cũng mệt mỏi toàn bộ thần hồn tê liệt ngã xuống tại trong kim đan trên mặt đất t ừ n g viên pháp toàn bị hoàng thịnh dùng bị pháp từ thần hồn bên trên cắt đứt đi ra cùng với đạn sinh thiên địa giao dung h á n thần hồn ngực chập t r ù n g một đoạn g ọ n lửa ngay tại nơi trái tim trung tâm sinh ra ngọn lửa lại biến biến thành liêu nhất mai thiêu đốt lên hỏa toàn hỏa toàn bay lên không lại biến thành một đ o à n thiêu đốt h ỏ a cầu treo ở giữa không t r ú n g toàn bộ không gian lần thứ nhất có nhiệt độ còn có q u a n minh không còn là một vùng t ă m tối hoàng thịnh t h ở phi phò thở ra khí bên trong kẹp lấy một cái linh động gió toản gió toàn hoa bát liền biến thành một đạo xoan ốc gió cớn tại toàn bộ không gian vừa đi vừa về phóng đẳng toàn bộ không gian lần thứ nhất có gió còn có âm thanh n hắn xem t h i nhìn địa lên bầu trời hai cái bất đồng phát toàn liền từ trong mắt của hắn nhảy ra ngoài mắt trái của hắn nhảy ra một cái màu vàng sáng phát toàn là một cái dương toản dương t o à n sau khi ra ngoài trên không trung ngừng một chút phía sau liền phân thành hai một nửa bốc lên đến bầu trời cùng hỏa cầu hòa làm một thể hỏa cầu tản mát ra tia sáng lập tức mang tới một loại mênh mông khí dương cương ma đổi thành một nửa thì tán thành khí bao phủ toàn bộ không gian mắt phải của hắn bên trong thì nhảy ra một cái đỏ sầm sắc hồn toàn hồn toàn sau khi ra ngoài liền sắp nhập vào toàn bộ không gian hoàng thịnh lập tức cảm thấy cùng không gian liên hệ trở nên càng chặt chẽ hơn một chút nhìn xem thiên địa càng ngày càng đi lên quỹ đạo hoàng thịnh thần hồn trên mặt lộ ra ý mừng rỡ nhịn không được hô to âm thanh trong không gian vang lên đinh thay n h ứ c ó c trong nổ v a n g hóa thành một đạo lôi quang lại hóa thành một mai lôi toàn lại tạm biến thành một đạo điện xả bắn vào bầu trời kèm theo một tiếng sấm rền một lôi kinh chợp bắt đầu hỏa cầu không ngừng phóng thích ra nhiệt lượng trên đất dòng nhỏ bị nướng thành hơi nước hơi nước bốc lên đến giữa không t r ú n g tạo thành sạch sẽ hoàn mỹ bạch vân gió thổi qua bạch vân chậm rãi di động lại biến thành mưa tí tách tí tách dưới mặt đất trên mặt đất mưa phùn làm dịu mặt đất trên mặt đất sinh cơ chi ý trở nên càng thêm nồng lại bị bầu trời hỏa cầu t h i ê u đốt lại lần nữa biến thành hơi nước bước lên đã biến thành mây vòng đi vòng lại tuần hoàn không thôi hoàng thị nằm h n trên mặt đất c ả m t h ụ được giọt mưa t í c tích kéo kéo mà rơi vào thần hồn bên trên một cố đại thỏa mãn đại hoan hỉ tràn ngập toàn bộ tâm linh hắm nhắm mắt lại. Bởi vì Thời gian dần qua dần bên i trong kim đan hoàng thịnh cảm giác thiên địa ở giữa có mấy trăm trượng cao cùng dày chờ bên ngoài xem xét kim đan nhưng vẫn là lúc đầu lớn nhỏ chỉ là bồ câu chứng đồng dặm đại màu sáng cho kim đan chỉ còn lại thật mỏng một tầng phảng phất trong suốt xuyên thấu qua tầng này màn mỏng có thể nhìn thấy kim đan thế giới bên trong gió nổi mây phun dầm mưa dai nắng lôi điện đan sen mười hoàng thịnh cười phúc đ ệ u thành công mở ra bước đầu tiên kế tiếp chính là muốn cho phúc đ ệ u lựa chọn địa chỉ cũng chính là tại hiện thế bảng chỉ đứng chỗ phúc đ i ệ u là một cái dựa vào hiện thế dị thứ nguyên không gian cho nên nó cần tại hiện thế có một cửa ra vào điểm này hoàng thịnh sớm đã quyết định mặc dù trong thân thể một điểm pháp lực cũng không có nhưng mà nhục thân cùng kim đan liên hệ còn tại hoàng thịnh n h ấ t với tay kim đan chuẩn luôn lưu chuyển lấy bay tới bay đến liêu hoàng thịnh trước mặt tiếp đó dung nhập liêu hoàng thịnh vươn ra tay phải lòng bàn tay một sát na này hoàng thịnh có một loại thế giới đều ở trong lòng bàn tay cảm giác đương nhiên đây là một loại ảo giác kim đan thế giới sắp nhập vào bàn tay phía sau liền sinh ra vô tận hấp lực một mạch liền đem trong phòng tất cả linh quan g đoàn hấp thu đi vào linh quan g đoàn vừa tiến vào kim đan thế giới lập tức bị hấp thu một đám toàn bộ kim đan thế giới bắt đầu chân chính bành trướng không chỉ như thế h ú t sạch tất cả linh quan g đoàn phía sau kim đan thế giới hấp lực còn không co dừng lại liền cái kia trên trăm g ố c hướng nhật quỷ hoàng nguyệt quan g nấm đều bị hút vào bên trong phương viên mười g i ả m trong không khí thủy khí cho bụi liền gió cũng không vung tha bị tụ tập tới liên tục không ngừng mà bị hút vào thảo lô cư sĩ ở bên ngoài trong phòng cảm ứng được biến hóa này sắc mặt vui mừng nhưng trợt lại trở nên bình tĩnh trở lại tiếp tục g ú t hoàng thịnh hộ、pháp. Bị t một một lần này hắn kim đan thế giới mới có chút một cái chân chính thế giới bộ dáng hoặc có lẽ là mới giống như là một cái đất lành trên trang góp hướng nhật quỳ hoàng nguyệt quang nấm bị đắp lên ở một cái xò xỉn h Toàn bộ phúc địa trời cao ba mươi ba t r ư ợ n g mà dày ba mươi ba t r ư ợ n g dài ba khoảng m ộ mươi m rộng chừng hai mươi m ước chừng là một mẫu lớn nhỏ tại phúc địa giới hạn h ư n g là một lớp bụi sắc màng mỏng một cái tản r a kim quang hỏa cầu treo ở giữa không trúng không ngừng hướng phúc địa phát tán ánh sáng cùng nhiệt đem phúc địa bao phủ tại một mảnh ấm áp bên trong gió nhẹ phơ phất nhiều đá mây trắng thỉnh thoảng có ánh chấp thoáng qua phiên ngược kinh hồng đẹp như du long mà ở phúc địa trên mặt đất nhàn nhạt phủ lên một tầng bụi nhỏ một đầu t r o n g suốt dòng suối đem toàn bộ phúc địa chia hai nửa toàn bộ không gian đều tràn đầy một loại sinh cơ cùng linh khí hoàng thịnh khuôn mặt không tự giác liền phủ lên một vòng cười nhạt nhưng không bao lâu cười nhạt thu lại vỡ môi mím chặt phúc đ ệ u mở đến bây giờ còn không thể nói thành công còn có một bước cuối cùng muốn đi một bước này cũng là một bước mấu chốt nhất chính là thảo lô cư sĩ dặn đi dặn lại lấy mình tâm thay thế phúc đ ệ u thiên tâm triệt để trở thành phúc đ ệ u chủ nhân nếu như không thành công lời nói ý chí của mình cũng sẽ bị phúc đ ệ u ma d i ệ t triệt để diệt vong phúc đ ệ u cũng sẽ bởi vì không người phụng dưỡng hướng đi suy vong một bước này cũng là hung hiệu nhất một bước từ xưa đến nay chết tại đây một bước nhân vô số kể nghĩ tới đây hoàng thịnh đột nhiên bật cười lớn đều đi đến bước này hắn còn có đường lui sao mặc dù muôn lần chết nhưng dứt khoát hoàng thịnh cười nhắm mắt lại thân tử n h ấ t đổ t h â n hồn liền s ắ p nhập vào toàn bộ phúc địa bên trong một sát na kia phản phất tuyên cổ trường tồn vạn sự vạn vật tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hoàng thịnh cảm thấy mình đã biến thành phúc địa cùng nó hòa làm một thể không phân khác biệt hắn cảm giác g i á c tự mình chính là thương t h i ê n một cái con n g ư ô i màu vàng nóng xuất hiện ở bầu trời phúc địa hết thể đều ở trong mắt của hắn hắn cảm giác rác tự mình chính là hậu thổ một cô trầm trọng ở trong lòng lượt lờ hắn cảm giác rác tự mình là cái kia dâng lên gió hắn cảm giác rác tự mình chính là cái kia lư Hắn c thời gian dần qua hết thẻ tình cảm từ trên người hắn bốc ra hắn trở nên không buồn không vui hắn chỗ cao thương thiên phía trên hắn mai phục hậu thổ phía dưới hắn hờ hững nhìn xem phúc địa bên trong hết thẻ tuần hoàn biến hóa vòng đi vòng lại Lại、một lần m ộ trăm lần t sáu mươi ba sư phụ ta tình huống bây giờ như thế nào hoàng thịnh một đám đệ tử vây lại hỏi thảo lô cư sĩ đạo hoàng thịnh ngữ nhi hoàng hiệu hình mặc dù không nói chuyện nhưng cắn c h ă t ngôi rõ ràng nàng cũng rất quan tâm cha mình an uy thảo lô cư sĩ lắc đầu hắn cũng không biết tình huống thế nào lại không dám đi vào chỉ đành phải nói muốn nhìn vận mệnh của hắn ngữ khí nhưng là mang lên có chút bi quan sứ bá cái kia phủ tăng quỷ vương quy định thời gian sắp tới n g à i nói chín kim mạch cơ ấp ha ấp cúng đạo ta đi thảo lô cư sĩ còn chưa nói cái gì một đạo trầm thấp nhưng lại mang theo kiên quyết giọng ngữ vang lên đám người trông đi qua nhưng là một thân áo cưới màu trắng vẽ lấy thịnh trang c h ì đi tới nàng đi tới thảo lô cư sĩ trước mặt bình tĩnh nói na phủ tăng quỷ muốn người là ta ta đi qua nó cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội thảo lô cư sĩ nhìn xem mang theo t ử trí chi phản phất thấy được trước kia bị dân chấn buộc không thể không gả cho phủ tăng quỷ vương thi thi lịch sử thế mà lại lần nữa tái diễn trong lòng không khỏi buồn bã thở dài tốt h như vậy n g ư ơ i đi qua trước tiên tạm thời ổn định na phủ tăng quỷ chờ sư phó xuất quan đến lúc đó đại phát thần uy đem na phủ tăng quỷ vương tiêu d i ệ t đem ngươi cứu ra trong đám người đầu hối c u a nhịn không được v ỗ tay nói đưa tới mọi người bật nhãn l i ê n thảo lô cư sĩ cũng nhịn không được chừng đầu hối của một mắt thầm nghĩ như thế nào sư đệ vậy mà thu bực này tâm tính người làm đệ tử đầu hối của bị đám người đạt một cái n ư ờ i khan một tiếng phan nam đạo ta chỉ là sách cái đề nghị thôi n g ư ơ i còn là nam n h â n không tiểu thân bà nhìn không được chỉ vào đầu hối cua đầu người mắng đầu hối cua bị chửi không dám lên tiếng thảo lô cư sĩ nhìn c h ì đạo gì c ô đương ngươi dám xả thân vi ma b ầ n đạo như thế nào tham sống sợ chết người b ầ n đạo từ tùy ngươi đi cùng na phủ tăng quỷ liều mạng đạo t r ư ở n g tám di ánh mắt phức tạp nhìn xem thảo lô cư sĩ thảo lô cư sĩ hai cái đệ tử mã còn phong cùng m ả n h quy cũng gọi đứng lên sư phó tám đừng nói nữa t ạ ý đã tuyển nhìn xem thảo lô cư sĩ kiên định như vậy mã còn phong cùng mạnh quy liếc nhìn nhau liền t r o n g miệng một lời địa đạo sư phó chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó phủ tăng quỷ hảo không hổ là ta thảo lô đệ tử chúng ta cùng đi cùng na phủ tăng quỷ liều mạng thảo lô cư sĩ mắt lộ tán thưởng dừng một chút quay đầu lại đối với hoàng thịnh một đám đệ tử nói các ngươi liền thủ tại chỗ này nếu như chúng ta mấy người bất hạnh chết các ngươi liền cùng sư phó của các ngươi nói một chút nếu như sư phó của các ngươi chưa hề đi ra mà nói chín thảo lô cư sĩ đột nhiên nói không được nữa hoàng thịnh đệ tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mỗi cái ánh mắt phức tạp đột nhiên kim mạch cơ hỏa mạnh siêu ánh mắt giao lưu phía sau lẫn nhau kiên định lòng tin đứng dậy đối với thảo lô cư sĩ đạo sư bá chúng ta cũng cùng các ngươi cùng đi đối phó phủ t ă n g quỷ vương thêm một người nhiều một phần sức mạnh kim mạch cơ hỏa mạnh siêu cái này nhất cử chỉ không chỉ thảo lô cư sĩ trấn kinh liền những sư huynh đệ khác cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin các ngươi xác định phải biết đây chính là thập tử vô sinh lộ mười thảo lô cư sĩ to mày hỏi đúng vậy vì cái gì thảo lô cư sĩ không hiểu hỏi kim mạch cơ hỏa mạnh siêu nhìn nhau một cái cười kim mạch cơ đạo có thể bởi vì những người khác lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu lại trở về quá mức nhìn xem thảo lô cư sĩ thảo lô cư sĩ đột nhiên rất cảm thấy vui mừng nhìn xem bọn hắn bốn trăm bốn mươi chín chương bảy mươi bốn lâm vinh đấu giả tất cả trận liệt tại phía trước thánh mặt gạ lợi trong giáo đường di một thân áo cới ư t r ắ n g đ o á n đứng ở trên đài hai mắt đ ấ m lệ mầm lùng thấp giọng t h ố c thiết du bang t r i ề u đứng tại trước mặt nàng đảm nhiệm chứng hôn người nhân vật ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem mà ở trước mặt của nó di đằng sau tối nay chú dễ p h ù t a n g quỷ vương sách theo quỷ khí ly hồ lạnh lùng đứng tại p h ù t a n g quỷ vương trước mặt của là che lấy chạy máu ngực sắc mặt tái nhậm như tờ giấy lại một mặt bất k h t thảo lô cư sĩ tại thảo lô cư sĩ xung quanh thì ngổn xộn nằn nằm hắm hắm hắm h người người vết thương chồng chết sống chết không rõ phù tăng quỷ vương hai tay nắm nị hồ d ơ lên cao cao liền muốn đánh xuống lúc này dì âm thanh kêu lên không v ư n g tha hắn ta gả cho ngươi phù tăng quỷ vương thân hình dừng lại chậm rãi quay đầu thấy được nước mắt hướng bỏ ra trang dung chi ngây ra một lúc khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn n ở nụ cười dùng phù tăng ngữ đạo thích cơ người mãi mãi cũng là thuộc về ta vô luận nhục thể vẫn là linh hồn ngoại trừ ta không có bất kỳ người nào có thể trong lòng của ngươi có tồn tại vị trí nói xong phù tăng quỷ vương quay đầu lại lại lần nữa nằm chặt trong tay nị hồ, nỉ hồ bên trên u quang lấy lên nồng nặc h ắ c khí liền x u n g ra, đang m u ố n đối với thảo lô cư sĩ chém xuống lúc này một hồi vang dội phạm sướng tiếng vang lên lâm vinh đấu giả tất cả trận liệt tại phía trước chu tả âm thanh rơi xuống một cỗ như húc nhật đồng t h ằ n g tràn ngập mênh mông dương cương khí t ứ c chư tả không g ầ n năng lượng màu đỏ đoàn nào h tới chính xác không sai lầm đánh vào đánh xuống n g h ồ bên trên n ỉ hồ chấn động không chỉ trên thân đao h ắ c quan g cùng năng lượng màu đỏ không ngừng dây dưa làm ha mòn liền p ụ tăng q u vương nhất thời không sẵn sàng dưới tình huống cũng bị đẩy lui mấy bước nị hồ lên hát quan ma diệt màu đỏ dương cương năng lượng phù tăng quỷ vương lại một mặt tâm trầm nhìn về phía công kích gửi tới chỗ liền thảo lô cư sĩ cũng không nhịn được ghé mắt khổng tước mặc lạt ma trang phục đạp giày vải đi ra hắn một cách hết sắc chăm chú mà nhìn xem phù tăng quỷ vương không dám buông lỏng ngoài miệng lại lô mang nói xem ra là một hận nhân vật vị đạo hữu này cẩn thận phù tăng quỷ không giống như bình thường mặc dù không biết khổng tước nhưng thảo lô cư sĩ vẫn là thiện ý nhắc nhở t i ế n nào ta biết rồi yên tâm đi khổng tước hơi hơi đưa ánh mắt nhìn về phía thảo lô cư sĩ an ủi hắn nói nói còn chưa dứt lời một đạo tràn ngập tâm hàn gian ác lực lượng đao khí liền Cảm ứng đ ta không không lúc này g khổng tước còn có tâm tình líu lo không ngừng vừa nói bên cạnh từ trên người rút ra một cái khắc đầy lít nha lít nhít phụ văn lịch sử khổng tước nắm nắm nhỏ lịch sử liền xông tới cùng phụ tăng quỷ vương n vung nhị hồ đánh xuống khổng tước không sợ hai chút nào giơ linh sử định đi lên nhị hồ lơi ư đao bổ vào linh sử trên lưng linh sử phía trên phủ văn từng cái sáng lên giống như nung đỏ hỏa than m ộ t dạng không ngừng thiêu đốt đốt nhị hồ lên quỷ khí quỷ khí xì xì xì mà bốc khói khổng tước k vẹ miệng lộ ra v ẻ đắc ý mỉm cười cái này linh sử uy lực kinh n g ư ờ i lại vẫn có thể giúp hắn ngăn trở đến từ p h ù tang quỷ vương trong công kích mang theo thần hồn xung kích khổng tước ngẩng đầu nhìn về phía p h ù tang quỷ vương lại không nghĩ phủ tang quỷ vương cũng nhìn qua hắn miệng hạ ra một đoàn đồng tành quỷ trướng chi khí liền phúc tới Khổng không nhất thời tước trực t i xoa, ế phù bị cố c này quỷ trướng quỷ i i khí bay phủ bay ra, lưỡng l ê tăng quỷ vương sung kích đầu não hỗn loạn ngốc đứng tại chỗ không núp đ í c h phù tăng quỷ vương được thế không thang người lại là một đao bổ xuống dài mấy mét đao khí c h ư ớ c mắt là tới bổ vào đứng ngơ ngác khổng tức trước ngực suy suy suy mười một khổng tức bộ ngực l ạ t ma trang phục bị phá hủy lộ ra trước ngực lóe sáng ngân sắc hộ giáp cái này ngân sắc giáp ngực cũng là tây tạm truyền thừa bí bảo đẹp tương đại phù tăng quỷ vương đao khí trực tiếp phá vỡ ngân sắc trên hộ giáp vô hình che chắn dư thế không tuyệt bổ vào ngân sắc trên hộ giáp ngân sách ộ giáp lập tức hiện ra một đầu vết đao sâu h ắ m khổng tức cả người cũng bị bổ đến không kìm lòng được kêu thả một m tiếng người liền bay ngược dựng lên ngã ở thảo lô cư sĩ bên cạnh khoe miệng bí huyết ánh mắt mất tiêu thần chí mơ hồ tiêu tan tại phúc địa trong bản nguyên linh hồn cũng nhất nhất quay về một lần nữa ngưng kết thành một đạo dịch tấu trong suốt thần hồn hoàng thịnh giã từ phúc địa vô ý thức chu nhi phục thủy luân chuyển bên trong đánh thức ngơ ngác đứng thẳng một loại hiểu ra từ trong lòng của hắn chạy qua phúc địa là hắn hắn cũng không phải phúc địa cảm giác tự nhiên sinh ra hắn chính là ngày đó hắn chính là cái kia mà hắn chính là cái kia hết thảy phúc điệu hết thảy sức mạnh đều là hắn sử dụng phúc điệu hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn chỉ cần hắn nghĩ phúc đ i ệ bên trong hắn liền không gì làm không được hắn chính là trong phúc đ i ệ thiên đạo hoàng thịnh đột nhiên h thần hồn biến mất trở về nhục thân của mình mở mắt ra b ư ớ c ra một bước liền đi tới phúc địa giữa không trung từng sợi màu xám cho thần bí chi khí chống r ồ n g xuất hiện chui vào l i ê u hoàng thịnh trong thân thể cái này thần bí chi khí là phúc địa sinh ra sau bản nguyên chi lực là phúc địa căn bản chỗ phúc địa bản nguyên chi lực xuất hiện càng ngày càng nhiều rất nhanh liền đem hoàng thịnh bao thành l i ê u nhất cái màu xám cho k n lại như cùng một cái sống động trái tim nhảy một cái khé động theo cho k n ở nhảy lên toàn bộ trong phúc địa cũng là phong vân đột biến sấm xét văng rội mưa rào tầm tã cồn phong gào thét không ngừng cả một bộ tận thế cảnh tượng mà bao k h o a kia lấy hoàng thịnh cho k e n n e r lại như từ xưa tới nay thái sơn vĩnh hằng bất biến một chén trả công phu phía sau đột nhiên bầu trời một tia chấp đập tới cho k e n n e r cho k e n n e rách r ra ra lộ ra bên trong hoàng thịnh tuyệt thế mà độc lập thân ảnh hắn mở ra thâm thúy con mắt trong phúc điệu giống như điện ảnh ấn nút tạm ngừng mở dạng chợt i ê n tĩnh trở lại hoàng thịnh lại hé miệng mỉm cười lập tức sau cơn mưa trời lại sáng bạch vân phiêu đẳng suối nước h o a n lưu một đạo cầu vầm bảy màu vượt ngang toàn bộ phúc điệp hoàng thịnh trong đôi mắt ý cười sâu hơn hắn tâm niệm vừa động một đạo màn ảnh gi nguyên bản một mực dừng lại ở 99999 c o n số cũng lặng yên phát sinh thay đổi đã biến thành một tại phúc địa cải tạo phía dưới h ắ n tại pháp lực trị số bên trên cuối cùng đột phá kim đan kỳ giới hạn mặc dù chỉ là một không không không không không bởi vì tất cả pháp lực đều dùng đi mở mang đất lảnh nhưng mà không sao dù là trên thân một k i a pháp lực cũng không có chỉ cần phúc địa ở bên người hắn liền vẫn như cũ uy năng vô hạn 450 chương 75, hay là muốn dựa vào kim thủ chỉ nha chỉ cần cho hoàng thịnh thời gian nhường hướng nhật quỳ hoàng nguyễn quang ngâm hấp thu nhật nguyễn tinh hoa một lần nữa ngưng kết gia linh quan đoàn hoàng thịnh liền có thể khôi phục lại mười vạn điểm pháp lực hơn nữa cơ thể đột phá cực hạn không còn hạn chế như trước nữa chỉ cần có đầy đủ linh khí chỉ có có đầy đủ thời gian tu luyện hoàng thịnh pháp lực liền có thể liên tục không ngừng mà tăng trưởng chỉ là những cái k i ê n g ngưng luyện ra tới pháp toàn chân văn đều cùng phúc địa dung hợp phúc địa ở bên người ngược lại là không ngại nếu là rời xa phúc địa mà nói bản thân hắn không cách nào trong nháy mắt thi pháp chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật thông qua phù chú cùng thủ thế thậm chí chú phủ tới thi chiến pháp thuật phúc địa ở bên cạnh lời nói hắn chính là một cái sánh ngang nguyên anh cấp bậc cao thủ nếu là rời xa phúc địa không cách nào mượn dùng phúc địa lực lượng hắn cũng chỉ có thể xem như một cái kim đan trở lên nguyên anh phía dưới tồn tại giống như thảo lô cư sĩ một dạng rời đi hắn thảo lô cư ngoại trừ một thân pháp lực thắng qua hoàng thịnh loại này kim đan cao thủ cùng với thần hồn đi qua phúc địa t ẩ y lễ không sợ quỷ vương thần hồn xung kích bên trong thảo lô cư sĩ có thể dễ dàng đem ly tử nhất chia làm hai nước trà cũng bảo trì nguyên h â n dạng có thể dễ dàng đem n ử a còn phong biến lớn thu nhỏ còn có thể dùng phúc địa bản nguyên trí lực luyện thành hiệu dụng phi phạm thần thủy n h ờ một sợi dây thường biến thành cứng rắn dây thường thương cùng mã còn đỉnh quan đao cứng đôi cứng mà một điểm tổn thương cũng không có đây là tu luyện thiên tiên đại đạo đúc thành nguyên anh thiên sư đều không làm được sự tỉnh nếu như thiên tiên đại đạo là sở trường cuối cùng đi nhất pháp thông vạn pháp thông con đường cái tiêu điệu tiên đại đạo đi chính là bao dung q u ả n g nạp tan vạn pháp tại một lò cuối cùng vạn pháp quý nhất con đường chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ nhưng mà một khi cách xa phúc đ ị a thảo lô cư s i tính cả cấp bậc bên trong kém nhất quỷ vương đều đánh không lại cái này cũng là tu luyện đ i ệ tiên đạo một cái rất lớn tai hại bất quá hoàng thịnh đem mình phúc đ i ệ tại hiện thế đạo tiêu đ thường ứ này ngang v xuyên có đem phúc địa loại tại linh khí tọa độ tu sĩ lâm vào dạng này trong ngượng ngủng rốt cuộc là muốn đem hấp thu tới linh khí tới cung ứng phúc địa phát triển vẫn là dùng tới cung ứng tự thân tu luyện phúc địa phát triển tương đối như thế tự thân có thể mượn dùng đến uy năng thì càng mạnh nhưng là lại không thể cả một đời b ố n tại trong phúc địa không đi ra đi ra ngoài mượn không được phúc địa sức mạnh tự thân pháp lực lại không đủ cái này cũng là một vấn đề đương nhiên vấn đề này đối với hoàng thịnh tới nói đi m ộ ư ơ i hoàng thịnh ánh mắt đảo qua phúc địa trong góc mặt người hướng nhật quỳ hoàng nguyệt con nấm m ỉ m cờ ư i chín vấn đề này với hắn mà nói phải không tồn tại điện không biết trôi qua bao lâu m ộ ư ơ i nên đi giải quyết cái kia phủ tang q u vương hoàng thịnh tâm niệm kẽ động liền muốn trở ra phúc đ i ệ đúng lúc này phúc điệu b ỗ n h i ê n chuyển cho hắn một cỗ hủy diệt rung động cảm giác hoàng thịnh lập tức sắc mặt đại biến làm sao lại chỉ thấy trong phúc địa đột nhiên thiên băng địa liệt trời sập một cái khối đập xuống đất mà trên mặt đất cũng xuất hiện mấy đầu quanh co khúc khó hiệu như con run quanh co thâm thúy khé hở âm phong cùng địa hỏa từ trong bừng lên mà ở thiên ngoại thiên địa ngoại mà chỗ phúc địa mang mỏng bên trên cũng nhận liên lụy xuất hiện giống thủy tinh nát vấn một bộ tận thế cảnh tượng hoàng thịnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người hắn đột nhiên nhớ tới thảo lô cư sĩ nói coi như miễn cưỡng mở ra phúc địa cũng sẽ bởi vì căn hữu cơ không công bằng quan hệ dẫn đến phúc địa phá toái lúc này hoàng thịnh mới tại phúc địa lư nguyên lai k h á c các loại p h á p toàn chân văn hình thành c ă n cơ cũng không thể tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn mỗi lần vận chuyển đều sẽ có một tia tí vết góp gió thành bao phía sau cuối cùng không chịu đ ổ i muốn hỏng mất sao chẳng lẽ ta liền phải chết sao hoàng thịnh căn bản là không có cách tiếp nhận không ta muốn sống sót không hoàng thịnh cảm thụ phúc địa sức mạnh chính nhất loại tốc độ khủng khiếp trôi qua đồng thời đang nhanh chóng hướng đi d i ệ vòng là to đứng lên hãn bay ở giữa không trung muốn điều khiển phúc địa sức mạnh lấp đầy khe hở thế nhưng là kiên cường chế nhường khe hở sắp nhập mới khe hở lại sinh ra còn lớn hơn nữa sâu hơn đối với phúc địa tổn thương nghiêm trọng hơn thử mấy lần phía sau hoàng thịnh phát hiện mình cứu vãn chỉ là n h ư ờ n g phúc địa càng nhanh đi hướng diệt vong phía sau liền chán nản từ bỏ phải chết thật sao hoàng thịnh chính mình hỏi mình hắn cười khổ một tiếng ánh mắt tuyệt vọng tại trong phúc địa nhìn một lần lại một lần đột nhiên g ó c mặt người hướng nhật quỳ h ò a n g u y ệ t quang n â m chiếu vào hắn mi mắt những vật này mười thực vật mười hai hoàng thịnh đột nhiên nghĩ tới kiếp trước lúc đi học sinh vật lao sư có nói qua thực vật sởi dễ cắm dễ tại thổ đĩa tóm chặt lấy bùn đất cho nên chống nước thổ lưu tất yếu trồng cây phòng bao cắt xương khói muốn nhiều trồng cây、12. hoàng thịnh ánh mắt lại phóng tới trong phúc địa càng nhiều càng lớn k h ẽ hở suy nghĩ cũng là thổ địa hoặc có thể thử một lần nghĩ đến liền làm hoàng thịnh còn nước c ò n t á t tâm niệm vừa động hết thể mọi người khuôn mặt hướng nhật quỷ hoàng nguyệt quang nấm tự động bay lên dưới đáy chậu hoa toàn bộ hóa thành nắp ấy theo gió p h i ê u tán tiếp đó trong phúc địa bốn phía xuất hiện từng cái hố nhỏ mặt người hướng nhật quỷ hoàng nguyệt quang nấm liền bay đi trồng xuống dưới cái hố bị trôn cất hảo mặt người hướng nhật quỷ hoàng nguyệt quang nấm liền tiếp tục hấp thu ngoại giới xuyên tấu vào dương quang theo gió đông đưa trước hết nhất vài cọn mặt người hướng nhật quỷ hoàng nguyệt quang n Cũng k hoàng ô n g rõ thịnh gần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên từ tuyệt vọng đến tân sinh cảm giác nhường trong lòng của hắn tư vị phức tạp hắn không có do dự lại lần nữa tiêu xài pháp lực trị hạn mức cao nhất triệu hắn người khuôn mặt hướng nhật quỷ hoàng nguyễn quang ấm hoàng thịnh pháp lực hạn mức cao nhất liền xuống hàng một bộ phận phúc điệu tích cũng rút nhỏ một phần hắn bây giờ pháp lực hạn mức cao nhất vậy mà cùng phúc địa tích cùng một nhịp thở nhưng mà tương ứng phúc địa cũng càng củng cố một phần cuối cùng tại hoàng thịnh pháp lực hạn mức cao nhất đã biến thành khoảng năm vạn thời điểm tại hoàng thịnh phúc địa thu thỏ thành nửa mẫu tả h ư u tại mặt người hướng nhật quỳ hoàng n g u y ệ n quang nấm trở đầy hơn phân nửa phúc địa phía sau hoàng thịnh phúc địa cuối cùng triệt để vững chắc xuống thiên bộ tốt mà đã sửa xong phúc địa ở giữa điều khiển theo ý hoàng thịnh nắm chặt năm đấm mặc dù phúc địa diện tích thu nhỏ mặc dù tự thân pháp lực hạn mức cao nhất chỉ có khoảng năm vạn nhưng mà hắn lại cảm giác giác tự mình cường đại hơn thêm phúc địa nhược điểm chính là ở căn cơ. hoàng thịnh căn cơ bởi vì mặt người hướng nhật quỷ h ò a n g u y ệ t quang nấm trở nên kiên cố vậy không phải mang ý nghĩa thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ sao hoàng thịnh đắc ý suy nghĩ đột nhiên một loại cảm giác đau lòng không có từ đâu tới sinh ra đây là hắn mở phúc địa thần hồn thăng hoa phía sau sinh ra tâm huyết dâng trào đối với người thân cận hoặc tự thân liên quan sự tình cảm ứng sẽ khá mãnh liệt h i ể u hình mười một hoàng thịnh lẩm bẩm nói nói còn chưa dứt lời người t h i ể u ra bây giờ phúc địa bên ngoài trong phòng bốn phía đảo qua trong phòng cơ h ồ một người cũng không có chỉ có nhâm đỉnh, đỉnh còn an tĩnh nằm ở nơi đó hoàng thịnh ôn nu l i ế c mắt nh nh nh n h đình dưới chân hướng về trên không đ ặ t mạnh người liền đã mất đi dấu vết bốn trăm năm mươi một chương bảy mươi sáu ngược quỷ vương một không không muốn mười gì hai cái cánh tay đều bị du bang triệu buộc không thể đ ộ n g đậy đành phải không ngừng cầu khẩn nói phù tăng quỷ vương căn bản vốn không không chỗ nào động d ơ lên nỉ hồ chính là nhất trạm một đạo dài m ộ mươi mét đao khí liền bổ tới thảo lô cư sĩ cả người bốc huyết dùng trong tay pháp kiếm chống đất mới không có để cho mình quỷ xuống hắn ông nên không cho phép chính mình đối với quỷ vật quỷ gối nhìn xem đâm đầu vào đao khí thảo lô cư sĩ khổ tâm nợ đủ cười trong lòng đột nhiên nghĩ tới liêu hoàng thịnh hy vọng h ắ n có thể thành công a thảo lô cư sĩ trong lòng tự an ủi mình nói mà lúc này đao màu đen khi đã gần trong găng t ứ c thảo lô cư sĩ làn ra đã có thể cảm thụ đao khí đóng băng triệt để linh hồn âm hẳn không có thường nhân trước khi chết sợ chỉ có không thể vì thương sinh trừ hại tên lối thảo lô cư sĩ nhắm mắt lại thản nhiên nhận lấy cái chết đúng lúc này thảo lô cư sĩ trước mặt hư không như nước một dạng nổi lên một tia gợn sóng gợn sóng đi qua thì xuất hiện một đoàn ánh sáng long á n h tuyến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc chắn màu đen đao khí trước mặt quang đoàn giống như một cái hát động màu đen đao khí bổ vào phía trên cứ thế biến mất không thấy giống như tảng đá ném vào trong hồ. lập tức chìm xuống dưới phù tăng quỷ vương nguyên bản tàn nhẫn ánh mắt đắc ý hơi đổi trở nên nghiêm túc lên mà ở nó phía sau dù bang chiều sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên trong mắt luận động không biết đang suy nghĩ gì d ì nhưng là lộ ra vui mừng quan g đoàn loại lên cứ thế biến mất không thấy tại chỗ nhưng lại xuất hiện liễu hoàng thịnh tân h ảnh lăng không đạp ở hư không giống như thần tiên bên trong người không dính một tia yên hòa khí t ứ c hắn đưa lưng về phía phù tăng quỷ vương mắt cũng không nhìn thẳng một dạng nó ngược lại đối mặt với nhắm mắt thảo lô cư sĩ khe cười nói sư huynh ngươi này liền chuẩn bị nghỉ ngơi nghe t h ế thanh âm quen thuộc thảo lô cư sĩ trong lòng phốc đông nhảy một cái vẻ mừng như liên lập tức dâng lên hắn bỗng nhiên mở mắt ra thấy được trước mặt giữa không trùng cao cao tại thượng hoàng thịnh khó có thể tin hỏi sư đệ ngươi thành công ân may mắn không làm đ ụ n mệnh hoàng thịnh tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra bình thản nhưng sâu trong mắt tự đắc sớm đem hắn bàn đứng hào lô cư sĩ kích động nói không nên lời chữ thứ hai tới vốn là quyết đánh đến cùng thử một lần không nghĩ tới vậy mà thành công hoàng thịnh yên tính cười nhìn xem ánh mắt đảo qua xung quanh thấy được té xịu xuống đất không rõ sống chết đồ đệ nữ nhi cùng sư điện chân mày hơi n h í u lại vung tay lên mọi người ở đây bao quát thảo lô cư sĩ ở bên trong liền bị hút vào mình phúc địa bên trong a người kia là ai vừa vào hoàng thịnh phúc địa khổng tước liền bị hoàng thịnh phát hiện ngạc nhiên đạo bất quá lúc này cũng không dánh đi để ý tới chuyện này hoàng thịnh tâm niệm khẽ động phúc địa bên trong có cây sinh cơ chi lực liền bừng lên một đoàn màu xanh lá cây sương ngủ liền đem đoàn bọn hắn đoàn bao lấy thấm vào trong cơ thể của bọn hắn làm dịu bọn họ sinh cơ trong vết thương hắc khí bị bực ra sau đó tiêu tan tại trong phúc địa mà thương thế của bọn hắn cũng lấy nhục thân tốc độ rõ rệt đang khép lại khôi phục có mấy cái đã k h ô n g chế không nổi thân thể mình cảm giác thư thích mà không tự giác phát ra ân đ ầ u thanh âm a m ộ ư ơ i một phù tăng quỷ vương cuối cùng kìm nén không được ngửa mặt lên trời c u ồ n g khiếu một tiếng gầm thét liền muốn hướng hoàng thịnh bay đi ân m ư ơ i một hoàng thịnh phát giác chỉ là nhàn n h ạ t hướng phù tăng quỷ vương cong lên lập tức một cỗ kinh khủng ý chí mang theo thiên địa chi uy v ư n g xuống tại phù tăng quỷ vương quỷ thể bên trên phù tăng quỷ vương nguyên bản muốn vọt qua tới động tác lập tức cứng ở tại chỗ trên mặt đều là thất kinh phản phất động vật gặp thiên địch động cũng không dám động phía sau du bang triều sững sờ nhìn xem lẩm bẩm nói chuyện gì xảy ra hoàng thịnh mang theo phúc địa uy áp chỉ nhằm vào phù tăng quỷ vương một người k h í tức không có một tia một hào tiết lộ du bang triều tự nhiên không cảm ứ n g được bất quá bằng kinh nghiệm của hắn cũng biết không được bình thường hắn nhìn trái phải mong cũng tại suy xét đường lui dưới tình huống bình thường quỷ vật là đồng cấp bên trong thực lực kém cỏi nhất tại hoàng thịnh dưới sự uy áp phù tăng quỷ vương toàn thân quỷ thể run r u y nhưng vẫn không có nga xuống cái này lượng hoàng thịnh không thể không lau mắt mà nhìn bất quá cũng chỉ tới vì thế hoàng thịnh ngoài miệm hơi hơi nhét lên liền để ngươi biết vì cái gì từ xưa đến nay thiên địa lúc nào cũng tịnh sưng cùng một chỗ mở ra phúc địa địa tiên tu sĩ uy lực như thế nào quỳ xuống hoàng thịnh trầm giọng vừa quát t r u n g quanh không gian nổi lên từng cơn sóng gợn giống như tiếng vang m ộ dạng không ngừng quanh quần mà hoàng thịnh quỳ xuống hai chữ một cỗ kinh khủng hơn uy thế từ trên trời g ra xuống đặt ở phù tăng quỷ vương quỷ thể toàn thân bốc lên hắc quang nhưng cũng không có ý nghĩa từng bước một quỷ gối cuối cùng quỷ gối liêu hoàng thịnh trước mặt một đời quỷ vương cứ như vậy tại hoàng thịnh vừa quát phía dưới quỷ ở trước mặt hắn phía sau du ban g triệu đều nhìn ngần ra mồm dài phải thật to nó vốn định coi như phủ tăng quỷ vương không đ ị ợ h lại nhưng cũng là chém giết ba trăm h i ệ p mới bị đánh bại nhưng không nghĩ tới là cái dạng này gì cũng là chấn kinh đến không được dễ dàng đánh bại thảo lô cư sĩ đám người phù tăng quỷ vương lại bị nam nhân kia vừa quát phía dưới liền quỷ xuống trong nháy mắt hoàng thịnh tại chỉ trong lòng hình tượng lập tức trở nên cao to giống như cao vút trong mây sơn phong mà phù tăng quỷ vương bên kia bị hoàng thịnh buộc quỷ xuống sau đó mặt quỷ bên trên bỗng nhiên đọ lên đối với nó tới nói đây là vô cùng nhục nhã nó cắn răng nghiến lợi nhìn qua hoàng thịnh trong mắt hận ý cùng sát ý gần như muốn ngưng kết thành thực chất đối với cái này chút hoàng thịnh chỉ là cười nhạt một tiếng tay chụp tới một cái người g ắ t cổng lớn bàn tay màu xám đống tạo thành đem quỷ phù tăng quỷ vương nắm chặt xiết chặt b ắ t cách nhã lộ câu chửi bên nhật phù tăng quỷ vương còn g thiếu quỷ thể bên trên toát ra hắc quang đều bị bàn tay màu xám không nhìn một chút tác dụng cũng không có toàn bộ quỷ thể đều sắp bị giản dị không màu mẹ bàn tay màu xám đè ép bóp vỡ phù tăng quỷ vương cuối cùng nhận thức đến nó cùng hoàng thịnh t r í n h lệnh trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một tiêu kiên quyết quỷ thể bên trên hắc quang hơi phồng lên xẹp xuống tiếp đó phanh một tiếng phù tăng quỷ vương dẫn nổ mình hai cái quỷ thủ quỷ thủ tự bạo phía sau sinh ra cường đại quỷ lực nhường bàn tay màu xám vì đó mà ngừng lại cũng xuất hiện một cái lô hồng nhỏ phù tăng quỷ vương bắt lấy thời cơ này quỷ thể lập tức hư hóa quỷ vương cấp bậc quỷ vật ngưng luyện ra quỷ vương chân thân quỷ vương chân thân cùng người thường k h á c loại hình thái này ở dưới quỷ vương quỷ thể miễn dịch dương thuộc tính tổn thương đối với vật lý tổn thương cũng có rất mạnh đ ẹ nhưng quỷ vương cũng có thể đem chính mình quỷ thể hư hóa. t hư hóa phía sau quỷ thể có thể qua lại âm dương tùy ý bỏ chạy không nhìn rất nhiều trở ngại đương nhiên t hư hóa phía sau quỷ vương liền không thể miễn dịch dương thuộc tính mà làm thương tổn chỉ là sức chịu đựng lại so với đồng dạng quỷ vật mạnh rất nhiều mà thôi chỉ thấy phù tăng quỷ vương hóa thành một đoàn u quang từ bàn tay màu xám bên trong trốn thoát không còn dám đối mặt hoàng thịnh quay người liền hướng chỉ chỗ bay đi u quang phun ra nuốt vào ở giữa phù tăng quỷ vương lại còn vọng tưởng đem chỉ cuốn đi bốn chương b ả ngược quỷ vương hai hoàng thịnh ở trên cao nhìn xuống thấy cảnh này chính là cười lạnh một tiếng cứ như vậy để cho ngươi chạy vậy ta khuôn mặt để vào đâu trong n h á y mắt hoàng thịnh biến mất không thấy gì nữa chỉ có tại chỗ một chùm s á n g tuyến k i a sáng chấn động phát ra âm bạo một dạng âm thanh đã đến u quang bầu trời phù tăng quỷ vương biến thành u quang kinh hãi liền c h ỉ cũng không dám động liền muốn hướng về giáo đường chạy chạy mà đã trễ cái này đoàn ánh sáng tuyến bỗng nhiên mở miệng ra lộ ra miệng bên trong phúc địa bằng dáng tiếp đó một ngụm liền đem u quang bước vào lỗ hổng một lần nữa khép lại tia sáng tại cũng g i a không chúng biến mất lưu lại phía dưới kinh nghi bất định du bang chiều cùng tay chân luống cố trì trong phúc đ i ệ phù tăng quỷ vương một lần nữa biến thành quỷ vương chân th r ấ t xuống đất mặt nó hai cái quỷ thủ cũng một lần nữa lớn trở về đang cảnh giới nhìn qua trong phúc địa cảnh tượng hít mắt lại không biết đang suy nghĩ gì phúc địa cùng ngoại giới liên hệ chỗ cũng bị hoàng thịnh đóng lại phù t a g quỷ vương chính là của hắn cá trong chậu hắn từ trong hư không từng bước một đi ra đứng ở giữa không t r u n g hướng về phía phù t a g quỷ vương đạo hoan nghênh đi tới thế giới của ta sư phó là ngươi a sư phó ta liền biết ngươi sẽ đến cứu chúng ta m ờ i sư phó nơi này là nơi nào mười một hoàng thịnh mới vừa nói xong liền nghe được phúc địa trong góc chuyển đến mừng rỡ trồng c h ấ tâm thanh hoàng thịnh tùy ý quét tới liền thấy đã được t r ị tốt thương thế loại trừ quỷ khí đông đảo đồ đệ ở nơi đó hưng phấn mà quát to lên dẫn lên hoàng thịnh chú ý của hoàng thịnh mỉm cười ánh mắt lại rơi xuống trong đám người một thân ảnh g i à n mua bên trên nữ nhi của hắn hơn bảy mươi tuổi hoàng hiệu hình ở nơi này nhóm trẻ tuổi thân ảnh bên trong lộ ra biết bao quái dị cùng chín cô độc mà lúc này hoàng hiệu hình cũng tại nhìn qua hắn nước mắt đục ngầu đang từ khỏe mắt của nàng lưu lại phụ thân n g ư ờ i đã đến hoàng hiệu hình thấp giọng nói hoàng thịnh tâm liền không hiểu chua sót đứng lên hắn đối với hoàng hiệu hình ký ức m ộ trong mực năm dừng lại ở t ư ớ c cái kế h ạ c h bắt b nháy ì n tượng. h h n mắt h hoàng dài, h h i ể u hinh bên người trên i n a đầu màu xám cấp tốc biến thành đen đồng thời lập tức giải ra biến thành thiếu nữ một dạng tóc đen lên giải mà nàng nếp nhăn cùng ra gà một dạng làn da trong tại lúc ấ y t nhất thời tận mắt nhìn thấy đây hết thể hoàng thịnh đệ tử cùng thảo lô cư sĩ đệ tử liền tỉnh lại k h ô n g tước từng cái kinh hô lên khó có thể tin chỉ có thảo lô cư sĩ ánh mắt tiến tĩnh hắn cũng mở ra phúc của mình mà đối với đây hết thể cũng không lạ lẫm đây là hoàng thịnh tại vận dụng phúc địa bản nguyên tri lực đang giúp hoàng h i ể u hình dịch cân t ẩ y tùy bản nguyên tri lực quan hệ một cái phúc địa hương suy là phúc địa căn bản nhất sức mạnh cùng hoàng thịnh kịch đấu p h ù tang quỷ vương tùy ý sai sử sức mạnh khác biệt nhìn thấy hoàng thịnh như thế lãng phí thảo lô cư sĩ trong lòng còn có chút đau lòng bất quá nhìn thấy hoàng thịnh là cho nữ nhi của mình sử dụng hắn cũng không tốt nói cái gì khổng tước nhìn qua hoàng h i ể u hình gương mặt xinh đẹp thì thảo nói vật thần ký như vậy nếu là cho ta dùng liền tốt dạng này ta liền có thể một mực duy trì ta anh tuân tướng mạo thành em không lớn nhưng mà người bên cạnh đều nghe đá mà các p h á i nữ liếc mắt nhìn không tước lại liếc mắt nhìn hoàng h i ể u hình trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ nếu là ta cũng có thể được sư phó lọt mắt xanh liền tốt mười ba trong lòng các nàng suy nghĩ hoàng h i ể u hình theo số đông người phản ứng cũng biết trên người mình phát sinh biến hóa nàng xem nhìn mình tay giống như tay của thiếu nữ một dạng nàng sơ mặt mình một cái nếp nhăn không có bóng loáng vô cùng giống như thiếu nữ làn ra một dạng hoàng h i ể u hình đột nhiên vui đến phát khóc đứng lên phanh phanh phanh liên hoàng không ngừng tiếng vang che lại liễu hoàng hiệu hình tiếng khóc cũng đem đ ư c chú ý của chúng nhân một lần nữa hấp dẫn đến hoàng thịnh hòa phù tam quỷ vương bên、kia. nguyên lai、like, phú tăng quỷ vương nhìn thấy hoàng thịnh đang cấp hoàng hiệu hình cải tạo cơ thể cho rằng đó là một cơ hội tốt liền vô thanh vô tức hướng hoàng thịnh tới gần đối với hắn phát động lên đ ạ n h lén hoàng thịnh chính là phúc địa thiên là phúc địa mà toàn bộ phúc địa đều tại hoàng thịnh trong lòng bàn tay phú tăng quỷ vương vừa phát động công kích liền bị hắn cảm ứng được hắn không chút hoang mang đưa ánh mắt từ hoàng hiệu hình trên thân chuyển qua phủ tăng quỷ vương bên trên hài hước nhìn xem nó giống như đang nhìn một m ả n kịch phù tăng quỷ vương trong lòng sinh ra không rõ báo hiệu nhưng tên đã trên dây không thể không phát nó đành phải nhắm mắt hướng về phía hoàng thịnh phát động công kích chỉ thấy nó hai cái quỷ thủ không ngừng vung vầy từng đạo quỷ khí liền túa ra đi biến thành từng viên màu đen lưu tinh tiêu hướng về hoàng thịnh bắn qua hoàng thịnh hảo lấy cả hạ mà m nhìn xem phù tăng quỷ vương thi triển tại kim đan kỳ thời điểm phù tăng quỷ vương là của hắn một đạo không bước qua được h ạ m nhưng mà đợi đến hắn mở ra phúc địa đồng dạng tấn thăng cái này một cái giai tầng mới phát hiện nguyên lai phù tăng quỷ vương lại là nhỏ yếu như vậy danh rơi t r i n h lệch khủng bố như vậy hoàng thịnh tâm bên trong cảm khái phù tăng quỷ vương gặp hoàng thịnh g ã không có làm ra bất kỳ phản ứng nào động tác trong lòng vui mừng cho là sự tỉnh có chuyện cơ không muốn lưu tinh tiêu vừa tới gần hoàng thịnh một đạo bình t r ư ớ n g vô hình liền đem nó ngăn cách ra n g ư ơ i xem ta đây chiêu thiên địa chi bích như thế nào hoàng thịnh hỏi p h ù t ă n g quỷ vương đây là hoàng thịnh đ i ề u động phúc địa đủ loại thuộc tính sức mạnh dung hợp lại cùng nhau hình thành một mặt sinh sôi không ngừng che chắn so với trước kia chỉ có thể đơn nhất thi triển kim quan g trú những thứ này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần lưu tinh tiêu không ngừng mà nổ tung xung kích toàn bộ bình t r ư ớ n g vô hình lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không có sinh ra hoàng thịnh tại bình phong tre trở bên trong mặt cảng h á i Quỷ vương trong công kích đều sẽ ẩn chứa linh hồn của nó công kích phía trước hoàng thịnh đối mặt quỷ vương công kích t h ầ n hồn giống như bị một cái thiết truy nện vào ngực một dạng t h ầ n hồn đ i ê nào đ nhưng bây giờ lưu tinh tiêu mỗi một lần nổ tung đối với hắn đều chỉ giống như là m ô i đốt cắn một chút mà thôi nếu không phải là không cẩn thận cảm ứng lời nói nói không chừng đều sẽ xem nhẹ đi qua phù tăng quỷ vương mặt lộ ý tuyệt vọng bốn phía nhìn một cái liền thấy trong góc thảo lô cư sĩ kim mạch cơ m ạ n h siêu ma còn phong mạnh quy mọi người trong đầu của nó linh quang nói lên liền từ bỏ đối với hoàng thịnh tiếp tục tiến công quỷ thể hương hóa biến thành liễu nhất đoàn nhanh chóng mà hướng mà về thảo lô cư sĩ b đã đã ọ ngay n ư tại bên cạnh hắn nghe vậy chính là thường hắn một cái b ạ n h nhãn mã còn phong lúc này mới tỉnh ngộ lại ngượng ngùng nở nụ cười vỗ miệng mình đạo nói sai nói sai thảo lô cư sĩ lúc này mới tức giận quay đầu lại đến nỗi phủ tăng quỷ vương hắn là không để trong lòng đây là hoàng thịnh phúc địa i thân là đ ị a tiên một mạch đồng dạng mở ra phúc địa i tu sĩ so với hắn những người khác đều hiểu rõ hơn phúc địa i chi chủ tại tự thân phúc địa i kinh khủng lấy thân dung đạo thiên sư đi vào phúc địa i cũng không chắc chắn có thể chiếm được h ả o chớ nói chi là một cái nho nhỏ quỷ vương quả nhiên không ra thảo lô cư sĩ sở liệu liệu tinh tiêu nổ ra tới xương độc cấp tốc từ từ tiêu tán hoàng thịnh nhìn xem bay đến đệ tử mình trước mặt phù tăng q u vương khe thở dài cần gì chứ phù tăng q u vương nghe được trong lòng càng gấp hơn h quang tăng vọn một cái con n g ư ơ i màu vàng n ó n g vô thanh vô tức xuất hiện ở phù tăng quỷ vương phía sau hư không một cái trước mắt gọn sóng vô hình tảng ra phù tăng quỷ vương u quan g đoàn liền như vậy cứng n ắ c khẽ động cũng không thể động hoàng thịnh đem chiêu này gọi là thượng thương c h i nhãn là hắn đem định thân chú dịch quỷ giật mình thần đại pháp sa o hồn chú vọng kỹ thuật âm dương nhãn các loại p h á p toàn giao dung phía sau hình thành chiêu số mới không chỉ có thể nhìn thấu hết t h ể hư thực còn nắm giữ trấn nhiếp trảm thần dịch quỷ các loại năng lực lúc này phù tăng quỷ vương chính là ở vào thần hồn trấn nhiếp bên trong không cách nào chuyển động thảo lô cư sĩ giật mình liếp mắt nhìn hoàng thịnh hắn nghĩ tới hoàng thịnh sẽ dễ dàng giải quyết phù tang quỷ vương nhưng không nghĩ tới hoàng thịnh lại là dạng này một loại phương pháp giải quyết phù tang quỷ vương nếu như là tại hắn phúc đ ị a thảo lô cư bên trong lời nói bởi vì hắn phúc đ ị a căn cơ chỉ cần là thổ một hai loại t h ổ tính cho nên hắn sẽ dâng lên tường đất hoặc tường gỗ tới ngăn cản nhưng cũng không có giống hoàng thịnh nhẹ nhàng như vậy thảo lô cư sĩ nhìn một cái hoàng thịnh phúc đ ị a nhất là mạng sơn biến giá kỳ quái thực vật trong lòng âm thầm lấy làm kỳ hắn kim đang đến cùng sáp nhập vào bao nhiêu loại pháp toàn chân văn nha thế mà phúc đ i ệ còn không có sụp đổ chẳng lẽ ta thảo l hoàng thịnh không có chú ý tới thảo lô cư sĩ phức tạp tâm lý hoạt động hắn nhìn xem hóa thành đũ quang phủ tăng quỷ vương tâm niệm vừa động trong hư không một tòa xưa cũ màu xám đá mài liền chậm rãi nổi lên tình thế ma bản hoàng thịnh quắc khẽ cái này ma bản là phúc địa bản nguyên chi lực biến thành nó có thể là bất luận cái gì hình dạng có thể là dây leo có thể là khác đủ loại đồ vật loạn thất bát tao ngược lại công năng của nó sẽ không cải biến cũng là vì hấp thu chuyển hóa đi phủ tăng quỷ vương sức mạnh hóa thành mình nội tình sở dĩ là bộ dáng này chỉ là hoàng thịnh cảm thấy kiểu dáng này đủ k h ố mà thôi ma bản h o n h treo ở giữa không trung U、quang đoàn cũng không khỏi thảo ự c ủ bay v m lô cư sĩ từ trong đám người đi ra ngước nhìn bầu trời hoàng thịnh vấn đạo sư đệ người đây là đang hấp thu phủ tăng quỷ vương năng lượng sao đối mặt thảo lô cư sĩ hoàng thịnh cũng không dám khinh thường một đoá bạch vân c h ư ớ c mắt ngay tại thảo lô cư sĩ dưới chân tạo ra chở thảo lô cư sĩ ung dung mà bay tới liêu hoàng thịnh bên cạnh phảng phất giống như người trong trốn thần tiên hoàng thịnh lại cười nói đúng vậy sư huynh thảo lô cư sĩ gật gật đầu cũng không thấy kỳ lạ đối với bọn hắn mở ra phúc địa nhân tới nói những quỷ này vương cấp cái khác tồn tại đều là đại b ổ đan bất quá có một chút đồ vật thảo lô cư sĩ là muốn khuyên bảo một phen sư đ ệ luyện hóa thời điểm ngươi phải cẩn thận nhiều hơn đừng bị phủ tang quỷ, quỷ khí ô nhiễm phúc của ngươi mà thật tốt một phúc địa đã biến thành ma vực đã biến thành ma vực cũng không có nghĩa là hoàng thịnh sẽ Phúc điệu i b ân thảo à n h ma vực, đối với à n Thịnh tới nói, g chỉ tới lô à p h cư điệu sinh bản tính biến chất thuộc tính phát sĩ trần h không hạ thấp, nói không chừng còn sẽ có một chút đề là khi đó phúc điệu bản bồn đỉnh đỉnh gật gật đầu hắn cũng chỉ là cảm thấy hoàng thị n h luyện hóa p h ù tăng Quỷ vương tốc độ hơi quá nhanh nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không ra được nhắc nhở thảo lô cư sĩ là đa tâm hắn là dựa theo tình huống của mình đến đúng so hoàng thị n h tình huống phúc của hắn mà căn cơ cũng chỉ có thổ một hai loại vẫn là thổ một bên trong tương đối thiên môn thảo cùng bùn đất hình thành phúc địa tuần hoàn chuyển hóa chi lực hơi yếu mà hoàng thị n h lại là khác biệt trong mắt hắn p h ù tăng Quỷ vương bị ép đi ra ngoài năng lượng bị phúc địa hấp thu sau đó liền sắp nhập vào phúc địa ở bên trong tuần hoàn bên trong vòng đi vòng lại phía sau bị triệt để luyện hóa biến thành phúc địa sức mạnh từ đó chống đỡ lấy phúc địa k u y ế t tr liên hoàng thịnh cùng thảo lô cư sĩ nói chuyện cái này một hồi phúc địa liền khuyết trương đến rồi mười hai mẫu xung quanh diện tích mà tịnh thế ma bàn bên trong phủ tăng quỷ vương biến thành đũ quang đoàn còn có một nửa tà h ư u tiếng h kêu thảm thiết còn tại trong phúc địa quanh quẩn bất quá cũng may phúc địa sức mạnh đang không ngừng tăng cường tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh phủ tăng quỷ vương bị đau đớn có thể rất nhanh liền có thể kết thúc k h ô n g tước nghe xong nhịn không được nhún vai nói mặc dù nó trừng phạt đúng tội bất quá vẫn là cảm thấy có chút tàn nhẫn lời này bị hoàng thịnh nghe được hoàng thịnh lúc này mới chú ý tới sắc mặt của những người khác đều không dễ nhìn, trong lòng hoàng thịnh ý niệm kẽ động trong phúc điệu nhân liền bị hoàng thịnh mang ra ngoài hoàng thịnh bản thân cũng từ trong phúc điệu ra ngoài hiển hóa ở trước mặt mọi người hắn nhìn qua cười ha hả khổng tước nghi v ấ n hỏi vị này là khổng tước một điểm câu nệ cũng không có nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ đạo ta gọi khổng tước tây tạng mật tông truyền nhân là một cái ưa thích xen vào việc của người khác nhân khổng tước mật tông hoàng thịnh như có điều suy nghĩ lúc này thảo lô cư sĩ đi tới trước tiên đối với khổng tức chắp tay biểu thị lòng biết ơn lại đối hoàng thịnh đạo sư đệ nếu không phải là vị này nghĩa sĩ có thể chúng ta liền đều không thấy được ngươi thật muốn đa tạ hắn đích thật là phải cảm ơn hắn hoàng thịnh nhìn xem khổng tức gương mặt quen thuộc kia một chút xuất hiện ở trong lòng thoáng qua khổng tức con mắt đều nhanh cười thành l i ề u nhất cái lỗ hắn vui tươi hớn hở đạo ha ha thân là người xuất gia hàng yêu c h ừ ma là của chúng ta bạn phận chuyện cũng là sư phụ ta một mực dạy bảo ta 454 chương chúng chính mực. cư tức hậu phó thật Thảo khen Haha Khổng sư ngươi ngợi giải 79, quả quyết mẫu tốt ta sĩ là lô đạo đạo. Cũng là sư pho thảo a c ỉ lệnh, n lô cư ả m sĩ đạo lấy ánh mắt của hắn đã sớm nhìn ra khổng t ư ớ c thu vi cho nên hắn mới nói như vậy ha ha sư phụ ta nói mỗi người có mỗi người duyên phận có thể chỉ là bọn hắn duyên phận chưa tới tám khổng tức người. đạo nhận ngươi quý lời khổng t ư ớ c nghĩa sĩ thảo lô cư sĩ đối với khổng tức rất có hào cảm có lẽ là cứu được hắn một mạng nguyên nhân lại có lẽ là khổng tức cởi mở hào phóng trực tiếp tính cách ha ha khổng tước nết miệng nở nụ cười dừng một chút lại nói đúng các ngươi bảo ta khổng tức liền tốt đừng gọi ta khổng tức nghĩa sĩ nghe thật không được tự nhiên hảo liền gọi ngươi vì khổng tước thảo lô cư sĩ cũng không phải bà mẹ người như vậy thì đúng nha đúng các ngươi xưng hô như thế nào khổng tức nhìn về phía thảo lô cư sĩ cùng h o à n thịnh vận đạo thảo lô thảo lô cư sĩ đánh một cái tập đạo a thảo lô tám đạo trưởng chào ngươi khổng tước gật đầu lại nhìn phía hoàng thịnh hoàng thịnh liền trực tiếp nhiều nhìn qua khổng tước ánh mắt một mực bao hàm tâm h ý đạo ta gọi hoàng thịnh hoàng thịnh danh tự này thật là dễ nghe khổng tước thuận miệng nói hoàng thịnh chỉ là cười cười không nói lời nào khổng tước cũng không cảm thấy mất mặt ngược lại tràn đầy phấn khởi địa đạo trung nguyên quả nhiên cùng chúng ta tây tạng khác biệt đặc sắc nhiều l i ê n đạo pháp cũng giống như vậy vừa rồi hoàng thịnh pháp thuật thật thần kỳ nếu không phải là sư phụ ta để cho ta thuận đường tới hương cảng ta còn thực sự là một mực hết ngồi đấy d ư ơ n chín ai nha suýt chút nữa quên đi chuyện chính khổng tước nói một chút đột nhiên vô đầu một cái vội vã nói ngươi có chuyện quan trọng tại người sao k h ô n g t ứ c thảo lô cư sĩ thấy thế vấn đạo là muốn chuyện cũng là đại sự k h ô n g t ứ c trả lời có thể hay không nói cho bần đạo xem bần đạo có năng lực giúp một tay chỗ thảo lô cư sĩ quan tâm hỏi nếu không phải là k h ô n g t ứ c chạy đến hắn tuyệt đối chống đỡ không đến hoàng thịnh đến theo một ý nghĩa nào đó là cứu được hắn một mạng cho nên thảo lô cư sĩ đối với hắn trong lòng còn có cảm kích lại nói k h ô n g t ứ c hiền hòa vui tươi hào phóng không làm bộ tính cách so với hơi có vẻ âm chầm đầy người bí mật mới s ư đệ h o à n thịnh càng chịu thảo lô cư sĩ ưa thích bởi vậy thảo lô cư sĩ mới b k h nhật g g tước suy n ĩ một chút, cảm m chút, thấy đây không phải đây bí mật lớn hơn gì. lại thêm thảo Lô hơn thêm gì, Thảo Cư Sĩ bản ọ n hắn nhìn cũng giống là chính đạo nhân sĩ. Thế là hắn chép chép miệng, nói, thực, ta lần này tới hương thế chép chép thực, c tới là là đạo sĩ, ta kỳ nhật bản. Nhật bản. thảo lô cư sĩ không hiểu hắn mới đi đến thế giới này thời gian không dài với cái thế giới này hiểu rõ còn không sâu sư minh nhật bản chính là phù tang hoàng thị nhắc n h nhở a thảo lô cư sĩ mới chợt hiểu ra khổng tước cổ q u á i liếc mắt nhìn thảo lô cư sĩ thời đại này còn có người không biết nhật bản bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều coi như suy nghĩ nhiều cũng Cư trước tục không nghĩ đến thảo lô cư sĩ là 500 năm minh nhân. Hắn nói, sẽ Sĩ sư Thảo phụ Lô tiếp triều t là A nói, địa ngục xứ giả La Ta vương à đ các t h ngươi chưa quen thuộc kỳ thực địa ngục vương cũng được xưng làm a tu la vương tại phật kinh ghi chép a tu la vương đem người cùng trời đế đế thích thiên tranh c r ư ớ c không địch lại thảo lô cư sĩ nghiêm mặt nói khổng tước vội vàng khéo lời từ chối thảo lô đạo trưởng hào ý ta xin tâm lĩnh bất quá la ta và a tu la bị phong ấn nhiều năm như vậy thực lực lớn lui không có cái kia quỷ vật giữ như vậy ta vẫn có lòng tin giải quyết đi bọn chúng lại nói các ngươi vừa mới tiêu diệt cái kia quỷ vật cũng không sự tình muốn giải ít sự vậy ta đi trước khổng tước cũng không phải một cái dây dưa dài dòng nhân trong lòng điểm này hơi thất vọng đã sớm theo gió mà qua h ân hoàng, hoàng thịnh đầu tiên là gật gật đầu tiếp đó lại nói có một đám người tới tại ở gần ta không bao lâu thì có một đạo tiếng kèn âm vang lên người ở bên trong nghe mặc kệ ngươi là người hay là quỷ tóm lại cảnh sát chúng ta đã bao vây ở đây các ngươi đã không có đường lui mau chạy ra đây đầu hàng đi lời nói này là rất ba khí thế nhưng là ngựa khí nghe luôn cảm giác rất miệng cọc gân thỏ hơn nữa thanh âm của lời này nghe cũng rất quen thuộc mạnh siêu kéo qua kim mạch cơ quần áo kim mạch cơ thanh âm này rất quen thuộc nha ta cũng như vậy cảm thấy kim mạch cơ cũng có dạng này cảm giác đột nhiên giật mình đ ỗ n g nhiên vỗ tay nói a tín cảnh ti thanh âm a tín cảnh ti khó trách ta cảm thấy rất quen thuộc nhưng mà ở đây cũng không phải t u y ế t định a tín cảnh ti làm sao lại xuất cảnh mạnh siêu cũng đầy bụng nghi vấn đi ra xem một chút liền biết kim mạch cơ cũng nghĩ không thông d ứ t k h o á t nói phù tăng quỷ vương bị hoàng thịnh trấn áp tại phúc của mình trong đất phía sau bọn hắn đều lộ ra rất nhẹ nhàng thế là tại kim mạch cơ theo đề nghị một đám người trùng trùng điệp điệp thần thanh khí sảng mà thẳng bước đi ra ngoài a sơ là chúng ta đừng nổ súng sau khi ra cửa kim mạch cơ hòa mạnh siêu trước tiên nhấc tay đạo miễn cho xảy ra bất chắc phía ngoài một đám cảnh sát nguyên bản mỗi cái thần sắc khẩn trường vừa nhìn thấy là kim mạch cơ bọn hắn sau khi ra ngoài bỗng nhiên thở dải mùa hơi a tín cảnh ti cũng tại trong đó trên thân túi cực kỳ chặt chẽ á o chống đạn mũ giáp cũng không thiếu 455 chương 80, vận mệnh nên đi nơi nào a tín cảnh ti vừa nhìn thấy kim mạch cơ mạnh siêu bọn hắn thần s ắ c chính là vui mừng đầy cõi lòng mong đợi lại dẫn một điểm sợ hai hạ g i ọ n g hỏi kim mạch cơ mạnh siêu bị kia đồ đâu bị chúng ta sư phó đã thu phục được kim mạch cơ chỉ vào đằng sau cùng thảo lô cư sĩ đứng cùng nhau hoàn thịnh n ê t miệng cười nói cảm ơn trời đất a tín cảnh ti nghe vậy hai tay tìm một thập tự phía sau lại hai tay hợp lại cùng nhau thành tính đạo kim mạch cơ mạnh siêu bọn hắn buồn cười nhìn xem một màn này đúng a sơ ngươi làm sao sẽ ở chỗ này lúc này mạnh siêu đem trong lòng nghi vẫn hỏi ra vì cái gì ở đây a tín cảnh ti tí nói lên lời này sắc mặt giống như an đại tiện một dạng mà phía sau thảo lô cư sĩ đang một mặt khiếp sợ nhìn xem mang theo hai cái cùng đồ đệ hắn tướng mạo giống nhau y hệ thủ hạng đi đến trước mặt hắn phong lao tứ phong lão tứ là tới tìm hoàng thịnh hắn cũng hỏi bên trong phủ t a n g quỷ vương tình huống hoàng thịnh thực sự nói cho phong lao tứ bên trong phủ t a n g quỷ vương bị hắn tiêu d i ệ t phong lão tứ nghe vậy chính là lớn bông u lỏng một hơi cùng hoàng thịnh nói một tiếng t ạ phía sau liền hướng trong giáo đường đi thăm dò thực địa tình huống hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh nhìn ngẩn ra thảo lô cư sĩ. thảo lô cư sĩ ánh mắt mang sát trừng mắt nhìn m ả n h quy một mắt mạnh quy lập tức đổi câu nói sư phó ý tứ của ta đó là hắn lưu lại dâu rượu hắn cũng sẽ rất giống ngươi thảo lô cư sĩ vẫn là rất bất mãn trừng mạnh quy ngực hơi hơi chập trùng biểu hiện nội tâm của hắn không an tĩnh tâm tình m ả n h quy tại chỗ đạp đạp bất an mã còn phong hiếm thấy thông minh không có đi vào chen vào nói có nổi mà lúc này hoàng thịnh há mồm đối với thảo lô cư sĩ đạo hiểu mảnh con rùa vây sư minh ngươi nhìn thấy hắn a ngươi sớm biết sao thảo lô cư sĩ quay đầu bình tĩnh nhìn qua hoàng thịnh trong đôi mắt nhìn không ra sâu cạn hoàng thịnh dừng một chút cân nhắc một chút dùng từ phía sau chậm rãi nói phía trước chẳng qua là cảm thấy hắn không tầm thường về sau nhìn thấy ngươi sau đó cảm giác thì càng mãnh liệt mười một nếu như hắn ở đây vậy chúng ta vận mệnh lại là như thế nào thảo lô cư sĩ ánh mắt bên trong chưa bao giờ có như vậy mê man hoàng thịnh không nói gì không nói mảnh quy cùng mã còn phong đều nghe không hiểu hoàng thịnh hòa thảo lô cư sĩ đang nói cái gì. tu vi của bọn hắn không tới nơi tới trốn còn nhìn không ra phong l á o tứ cùng thảo lô cư sĩ bên trong huyền cơ nhưng đều nhìn ra thảo lô cư sĩ cảm xúc bất ổn không dám nói lời nào nơi này tràng diện yên lặng đến một cây châm rơi vào đều nghe gặp cùng a tín cảnh ti nơi đó tạo thành tranh lệch rõ ràng a tín cảnh ti hướng về phía kim mạch cơ hòa mạnh siêu kể khổ mà nói xa xa chuyển đến kim mạch cơ mạnh siêu các ngươi là không biết thứ quỷ này đem ta cho hạ i chết các người đám này hôn t i ể u tử lại không biết chạy đi đâu phèn nỉ ho đôn đốc nơi đó lại tìm không thấy các ngươi không có cách nào Càng đ ố quyết quyết kim mạch cơ nhìn thấy a tín cảnh ti như thế tức hồn hẹn ngược lại cởi hì hì nói a sơ cũng không phải chúng ta giải quyết hết là chúng ta sư phó giải quyết hết lợi này của ngươi nếu không thì nói với hắn mạnh siêu nghiêng người sang nhường a tín cảnh ti nhìn thấy hoàng thịnh thân ảnh a tín cảnh ti lập tức câm lúng túng nở nụ cười phía sau chính mình cho mình lối thoát đạo ta còn muốn cùng cảng đốc nghiên cứu như thế nào hướng quảng đại thị dân giảng giải vụ án này ta rất bận rộn ta đi làm việc trước thay ta thay đại sư hỏi tham hảo kim mạch cơ hỏa mạnh siêu đều nhanh không nín được cười liên tục gật đầu đạo z sơ ân a tín cảnh ti gật gật đầu một mặt uy nghiêm đi ra kim mạch cơ h ỏ mạnh siêu cười ha hả một bên khác thảo l â cư sĩ cũng cảm xúc tinh thần sa sút mà đối với hoàng thịnh đạo sư đệ chúng ta trở về đi thôi hảo một trăm năm mươi bảy phen nì ho đôn đốc biệt thự bên trong trong phòng hoàng thịnh đứng tại nằm ở trên giường bệnh nhâm đình đình bên cạnh bên cạnh chỉ có khôi phục thanh xuân nữ nhi hoàng h i ể u h i n h hoàng h i ể u h i n h thần t ì n h kích động lại gắt gao nhất miệng một điểm âm thanh cũng không dám phát ra tới hoàng thịnh động tác ê m ái nổ nhâm đình đình trên người dụng cụ hắn cẩn thận khống chế lực lượng của mình liền sợ động tác không cẩn thận lớn một điểm thương tổn tới nhâm đình đình yếu ớt và giản m u i nhục thân một hồi nhâm đình đình trên thân tất cả bây giờ máy y tế khí đều bị nổ nhâm đình, đình vốn đã g i u hết đen tắt bây giờ còn có còn lại một hơi c ũ n giữa bất lấy quá là dựa vào dựa h ệ n đại máy y không, không, không trung tình thế ma bản đã không thấy phù tăng quỷ vương cũng đã bị hoàng thịnh phúc địa cho tiêu hóa rơi mất toàn bộ phúc địa cũng khuyết trương đến rồi hai mươi mẫu lớn nhỏ phúc địa bầu trời nhiều đoá mây trắng một cái thiêu đốt hỏa cầu đang không ngừng hướng phúc địa tự nhiên nhiệt lượng khiến người ta cảm thấy ấm áp gió nhẹ phơ phất thổi tới trên mặt người ngứa một chút một đầu hơn một trăm linh dài hai m ư ơ ba m sâu dòng suối từ đông sang tây vui sướng chạy xuôi kể từ hoàng thịnh phúc địa lao nhanh khuyết t r ư ờ n g phía sau dòng suối dài ra phía sau suối nước cũng thay đổi cạn hoàng thịnh ngại phúc địa bản năng hấp thu nước chạy tốc độ quá chậm cho nên trong khoảng thời gian này hoàng thịnh là trực tiếp mở ra phúc đ ị a n nhờ ngoại giới nguồn nước thổi vào đồng dạng trong phúc đ i ệ thổ đĩa cũng là như thế cũng là hoàng thịnh từ ngoại giới bên trong rời vào tới trên mặt đất hiện lên một tầm phì nhiều thổ nhưỡng t ừ n g cây sùn phơ lờ hoặc tại đón gió khoa trương từng sợi tia sáng từ thiên ngoại màng mỏng bắn vào bị người khuôn mặt s ù n p h ờ lờ miệng hút vào phúc điệu chỉ là ký thắc vào thế giới hiện thực bên trên cho nên bạch thiên h ắ c giả cũng là theo hiện thế tới thỉnh thoảng có một góc mặt người s ù n p h ờ lão ở an no dương quang đánh liền ở no nê phun ra một cái linh quan đoàn linh quan đoàn rơi trên mặt đất liền bể ra bị phúc điệu hấp thu tiếp đó phúc điệu tích liền chậm chậm mà làm lớn ra một phần phía trước hoàng thịnh nhất thẳng tại củng cố cảnh giới cho nên liền xem như hoàng thịnh thân nữ nhi hoàng hiệu hình bây giờ cũng là lần thứ hai vào phúc c ủ so với lần trước h nhất đi vào cải tạo hoàng hiệu hinh hao tốn tổn bản nguyên chi lực lần này công trình cần lượn càng nhiều hoàng hiệu h ì n h chỉ là dịch cân tệ tủy hơn nữa khôi phục thanh xuân mà nhâm đình đ ì n h thì phức tạp nhiều dịch cân tẩy thủy khôi phục thanh xuân chỉ là cơ bản nhất càng quan trọng chính là hướng tiên vận mệnh cũng chính là lần nữa khôi phục nhâm đỉnh đỉnh thân thể hoạt tính duy trì được nhâm đỉnh đỉnh sinh cơ cũng chính là theo một ý nghĩa nào đó duyên thọ bởi vậy lần trước hoàng hiệu hình không tốn thời gian bao lâu liền cải tạo thành công nhưng nhâm đỉnh đỉnh nhưng là bỏ ra không biết dài bao nhiêu thời gian đến không hết phúc địa bản nguyên chi khí bị hoàng thịnh cưỡng ép rút ra toàn bộ bầu trời đều hiện đầy màu xám chi khí chờ lấy tràn vào nhâm đỉnh đỉnh n ụ c thân bên trong bầu trời họa cầu không còn sáng tỏ trên đất dòng suối cũng sẽ không vui sướng liền gió cũng biến thành hể vải đứng lên đây là phúc điệu bản nguyên bị hoàng thịnh rút ra quá độ thương tổn tới nếu như lại tiếp tục phúc điệu tích liền sẽ héo rút hoàng thịnh bản thân cũng sẽ nhận đà kích nhưng hoàng thịnh hay không k h ô n g quản chú ý bản nguyên tri lực liên tục không ngừng mà tràn vào nhâm đình đình trong thân thể chưa từng ngừng đánh gãy hoàng thịnh thái độ cũng chưa từng do dự chậm rãi nhâm đình đình n ụ c thân bắt đầu nổi lên trong s u ố t quang như sau mưa hạt sương dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên người nàng nếp nhăn cũng từng điểm từng điểm bị vớt lên tóc dài ra biến thành đen c â ô n thân thể phát ra thanh âm thanh thúy cũng biến thành thẳng tắp đứng lên giống như tám mươi năm trước bộ dáng cuối cùng không biết lúc nào nhâm đỉnh đỉnh thật dài lơ mi đột nhiên bông lúc ních lần này chính là một cái tín hiệu nhâm đỉnh đỉnh trên người động tác biên độ lớn hơn đầu tiên là ngón tay hơi đậu một chút sau đó là hai bàn tay bông lúc ních trên người phía dưới chợ trùng tiếng hít thở âm cũng thay đổi lớn tiếp đó miệng anh linh một tiếng hai mắt thật to liền mở ra hoàng thịnh hòa hoàng h i ể u hình sau khi thấy được đều vui không thắng vui nhâm đình đình ý thức yên lặng quá lâu vừa tỉnh lại vẫn còn trong ngưng ngủ nàng g n nhìn chung quanh tiếp đó lại xem thiên đi theo lại hơi liếc nhìn mà lần này nàng cuối cùng phản ứng lại mình l à ở vào trên trời phản xạ có điều kiện phía dưới nhắm mắt lại nàng liền âm thanh têu lên hoàng thịnh tâm bên trong run lên người liền tiêu thất xuất hiện ở nhâm đình đình bên cạnh lôi kéo tay của nàng ôn nu lời nói nhỏ nhẹ nói đình đình ngươi không có việc gì là ta ta tại hoàng thịnh vừa nói bên cạnh thần không biết quỷ không hay đem nhâm đình đình xê dịch đến mặt đất thuận thế liền đem nhâm đình đình kéo lên nghe được trong trí nhớ thanh â m quen thuộc nhâm đình đình vội vàng mở mắt nhìn thấy liêu hoàng thịnh quen thuộc tướng mạo con mắt của nàng lập tức liền đỏ lên nắm lấy hoàng thịnh tay gắt gao nắm chặt nàng xem thấy hoàng thịnh thật lâu nói không ra lời lại nhìn tả hữu t r u n g quanh lẩm bẩm nói nguyên lai âm tạo địa phủ là cái dạng này ta còn tưởng rằng rất khủng bố đâu nói xong thật sâu nhìn qua hoàng thịnh ta cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi hoàng thịnh động tác nhanh nhẹn mà chạy tới đối với nhâm đình đình đạo mẫu thân mẫu thân ngươi không chết cha trở về tìm được chúng ta hắn cứu trở về chúng ta ta không chết nhâm đình đình khiếp sợ nhìn qua hồi phục thanh xuân nữ nhi ngươi bộ dáng hoàng h i ể u hinh ngừng lại mừng dỡ sờ lên chính mình tràn ngập lòng trắng trứng khuôn mặt ngầm đầu đối với nhâm đình đình đạo mẫu thân là phụ thân làm cho phụ thân bây giờ bạn sự so trước đó lợi hại hơn ngươi cũng giống vậy nhâm đình đình nghe nói như thế cũng không tự giác sờ mặt mình một cái chứng mới phát hiện mình đã thói quen lão nhân ban cùng nếp nhăn đã biến mất không thấy gì nữa xúc tu có thể đạt được cũng là thổi qua liền phá n o ra lúc này hoàng thịnh giã câu nghệ cười nói đình đình là ta đã trở về nhâm đình đình nước mắt đ ố n g nhiên rơi xuống nàng sưng s ờ nhìn xem hoàng thịnh hoàng thịnh hướng về phía trước muốn đem nàng ôm vào trong ngực đột nhiên nhâm đình đình một cái tắt rồi dùng sức quả tới hoàng thịnh không tránh không né tùy ý cái này bàn tay phiến ở trên mặt còn chủ động triệt hồi tất cả phòng hộ lực lượng ba một tiếng hoàng thịnh trên mặt xuất hiện màu đỏ trường ấn người trả lại làm gì ngươi còn cứu ta làm cái gì nói một chút nhâm đình, đình liền khóc giống lên hoàng thịnh tâm đau đem nhâm đình đình ôm vào trong n ự c nhâm đình đình dựa vào tại hoàng thịnh trong n ự c không ngừng t h u c tít hoàng h i ể u hinh nhìn xem cũng khóc lên hoàng thịnh cái mùi hế ẩm đạo đình đình hiểu hinh lần này tới ta là mang các ngươi về nhà lần này vô luận chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không phân ly nhâm đình đình không có tu luyện thân thể nàng hoạt tính đều cần phúc địa cung cấp theo lý thuyết nhâm đình đình đã không thể rời đi hoàng thịnh phúc địa quá xa địa phương hoàng thịnh nhẹ nhàng v ố t ve nhâm đình đình mái tóc đen nhánh toàn bộ phúc địa lại tại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất v ù n đất ngưng kết biến thành đất gạch trải thành một đầu mang theo dân quốc phong cách đường đi mà ở cuối ngã tư đường thì đứng lên một tòa mang cửa sắt tường vây tại tương g i o bên trong các loại bên t r o cửa sổ thực vật hạt giống vô thanh vô tức bay tới bay lui phảng phất có một bàn tay vô hình tại thao tác b ù n đất biến thành màu xám cho cục gạch xây thành liễu nhất trùng trùng phòng ở đ ờ i cũ cửa sổ gắn ở phía trên lập tức thêm vào một cái trận lịch sử trầm trọng cảm giác thực vật hạt giống rơi vào trong hoa viên lập tức liên tiếp cao lớn bị thúc đẩy sinh trưởng thành tây cảnh cuối cùng tại cửa phía trên một tấm bảng bị thả lên hoáng phủ hai chữ tự động sinh thành liên hoàng thịnh mấy cái vớt ve nhâm đình đình mái tóc công phu cắm dễ tại trong ký ức hắn nhậm ra thôn nhâm đình đình ban sơ chỗ ở lại lần nữa xuất hiện ở đây phiến phúc đ Hoàng Thịnh nhất tay thật chặt h kéo n đình đình tay, một tay gắt gao lôi â một trăm a gao tay, y gắt Hoàng hướng kéo lôi Hiểu Hình h về p sáu mươi hai hai t ử đáng thương nhóm ta đối với các ngươi cha mẹ tử vong cảm thấy hết sức tiếc gối nguyện chủ bảo vệ bọn hắn nguyện bọn hắn nghỉ ngơi ta cũng biết các ngươi bây giờ rất bi thường nhưng mà ở nơi này khổ sở thời điểm ta không thể không hướng các ngươi h ỏ i thăm để biết đám kia không có chút nhân tính nào đạo t ạ c tin tức để chúng ta kịp thời bắt được bọn hắn tới an ủi cha mẹ các ngươi ở trên thiên công đường linh hồn cùng với chín giữ gìn â u khang nạp gia tộc danh tiếng mười một ta hiểu thám tử tiên sinh、Good. ta liền biết ngươi là một cái kiên cường tiểu h ỏ a tử tốt ngươi nói cho ta biết các ngươi đối với đám người kia hiểu rõ sâu bao nhiêu mười bọn họ là người ai cập là một đám người tạ ác ngay chín mỗi một cái người giết người cũng là người tạ ác thượng đế sẽ không tha thứ hắn nóm b ọ chương ắ n c tám t h á mươi hai cùng t h hành tinh Cái gì một thế giới thực tế thái dương không trúng chiếu hoàng thịnh trong phúc địa đồng dạng dương quang xán g lạn mặt người sủn thờ lở vui sướng phun ra nuốt vào dương quang Các loại t hai ự c vật t nàng h t r ư h ngẫu i i nhiên i n g g o ạ i bay đầu lại liền thấy phúc địa cái nào đó nổi bật vị trí hoàng thịnh đang quật lại chân ngồi ở châu đó chỉ cần hoàng thịnh ở nơi đó nhâm đình đình cùng hoàng hiệu hình hai người liền sẽ cảm thấy từng đợt tan tâm một trăm sáu mươi một một tòa kim quang lóng lánh bảy tầng phù đồ tháp xuất hiện tại hoàng thịnh bầu trời đây là hoàng thịnh vì góp nhà tâm nước tu luyện phù đồ bản nguyện trải qua phía sau ngưng luyện ra tới bảy tầng phù đồ những năm gần đây kim mạch cơ mạnh siêu bọn hắn không ngừng bắt quỷ trừ tả lấy được gâm nước đều có hoàng thịnh phần cũng bởi vậy bảy tầng phù đồ tháp càng ngày càng ngưng thực bây giờ càng trở nên sinh động như thật giống như chân thực tại phù đồ tháp tháp nơi cửa sổ còn có thể nhìn thấy từng cái quỷ ảnh dán vào cửa số mặt những bị này ảnh chính là chỗ này chút năm trào quỷ bộ đội trộp tới giam ở bên trong đủ loại lệ quỷ h o á quỷ phù đồ tháp cùng u minh quỷ kính đều có phong ấn quỷ vật công năng bất quá u minh quỷ kính có khuynh hướng dưỡng quỷ mà phù đồ tháp nhưng là vì siêu độ quỷ vật hóa giải bọn chúng h o à n khí để bọn chúng sớm ngày đầu thai tiến vào phù đồ tháp quỷ vật ngày đêm đều sẽ nghe được phù đồ kinh một chút oán khí không trọng chấp nghiệm không sâu quỷ vật liền đã tản đi h o à n khí tẩy sạch quỷ khí bị hoàng thịnh đưa đi âm tàu địa phủ giống như nhâm châu châu chuyển thế đã biến thành mục giam quỷ á chân nó chấp n i ệ m là thoát đi mục giam đầu thai chuyển thế cho nên tại hoàng thịnh phù đồ tháp bên trồng chữa khỏi vết thương phía sau liền thuận lợi đi tới âm phủ, chờ nhưng mà cũng có một chút quỷ vật hoãn khí mười phần trầm trọng bất kể thế nào siêu độ cũng không có ý nghĩa cái này quỷ vật còn không ít ấn tượng sâu nhất là hơn một năm trước bởi vì thiếu mù công nhân t ì n h cho nên p h ả i mấy cái đệ tử đi c h ợ giúp hắn khách hàng đi hàng phục c u ố n lấy hắn khách hàng con trai một cái mánh quỷ mặt xanh quỷ con này mặt xanh quỷ bản sự còn không ít nó khi còn sống chính là một cái làm nhiều việc các hàng đầu sư chính mình cho mình phía dưới mặt xanh hàng phía sau đã biến thành mặt xanh quỷ hậu càng là hung càng thêm hung hoàng thịnh đệ tử cùng mù công sư đệ hợp tác đều suýt chút nữa lật thuyền trong mương cuối cùng vẫn là tiếp lấy khách hàng liệt tổ liệt tông bài vị t ư ơ n g trợ mới có thể chế phục con này máy quỷ đem nó bắt trở lại bị hoàng thịnh n ố t tại phù đồ tháp phía sau vẫn như cũ hung tính không giảm ngày đêm chu lên không ngừng xung kích phù đồ tháp phù đồ tháp vốn là âm nước biến thành vây khốn đệ quỷ vật đã đúng là không dễ bị mặt xanh quỷ x u n g lên toàn bộ phù đồ tháp suýt chút nữa v ỡ vụn cái này nhưng làm hoàng thịnh tức điên lên một cái sấm xét buôn lôi q u y ề n xuống mặt xanh quỷ lập tức chọc thương thoi thót đi qua lần này ráo hơn phía sau mặt xanh quỷ cũng không dám làm cản ngoan trở tại phù đồ tháp bên trong nhưng mà nó chấp nghiệm thật sự là quá sâu vô luận hoàng thịnh làm sao làm đều từ đầu đến cuối không chịu thả xuống bán hận đi đầu thai c h u y ể n thế một mực tại hoàng thịnh phủ đồ tháp bên trong tiêu cực đối kháng hơn nữa giống nó loại này quỷ vật vẫn thật không ít phía trước hoàng thịnh vì góp nhà tâm nước cũng lời quản nhiều b ọ n chúng chỉ cần không quay dối là được bất quá bây giờ đi hoàng thịnh đã mở ra phúc địa hoàng h i ể u hinh hòa nhâm đình đình cũng đã tìm về cho nên những vật này giữ ở bên người cũng không có ích gì hoàng thịnh chuẩn bị vận dụng phúc địa sức mạnh đem các loại chấp n i ệ m không cần quỷ vật tiêu trừ sạch ký、ức. nếu như nói siêu độ chính là cùng ngươi thật dễ nói chuyện khuy dùng thích phát điện như vậy trực tiếp tiêu trừ ký ức chính là nhân dân chuyên chính thiết quyền sức mạnh vài phút dạy ngươi một lần nữa làm quỷ. không có ký ức tự nhiên không có oán hận nơi phát ra liền như là một tờ giấy trắng hoàng thịnh liền có thể dễ dàng tiễn đưa bọn chúng tiến vào âm tàu địa phủ chờ đợi luân hồi không cần chờ ở trong nhân thế làm cô hồn g i á quỷ. hoàng thịnh r ã không sợ cái này vừa làm pháp hữu thương thiên hòa ngược lại dựa theo nguyên lai vận mệnh của bọn nó bọn chúng cũng là bị tiêu diệt hạ tràng hoàng thịnh làm như vậy đã coi như là cứu được bọn chúng một đầu quỷ mạng lại nói bọn chúng tiến vào luân hồi phía trước đều phải uống mạnh ba tháng tiêu trừ k hoàng thịnh chỉ là trước thời hạn một bước này mà thôi hoàng thịnh càng nghĩ càng thấy phải cái cách làm này có thể đi giật mình p h ù đồ tháp bên trong mặt xanh quỷ liền bị hắn bắt đi ra bậy tại trước mặt người mặc máu nhô m á o đỏ mặt xanh quỷ sau khi ra ngoài con con thân thể thành thành thật thật đứng tại chỗ cũng không có chạy trốn chỉ là theo nó cặp kia không ngừng c h ấ p động âm độc mắt t â m giác mới có thể nhìn ra nội tâm của nó không hề giống biểu hiện ra như thế vì trả thù người khác mặt xanh quỷ có thể chịu đựng bảy bảy bốn mươi chín ngày hạng chót thi nội khổ cuối cùng hóa thành lệ quỷ nó không phải một cái tốt tốt hạng người nó giống như rắn độc một dạng nếu có cơ hội nó liền sẽ lập tức phản vệ hoàng thịnh giã lơ đễm giữa hai người tranh l ệ n h quá lớn hơn nữa qua hôm nay nó liền sẽ không có cơ hội bất quá tại trước khi động thủ hoàng thịnh phát hiện tâm hỏi mặt xanh quỷ đạo ngươi ở đây ta chỗ này cũng không ngắn ta chuẩn bị tiễn đưa ngươi vào âm phủ ở nhân gian ngươi còn có cái gì tiếp nối sao nghe được hoàng thịnh muốn đưa nó vào âm phủ mặt xanh quỷ ngược lại vui vẻ nói ta ở nhân gian không có bất kỳ cái gì tiếp nối cảm tạ đại sư hoàng thịnh nghe xong chính là nợ nụ cười chính là bịa đặt lung tung nếu là không có tiếp nối lời nói ngươi cũng sẽ không còn ở nơi này mặt xanh quỷ sở dĩ mừng rỡ là bởi vì nó biết âm phủ che chắn vây khốn không được nó những năm này âm phủ một chút câu hồn sứ giả cùng nó giao hảo mặc dù không là phụ trách cảng đ ả o khu vực này câu hồn sứ giả nhưng nó tùy thời có thể thông qua câu hồn sứ giả quay về nhân gian lại trở lại hương cảng thì đại sư tiễn ta về nhà âm phủ luân hồi a đại sư đại ân đại đức suốt đời khó quên mặt xanh quỷ ngữ khí có chút gấp cắt có thể là trong lòng nội vã tìm người kêu báo thù a hoàng thịnh giã không nói ra cao thâm mặt chắc mà nợ đủ cười gật đầu nói ngươi không có tiếc mới liền tốt hảo ta đây liền đem ngươi ký ức dựa đi tiếp đó đưa ngươi vào âm phủ luân hồi dựa đi ký ức mặt xanh quỷ trận t r ò đôi mắt lập tức liền biết được hoàng thịnh mục đích nếu như ký ức cũng không có như vậy nó tồn tại còn có ý nghĩa sao lập tức mặt xanh quỷ không còn nguy trang hóa thành một trận khói đen liền muốn hướng về dưới mặt đất trôi vào hoàng thịnh chỉ là tay trục tới mặt xanh quỷ khói đen tự ra hiện tại hắn trong tay khói đen c u ầ n c u ộ n mặt xanh quỷ khuôn mặt ở trong đó chìm nổi không muốn biến mất ta ký ức ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi không cần cảm tạ hoàng thịnh thản nhiên nói trong tay tự ra hiện một đạo màu đỏ quang thanh tẩy ký ức loại năng lực này đến từ hoàng thịnh dịch quỷ giật mình thần đại pháp cùng sao hồn chú cái này tinh thần hệ pháp thuật tại cung phúc địa dung hợp phía sau lấy được thăng hoa khiến cho hoàng thịnh mượn phúc địa sức mạnh có thể thao túng dễ dàng tinh thần nếu để cho thảo lô cư sĩ tới làm cho lời nói liền không có hắn như thế cử trọng được thinh à n h t hai hồng nhập khói khói xanh khuôn Hoàng thịnh tao tác, không quang tao tiến trong đen, đen trận, nên cứng quỷ một mặt mặt trở tùy tác, có đở, m ý chỉ là cùng vừa rồi xảo trá bộ dáng so sánh bây giờ mặt xanh quỷ nhãn thân mất tiêu biểu lộ mê mang đứng ngơ ngác tại chỗ nguyên bản đâm sâu và o à n khí cũng tại nhanh chóng tiêu tan mặt xanh quỷ tất nhiên không có ký ức tự nhiên không có âm khí các loại khái niệm không có khái niệm tự nhiên không thể nào nói đến động lực mặt xanh quỷ thân lên quỷ khí cũng ở vào tiêu tan bên trong từng đợt khói đen lướt tới bị phúc địa thôn vệ chuyển hóa rất nhanh mặt xanh quỷ quỷ thể tự nhiên tiêu tan biến thành liễu nhất sạch sẽ linh hồn chính là người vừa mới chết linh hồn xuất k i ế u bộ dáng kia hoàng thịnh k h ỏ miệng hơi v ệ lên thầm nghĩ loại phương pháp này quả nhiên có thể được không có trách nhiệm mặt xanh quỷ linh hồn bây giờ ra được thế giới bên ngoài liền không cách nào chống cự âm phủ hấp dẫn liền sẽ tự nhiên được đưa tới địa phủ đi thôi hoàng thịnh phất phất tay phía trước bị mở bung ra một đạo thông hướng hiện thế khe hở không gian mặt xanh quỷ linh hồn liền hoàng du du mà nhẹ nhàng đi qua đột nhiên một kiện ra hoàng thịnh dự liệu sự tình xảy ra mặt xanh quỷ linh hồn phiêu phiêu đáng đáng không cẩn thận đảo qua nào đó gốc hấp thu ánh mặt trời mặt người sùn phờ ở thời điểm cứ nhiên bị mặt người sùn phờ ở hấp thu đi vào cũng không đi ra được nữa đây là trước đó chuyện chưa từng phát sinh phát hiện tình huống này hoàng thịnh nhất cái tuấn di đã đến gốc cây này mặt người sùn phơ là ở bên cạnh n ế u mày ngồi sụn xuống, xuống cẩn thận quan sát lên gốc cây này mặt người sùn phơ là ở hoàng thịnh kinh ngạc phát hiện mặt xanh quỷ linh hồn cùng gốc cây này mặt người sùn phơ là ở hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau không phải truyền thống quỷ nhập vào người ngược lại càng giống là đầu thai c h u y ể n thế bị hoàng thịnh tẩy sạch tất cả trí nhớ mặt xanh quỷ đầu thai biến thành l i ê u nhất gốc sùn phơ là ở hoàng thịnh tưởng nghĩ đã cảm thấy một người đây là thiên đạo tuần hoàn báo ứng sắc đằng sau mặt xanh quỷ chỉ là một ngoài ý dung hợp mặt xanh quỷ linh hồn mặt người sùn thơ lão ờ đến cùng phát sinh biến hóa gì nhìn tới nhìn lui hoàng thịnh phát hiện mặt người sùn thơ lờ biểu lộ trở nên càng thêm sinh động đứng lên trước đó nó đều là cố định khuôn mặt tươi cười nghê nhân mà bây giờ gốc cây này sùn thơ lờ trên mặt lại xuất hiện mê mang trong ánh mắt của nó xuất hiện vẻ m ở mịt nó tại mê mang nó đang suy tư cùng với hoàng thịnh từ trên người nó cảm thụ từng đợt phập phồng tinh thần b a động hoàng thịnh ngạc nhiên đạo nó thành tinh tinh quái bức kế tiếp chính là yêu thành tinh mặt người sùn t h lờ rốt cuộc lá tốt hay xấu hoàng thịnh không thể phỏng đoán loại này chuyện không xác định nhượng hoàng thịnh trong lòng có chút khó chịu tay của hắn giơ lên chỉ cần hắn một cái ý niệm gốc cây này thành tinh mặt người sùn thờ lỡ cũng sẽ bị triệt để hủy diệt đúng lúc này gốc cây này thành tinh mặt người sùn thờ lỡ dựa theo bản năng bắt đầu phun ra nuốt vào khởi quang tuyến đứng lên hoàng thịnh phát hiện thành tinh mặt người sùn thờ lỡ hấp thu lên ánh mặt trời hiệu suất so với bình thường mặt người sùn thờ lỡ muốn cao hơn tận hai tầng cái này còn không hết hoàng thịnh còn cảm ứng được gốc cây này mặt người sùn t ờ lỡ hấp thu tia sáng một bộ phận bị nó dùng tự thân n ó đây là đang tự phát tu lượt sao hoàng thịnh tâm bên trong khẽ động、đạo. không có người trả lời hắn bất quá hoàng thịnh nhưng là hạ quyết định nhường gốc cây này biến dị thành tinh mặt người sùn sờ lở tiếp tục sống sót xem sau này phát triển ngược lại đây là phúc của hắn mà hết thẻ đều ở trong lòng bàn tay của hắn hoàng thịnh lại trở về vị trí cũ tiếp tục cho những thứ này lệ quỷ hoàn quỷ rửa đi ký ức bất quá mục đích nhưng là không đồng dạng nguyên bản mục đích là tiễn đưa bọn chúng vào luân hồi bây giờ lại là muốn thí nghiệm chuyện xảy ra mới vừa rồi xem là ngoài ý muốn hay là cái khác cái gì mười một hoàng thịnh xe nhẹ đường quen mà cầm ra một cái nữ quỷ quần áo đỏ con này nữ quỷ quần áo đỏ là đoạn thời gian trước đã từng từng chiếu cố nhâm đình đình cùng hoàng hiệu hình công nhân tình nguyện rồ rồ cầu tới cửa nói nàng chịu đến một cái lệ quỷ quấy nhiễu hoàng thịnh tùy ý phái ra tiểu thần bà liền đem con này nữ quỷ quần áo đỏ cất trở về cũng coi như là trả nhân ra rồ rồ một cái nhân tình mặc dù hoàng thịnh cảm thấy vẫn có chút không đủ con này nữ quỷ quần áo đỏ bất quá là lệ quỷ thực lực cấp bậc nó là cùng con của nó là bị người sống sờ sờ đốt chết lao công của nó là một cái cổ h o à tử trước đây vì đoạn địa bàn cùng người khác đạ sinh đạ tử được xưng lưu manh võ tự ra khắp nơi nó bị đốt chết ngày đó lưu manh đánh vo điện thoại về nhà nói hắn bị người đổ u i giết còn nói có người muốn tiêu h chết cả nhà của hắn nó lập tức mang theo nhi tử chạy trốn nhưng chậm cửa ra vào bị khóa bên trên tưới lên s ă n g nó cùng con trai của nó bị sống sờ sờ bị thiêu chết sau khi chết nó hoan hồn bất tán mặc dù lúc đó liền bị một kém mang về âm phủ nhưng mà vẫn muốn quay về nhân gian tìm nó lao công lưu manh v õ báo thủ đúng vậy nó cho rằng là nó lao công hại chết nó về sau dô dô bị họ tư đ ổ cô mang xuống âm phủ đi âm không cẩn thận đem nó cùng con trai của nó cho dẫn tới nó đi tìm nó lao công báo thủ nhưng mà trở thành đại ca vo nó lao công trên người có một khối làm phép qua ngọc bội ngọc bội kia để nó không cách nào tiếp cận không có cách nào nó chỉ có thể đi tìm rổ rổ bên trên rổ rổ thân muốn mượn tay của nàng đi báo t h ủ rổ rổ chính là dưới loại tình huống này đến tìm hoàng thịnh nhờ giúp đỡ khi đó họ t ư đồ cô tuổi thọ nhanh hết đã bất lực trợ giúp nàng hoàng thịnh phái tiểu thần bà đi qua tam hạ lưỡng hạ liền thu ăn xong nó cuối cùng còn tại một cái ái mộ rổ rổ cảnh sát giao thông dưới sự giúp đỡ đem ngay lúc đó chân tướng cho lật ra tới n g u y ê lai nó không phải là bị nó chồng cựu nhân hạ chết nó là bị nó gian phu cũng chính là nó chồng thủ hạ đắc lực giết、chết. bởi vì nó hướng muốn nó gian phu dẫn nó đi nhưng cái đó gian phu nào dám khi đó nó lao công tại trên đường như mặt trời ban trưa sau khi biết chân tướng vài phút chém chết hắn nhưng mà nó lại ép rất gắt không có cách nào nó gian phu đành phải thiêu chết nó xong hết mọi chuyện cuối cùng đã biết chân tướng nữ quỷ quần áo đỏ nước mắt rơi xuống nó gian phu bị nó lao công nổ súng bắn chết nó lao công bị cái kia cảnh sát giao thông hình câu mà mất hết can đảm nữ quỷ quần áo đỏ thì bị tiểu thần bà cháo trở về chỉ là không biết vì cái gì nữ quỷ quần áo đỏ nhưng như cũ o á n miệm chưa tiêu không chịu đi l u â hồi nhưng cái này đã không liên quan hoàng thị truyện hắn cầm ra nữ quỷ quần áo đỏ phía sau không chờ nó phản ứng tới hồng quang nói lên liền đem nữ quỷ quần áo đỏ tẩy sạch ký ức nữ quỷ quần áo đỏ cũng thay đổi thành l i ê u nhất tờ giấy trắng quỷ thể sụp đổ hồi phục lúc ban đầu linh hồn hoàng thịnh lại một phật tay nữ quỷ quần áo đỏ liền phiêu phiêu đang đ n g đến một gốc mặt người sùn p h ở lở bên trên vô thanh vô tức nữ quỷ quần áo đỏ cùng mặt người sùn p h ở lở cũng triệt để d u n g hợp gốc cây này mặt người sùn phơ lở cũng có cảm xúc cũng thành tinh nguyên lai không phải một cái ngoài ý muốn thiên đ i ệ thực sự là thần kỳ đây coi như là đầu thai sao xúc sinh đạo hoàng thịnh tâm bên trong sợ h ã i thán phục nhưng mà thủ hạ chính là động tác nhưng là không chậm p h ù đồ tháp bên trong đ oán nghiệm còn không có tiêu tán đoán quỷ đều bị hắn cầm ra tới tẩy sạch ký ức đã biến thành linh hồn tiếp đó cùng người khuôn mặt s ù n phở lở hay là n g u y ệ t quang nấm dung hợp nửa canh giờ sau trong phúc địa liền mới mẻ xuất lồng mười lăm gốc mặt người s ù n phở lở tinh quái cùng mười một đoá n n g u y ệ t quang nấm tinh quái hy vọng các ngươi có thể cho ta kinh h ỉ làm xong đây hết thảy hoàng thịnh vẽ không thể nghe nói nhập thân vào du bang triều trên người đại lang thần tại hoàng thịnh cùng phù tăng quỷ vương kịch đấu thời điểm thừa dịp loạn chạy trốn còn bắt giữ chỉ trốn thoát hoàng thịnh hòa khiếp sợ thảo lô cư sĩ rời đi giáo đường thời điểm tâm niệm vừa động mới nhớ tới việc này lập tức đằng không mà lên không bao lâu đã tìm được lái xe mang theo bị trói chỉ trốn bán sống bán chết du bang triều hoàng thịnh chỉ là vung tay lên phúc địa cửa hang ở tại bọn hắn bên cạnh mở ra hai người liền bị bắt vào liễu hoàng thịnh phúc đ i ệ vừa vào phúc đ i ệ du bang triều thấy được bị nghiền ép phù tăng quỷ vương không nói hai lời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoàng thịnh nơi nào sẽ vương cũng sẽ không sẽ đại ể nó c h y trốn, t ệ n tay, đại lang thần liền lộ tại triều khôi tinh điện. đều hoàng thịnh chấn áp tại phủ tháp bên trong.、Dù、bang triều khôi phục thần chí, lộ ra rất tinh thần cũng hoàng thịnh bị bị phù tháp phục chỉ phúc trí, rất suốt, áp đồ đưa ra ra Dù xa lang mỗi lần bị câu sau khi ra ngoài liền lộ ra đặc biệt sợ hãi và hốt hoảng nó là xem hiểu hoàng thị n h thao tác hắn vội la lên không muốn rửa đi trí nhớ của ta ta biết thiên sư giáo rất nhiều bí pháp ta hết thệ cũng có thể nói cho ngươi nói thực ra thiên sư giáo rất nhiều bí pháp đối với hoàng thị lực hấp dẫn thật không nhỏ nhưng m ư ơ i ba ngươi vẫn là chết ta tương đối an tâm hoàng thịnh đối với đại lang thần mấy năm qua này dẫn xuất sự tình đã phiền phức vô cùng không muốn tại giữ lại cái thai hòa này hơn nữa dỗ vịnh hào cũng là bởi vì nó d i ệ vong nhớ tới dỗ vịnh hào hoàng thịnh ánh mắt trở nên y ế u ớt đồng thời chậm tay chậm nắm chặt đại lang thần một hồi kêu thảm liền như vậy thần hồn câu diện hoàng thịnh liền rửa đi nó ký ức để nó cùng mặt người sủn sờ là ở dung hợp cơ hội cũng không cho chỉ có nó chân chính chết đi hoàng thịnh mới có thể an tâm cũng mới có thể an ủi dỗ vịnh hào chi linh mặc dù dỗ vịnh hào sẽ không bao giờ lại nghe được một cái hạt giấy phiến động dây cánh phiêu giật mà bay tiến hoàng thịnh phúc địa đi tới liêu hoàng thịnh trước mặt liệu diễu thảo lô sư m i n h tìm ta hảo ta lập tức đi hoàng thịnh nghe xong h ạ c giấy mà nói nói đến hắn chợt đứng lên lưu quang dị sắc người tự i ể ra bây giờ hiện thế thảo lô cư sĩ trước mặt thảo lô cư sĩ thần sắc nhìn không tốt lắm n h ữ n mày ưu tư vừa thấy được hoàng thịnh đột ngột xuất hiện cũng không kinh ngạc miễn cưỡng lộ ra một tiêu mỉm cười cùng hoàng thịnh chào hỏi sư đệ ngươi đi ra đúng vậy sư h u n h hoàng thịnh trả lời hắn biết thảo lô cư sĩ còn đang vì phong lão tư sự tỉnh thiền nhưng hắn không tốt xen vào khuyên đủ cũng không thể nói sư huy ngươi về sau sẽ chết sau khi chết liền sẽ chuyển thế thành gió lao tứ tử vong cũng không có chút nào sợ đáng sợ là chờ chờ tử vong giống như những cái kia ung thư người bệnh dù là như thảo lô cư sĩ cũng phải vì tử vong phiền não thảo lô cư sĩ nhìn qua hoàng thịnh suy nghĩ một chút lại hỏi thê tử của ngươi còn tốt chứ nam sư minh phúc đình đình hắn hiện tại rất tốt hảo rất tốt liền tốt thảo lô cư sĩ muốn nói lại tôi h dừng một chút đạo thê tử của ngươi tuổi thọ đã hết ngươi cần mỗi ngày hao phí phúc địa bản nguyên tri lực đi v ậ dưỡng n h ụ thể của nàng cùng linh hồn đối với phúc đ i ệ là một cái lớn cánh vác kéo dài như thế cũng không phải một cái biện pháp nha sư đệ hoàng thịnh trầm mặc hoàn toàn chính xác phúc đ ị a bản nguyên chi lực không giống với linh khí linh khí hoàng thịnh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mà bản nguyên chi lực cũng rất hiếm thấy là một cái phúc đ ị a tinh hoa bản nguyên chỗ mỗi ngày hao phí bản nguyên chi lực đi h ẩ n dưỡng nhâm đỉnh đỉnh n ụ c thân cùng linh hồn đối với phúc đ ị a đích thật là một cái đại tiêu hao nếu không phải là những người kia khuôn mặt s ù n phơ lở cùng n g u y ệ t quang n ấ m không ngừng tạo ra linh quan đoàn tầm bổ toàn bộ phúc đ i ệ một chút bù đắp bản nguyên chi lực hoàng thịnh phúc đ i ệ cũng đã sớm khéo rút chớ nói chi là khuyết trương nhưng cung cấp nhỏ hơn giải quyết vấn đề này có hai loại biện pháp một là nhâm đỉnh đỉnh đi lên con đường tu luyện hấp thu linh khí luyện hóa trở thành linh lực của mình mở thức hải n ư ơ n g kết t h ầ n hồn dạng này nàng liền có thể có tam g i á p t ử tuổi thọ cũng chính là một trăm tám mươi tuổi không cần hoàng thịnh lúc nào cũng cung cấp bản nguyên t r i lực linh khí đối với người khác mà nói là hàng hiếm nhưng tại hoàng thịnh ở đây nhưng là đứng đầy đường nhưng mà có một cái vấn đề chính là chuyển hóa hiệu suất vấn đề hoàng thịnh phát hiện nhâm đỉnh, đỉnh tư chất so với hắn phải kém nhiều hơn cơ h ộ không cách nào đem linh khí luyện hóa thành linh lực của mình đây chính là một cái bị a y một loại phương pháp khác chính là hoàng thịnh phúc địa k u y ế t trương nếu như hoàng thịnh phúc địa trở nên cực lớn như vậy phụng dưỡng nhâm đỉnh đỉnh phúc địa chi lực tương đối liền sẽ thu nhỏ rất nhiều như vậy thì hoàn toàn không phí nhiều sức nhưng mà phúc địa muốn mở rộng bây giờ liền không thể trắng trận tiêu hao bản nguyên chi lực này liền hình thành liêu nhất cái nghịch lý trừ phi có mới sinh vật cường đại bị phúc địa thôn p h ệ hết hóa thành phúc địa chất dinh dưỡng giống như phủ t a n g quỷ vương một dạng luyện hóa p h ủ t a n g quỷ vương toàn bộ phúc địa khuyết trương đến rồi hai mươi mẫu chỉ là như vậy sinh vật ở nơi này mạn pháp thời đại muốn đi đâu tìm đâu hoàng thịnh dừng một chút đạo đi một bước nhìn một bước ca sư h u n h bây giờ còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm hắn là tuyệt đối không thể nào từ bỏ đi nhâm đình đình ân thảo lô cư sĩ gật gật đầu đúng sư minh ngươi tìm ta chính là vì việc này sao hoàng thịnh hỏi thảo lô cư sĩ dĩ nhiên không phải thảo lô cư sĩ thần sắc chuyển thành nghiêm túc đạo chuyện gì sư minh khổng tước trở về hương cảng a hoàng thịnh liên tưởng đến cái này một hai ngày tại hương cảng cảm ứng được ma khí ba động như có điều suy nghĩ khổng tức nói cái thứ ba ma động đã bị mở ra địa n g ụ c vương sắp hiện thế thảo lô cư sĩ cau mày sầu đạo thiên hạ này thật là không có an sinh thời điểm một lớp đã xa bằng một lớp khác lại k h ở i lần trước nhìn thấy khổng tức thời điểm hoàng thịnh sớm đã có chuẩn bị tâm lý cho nên nghe nói như thế cũng không kinh ngạc thảo lô cư sĩ gặp hoàng thịnh không có phản ứng tưởng rằng hoàng thịnh trầm ổ n tiếp tục nói khổng t ứ c mang theo mấy người tới nói là cùng một chỗ ngăn cản ngục vương hàng thế nhân trong đó còn có một cái nữ hài t ử hôn mê nói là bị địa ngục sứ giả thương t ổ i tới muốn mời ngươi trị liệu nàng thảo lô cư sĩ nói đến đây dừng một chút do dự một hồi mới nói sư lệ ta xem nữ hài kia khí tức không giống thường nhân chỉ, chỉ ả là Cư chỉ chỉ nữ g hải kia khí tức trên thân nhường thảo lô cư sĩ một hồi trú xúc nếu như không phải tin tưởng khổng tức làm người lời nói hắn đã sống tám hoàng thịnh cười nhạt một tiếng hắn lý giải thảo lô cư sĩ một h â n trở bởi vì hắn biết nữ hải kia là ai nàng chính là địa mục thanh nữ cái kia muốn quay về nhân gian địa mục vương nữ nhi a tu la a tu la vốn chính là ma giới a tu la tộc nhân khí tức cùng nhân gian không hợp nhau thường nhân cảm ứng không ra coi như xong thảo lô cư sĩ thân là một cái mở ra phúc đ ị a tu sĩ như thế nào không cảm ứng được đâu bốn trăm sáu mươi chương tám mươi lăm trở lại tây tạng a tu la hẳn là tính trẻ con không ngủ cùng địa ngục sứ giả la ta tại nhật bản mở ra hai cái ma động sau đó đi tới hưng cảng nhịn không được trong lòng xúc động đi ra ngoài dạo chơi kết quả bị địa ngục sứ giả la ta phát hiện chịu đến la ta trừng phạt lúc này mới sẽ hôn mê chỉ là cứu hay là không cứu đâu hoàng thịnh tự hỏi thảo lô cư sĩ nhìn qua ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng yên tính không nói lời nào chờ đợi hoàng thịnh quyết định k h i thực dựa theo nội dung cốt truyện điện ảnh phát triển a tu la là vô luận như thế nào cũng sẽ không chết chỉ bất quá đi hoàng thịnh ở nơi này sự kiện bên trong cũng có thể được chỗ tốt gì hoàng thịnh tưởng đến hắn không ngừng tiêu hao bản nguyên tri lực phúc địa liền nghĩ tới trong phim ảnh cuối cùng xuất hiện địa ngục vương hóa t h ầ n cái này tối thiểu nhất là nhân gian giới có thể chứa đựng đỉnh cao nhất thực lực theo lý thuyết nguyên anh viên mãn thực lực thực lực như vậy hoàng thịnh tiểu phúc nhưng mà không đối phó được bất quá hắn không đối phó được, chính là, có người đối phó được hắn muốn chính là như thế nào thu hoạch chỗ tốt phù tam quỷ vương bị tịnh thế ma bàn ma diện xuất hiện ở trong đầu của hắn trợt lóe lên hoàng thịnh trong nháy mắt đã đi xuống quyết định sư minh ta thấy gặp bọn họ hảo thảo lô cư sĩ cũng không nói thêm cái gì rất thẳng thắn liền đem khổng tức bọn hắn mang theo tới đi ở tuốt đằng trước là một thân màu đỏ lạt ma quần áo khổng tước hắn đang ôm lấy một người mặc màu đỏ áo giáp hôn mê bất tỉnh cô gái thanh tú tại hắn bên cạnh nhưng là một cái không cười nói bừa bãi mặc trang phục màu xanh lam nhật bản tóc hối của tăng lữ nếu như hoàng thịnh đoán trước không tệ hắn chính là cắt tường quả hắn cùng với khổng tức là huynh đệ sinh đôi cũng là dương nam dương nguyệt dương, nhật dương lúc xanh người thuộc về cực dương tri tử chỉ là hai người bây giờ còn không biết hai người đồng dạng tu tập mật tông khổng tức đại pháp hai người đồng tâm hiệp lực mà nói liền có thể triệu hồi ra trong truyền thuyết khổng tức đại minh vương hóa thân vị này chính là một cái nhân vật h u n g á c danh s ư n g phật mẫu không phải hắn mười tháng hoài thai sinh ra phật đà mà lan n u ố t lấy phật đà phật đà từ hắn trong bụng lô rách mà ra cứ như vậy còn không chết sau đó mới bị phật đà phong làm phật mẫu muốn xuất thế địa ngục vương chỉ là a tu la tổ cá tu la vương một trong liền phật môn hộ pháp thần đế thích thiên đều đánh công lại chớ nói chi là bực này nhân vật h ô n g á c những ý niệm này chỉ là tại hoàng thịnh trong lòng trợi lói lên tại các tường quả đằng sau c ò thảo, thảo lô cư xi đối với khổng tước lắc đầu nha biểu thị bất lực hắn thảo lô cư phúc địa cố định tại linh khí tiết điểm bên trên không có cách nào giống hoàng thịnh mang bên mình di động không có phúc địa hắn rất nhiều năng lực đều hứng chịu tới hạn chế khổng tước đành phải đem hy vọng phóng tại hoàng thịnh trên thân dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn qua hoàng thịnh hoàng thịnh nhìn xem tản ra nồng đậm tu la khí a tu la cũng lắc đầu hắn đương nhiên có thể cứu chỉ là không cần thiết mà thôi mật tông có thừa biện pháp loại trừ trên người nàng địa ngục sứ giả ma khí nhìn thấy liêu hoàng thịnh cũng lắc đầu khổng tước trên mặt lộ ra nồng nặc vẽ thất vọng các tường quả nhẹ giọng hỏi hắn ngươi bây giờ định làm như thế nào khổng tước nhìn về phía ngoài cửa thần s ắ c trở nên trở nên k i ê n nghị ta muốn mang nàng trở về tây tạng cầu sư phụ ta cứu nàng các tường quả sau khi nghe được thần s ắ c cũng theo đó chấn động chỉ có cái kia nghề nghiệp nữ tính cái gì cũng không hiểu cho nên không có cảm giác gì khổng tước nói như vậy đổ tình l i u hoàng thịnh một phen dẫn dắt c ô n phu chỉ thấy hoàng thịnh đạo đã như vậy vậy các ngươi đi vào phúc của ta trong đất ta bay qua tây tạng nhanh như vậy một điểm phúc điện các tưởng quả còn không biết hoàng thịnh đang giảng cái gì mà khổng tức nhưng là một mặt kinh hỷ sẽ làm phiền ngươi hay không hoàng thịnh giúp người như t r ợ mình lại nói địa ngục vương nếu quả như thật xuất thế lời nói đối với thế giới cũng là thai họa ngập đầu ta cũng có nghĩa vụ ngăn cản ngục vương công xuống hoàng thịnh hiên ngang l ấ m liệt địa đạo vậy thì cảm ơn ngươi hoàng thịnh khổng t ứ c không có chối tử hoàng thịnh gật gật đầu nhìn về phía thảo lô cư sĩ đạo sư h u n h vậy trong này liền làm phiền ngươi ta đi một chút trở về hảo、thảo、lô cư sĩ không có phản đối thế là hoàng thịnh nhất phát tay khổng tước cắt t ư ờ n g quả a tu la cùng với cái kia nhật bản nghề nghiệp nữ tính liền bị hoàng thịnh đưa vào phúc địa tòa kia mới xây thành hoàng phụ bên trong các ngươi trước tiên ở ở đây nghỉ ngơi một chút đình đình h i ể u h i n h giúp ta chiêu đái một chút bọn hắn a nhâm đình đình cùng hoàng h i ể u h i n h đi tới khổng tước còn tốt sớm đã kinh nghiệm cắt t ư ờ n g quả cùng cái kia nhật bản nghề nghiệp nữ tính nhưng là cả kinh nghiệm đều mở ra tò mò đánh giá chung quanh hoàng thịnh nhưng là g i ấ u thân hình trong thế giới hiện thực một chùm sáng tuyến trong phòng xoay mấy vòng liền đằng không mà lên hướng về tây tạm vị trí tức tốc bay đi hoàn g t h ị n h tốc độ cực nhanh một ngày không đến liền giá lâm cung điện vỗ tạ lạ gặp được khổng tức sư phó cô phong thượng nhân một trăm năm mươi năm tại khổng tức hòa cắt tường quả cầu khẩn phía dưới cô phong thượng nhân cuối cùng bị thuyết phục vì a tu la thi triển mật tông bí pháp cứu vớt sắp gặp tử vong nàng a tu la còn tại nghỉ ngơi cô phong thượng nhân lại dẫn khổng tức cắt tường quả còn có hoàn g t h ị n h cái k i a c á i gì cũng sai nhật bản nghề nghiệp nữ tính đi đến rồi một bên t i n h thất vừa đi vừa nói hắn nói cắt tường quả ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì cái gì nhận biết ngươi bây giờ ta đem chân tướng nói cho ngươi ngươi và khổng tức kỳ thực là huynh đệ sinh đôi hắn g cho rằng dạng này là không có chút nhân tính nào cho nên hắn quyết định phán dạy hoàn sinh phía dưới các ngươi bởi vậy hắn chịu đến ma giáo truy sát bởi vì chỉ có hai người các ngươi mới là địa ngục vương chân chính đối thủ bọn hắn phải nổ cỏ tận gốc một cái khác chạy đến rừng dầm hai tử về sau bị từ không cứu được hắn chính là ngươi cắt tường quả cho nên hai người các ngươi là huyết mạch tương liên cắt tường quả hướng về phía trước đại sư chín cô phong thượng nhân giơ tay lên ngăn cản các tường quả nói tiếp đầu hắn cũng không trở về địa đạo sư phó ngươi cùng ta nguyện vọng đều là giống nhau dạy các ngươi võ công cùng pháp thuật mục đích đúng là vì ngăn cản ngục vương tài thế các t ư ờ n g quả cùng khổng tức hai cái danh tự này đều cũng có khắc sâu ý nghĩa cô phong thượng nhân sau khi nói đến đây đánh một cái bí hiểm liền không có nói nữa khổng tước hòa các t ư ờ n g quả còn tại riêng phần mình suy xét cái kêu nhật bản nghề nghiệp nữ tính liền không nhịn được v ấ n đạo có ý gì khổng tước hòa cắt t ư ờ n g quả là khổng tức đại minh vương cầm trong tay hai loại thủ hộ thần vật một mực trầm mặc hoàng thịnh đột nhiên hồi đáp không sai cô phong thượng nhân xoay đầu lại tán thưởng nhìn qua hoàng thịnh sáu trăm sáu mươi năm trước trung nguyên trương thiên sư cùng mật tông lạt ma liên thủ mới đem a tu là cùng là một A La La Ta nữa Tu lần Cùng p h o n g ấn. n ă muốn trước, Trương Thiên t Sư i ê diệt lòng đế phía sau, bất hóa đạo mà đi, ta biết tiết bất ta một lòng hạnh đế đạo phía phía hóa sau, sau, mà mực cực kỳ i cho c h là í h năm g h ĩ a s ứ mươi năm phía sau trung nguyên tu sĩ giới lại ra nhân vật như ngươi năm mươi năm phía sau tu luyện tiên tiên đại đạo trương thiên sư qua đời năm mươi năm phía sau lại xuất hiện ngươi dạng này một vị tu luyện địa tiên đại đạo pháp sư trung nguyên thực sự là căn cơ ẩn sâu đời đời đều có người mới ra cô phong thượng nhân kiến thức so khổng tức hòa các tường quả cao hơn nhiều lắm một mắt liền nhận ra liễu hoàng thịnh con đường tu hành hoàng thị nghe h n vậy chỉ là cười nhạt không nói lời nào 461 chương 86, chương ngục điện đường một cô cao cao coi các có chính các cực cùng cùng chỗ, cản ngục ngục có sức có phong thượng nhân khí nhưng phần, Hoàng thịnh nghe khịt thường. không hy thể thủ hộ chính nghĩa, phát huy các cực dương tiềm năng. Cùng vị này, hoàng thịnh đạo hưu cùng một chỗ, ngăn ngục vương tái nhập thế gian, thống thế giới. Địa ngục vương có thể bắn ra đến trong nhân thế sức mạnh hạng. Nhưng đường tưởng ngươi ngươi dương vương vương điện ngựa ngầm tin an song trong lòng vọng năng, này ngăn gian, bắn đến trong bên trên hạ. Nhưng mà, địa ngục vương là ma giới. địa đây đều đạo Địa địa vị trị ta Ta ra trời bài. mũi tiềm tái một mấy một mà, từ là là và a tu la tộc phương thức tu luyện cùng chúng ta khác biệt ngoại trừ một chút thuật pháp a tu la tộc căn bản nhất sức mạnh đến từ bọn hắn n ụ c thân a tu la tộc rèn luyện n ụ c thân của mình ma luyện mình võ nghệ nhục thân chính là bọn hắn vũ khí mạnh mẽ nhất không thể phá vỡ vậy pháp thuật căn bản là không có cách đối nó tạo thành một chút thương tổn dù là nhục thân hóa thành n á t b ấy chỉ cần bám vào trên s á c thịt ý chí bất diệt bọn hắn liền sẽ tích huyết chủ sinh bất tử bất diệt chỉ có phá hủy đi địa ngục vương hóa người ý chí ma diệt đi hắn núc thân mới có thể chân chính tiêu diệt hết địa ngục vương bắn ra đến nhân gian hóa thân những lời này ngược lại là cho nên hắn nghe rất chân thành mặc dù các người đánh lùi la ta còn có cứu vớt địa ngục thánh nữ a tu la nhưng mà vẫn không thể ngăn cản hắn tái nhập như thế cái thứ tư ma động sẽ tại địa tạng mở ra đến lúc đó địa ngục vương sẽ xuất hiện k h ô n g t ứ c cắt tường quả hoàng thịnh hết thể liền bái nhờ các người cô phong thượng nhân ngôn từ khẩn thiết địa đạo k h ô n g t ứ c hòa cắt tường quả nặng nghề mà gật gật đầu hoàng thịnh cười nhạt một tiếng cũng gật gật đầu cô phong thượng nhân lúc này mới hài lòng quay đầu đi một trăm sáu mươi ba bởi vì hoàng thịnh quan hệ cho nên khổng tức bọn hắn trở lại tây tạm thời điểm so trong phim ảnh sớm mấy ngày ở nơi này trong vòng vài ngày a tu la đã triệt để khôi phục lại biến thành cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ h à i lôi kéo khổng tức hòa cắt tưởng quả tại cung điện bộ tạ lạ bên trong bốn phía chơi đùa mà cô phong thượng nhân thì yên t ĩ n h tại trong tinh thất tụng kinh hoàng thịnh dã ngồi xếp bằng ở một bên tĩnh tâm tu luyện hoàng hôn một hồi tiếng bước chân r ồ n dập từ tinh thất ngoài chuyển tới hoàng thịnh theo tiếng kêu nhìn lại một đám người mặc áo giáp khoác lên áo choàng tay cầm đâm côn đại hán xông vào người, người dáng dấp hung thần ác xác cầm đầu cái kia ác hán cạo lấy đầu chọc trứng mắt mắt g ọ c hán chừng cô phong, phong ngươi tên phản đ nhanh lên giao ra hai người bọn họ đi ra cô phong thượng nhân bình tĩnh xoay người lại cung côn la người ở đây ma giáo nhiều năm như vậy nghĩ không ra ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ cung côn la giận tí m ặ t nói nhảm ngươi phản bội sư môn đã sớm phải chết phản bội sư môn nghe được cung côn la lời kia hoàng thịnh đột nhiên khẽ cười nói sâu trong mắt lại thoáng qua hắn trước kia đem bên trên mao sơn hình ảnh hoàng thị n h thanh âm rõ ràng chuyển vào cung côn la cùng cô phong thượng nhân trong lỗ t h a i đưa tới hai người ghé mắt ngươi là ai không tước cắt tường quả cung côn la nắm chặt trong tay đấm côn hoàng thịnh đạo hữu đây là ta cùng ma giáo sự t ì n h xin ngươi đừng đ ú n g tay cung cô n la bể khổ vô biên quay đầu là bờ cô phong thượng nhân đầu tiên là đối với hoàng thị nói h n tiếp đó lại quay đầu thuyết phục cung côn la đạo hoàng thịnh biết cô phong thượng nhân tâm tư muốn cái chết của mình tới cảm hóa cung côn la trong phim ả n h chính là làm như vậy nhưng mà có hiệu quả hay không liền khó nói côn cung la đã bị tẩy náo trở thành một theo lệnh mà làm ma giáo phân tử nếu không phải là từ không giết ma giáo trưởng môn cầm bọn họ ma trượng cung côn la cuối cùng có thể hay không đối địa ngục vương dơ lên vũ khí còn rất khó nói phi cô phong có liên quan với ngươi người đều phải chết hắn cũng không ngoại lệ cung côn la hung tận nói nói ra hiệu hai người thủ hạ đi giết chết hoàng thịnh hai người thủ hạ hướng hoàng thịnh đi đến từng bước tới gần cô phong thượng nhân hô to không muốn cung côn la hiểu lầm cô phong thượng nhân ý tứ quát lên cô phong không muốn hắn chết liền giao ra khổng tức hòa cắt từng quả không muốn nguy hiểm không nên tới gần hắn cô phong thượng nhân lúc này mới đem lời nói xong cái gì cung côn la cho là mình nghe l ầ m bảo lúc này cái kêu hai người thủ hạ tiếng kêu thảm thiết chuyển đến cung côn la bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thịnh chỗ lại phát hiện mình hai người thủ hạ đã không thấy tăm hơi người đem bọn hắn lộng đi nơi nào cung côn la lúc này mới tỉnh n g ộ lại hoàng thịnh không đơn giản đề phòng m à nhìn xem hoàng thịnh bọn thủ hạ của hắn cũng đều rút ra đâm côn nhắm ngay liếu hoàng thịnh phương hướng chỉ đợi cung côn la ra lệnh một tiếng cựu tùy lúc xuất kích người đoán hoàng thịnh buồn cười hồi đáp đi chết đi cung côn la nổi giận giơ đâm côn liền hướng về hoàng thịnh chỗ thật cao nhảy lên thủ hạ của hắn cũng lao đến trên không một đạo gợn sóng vô hình thoáng qua cung côn la gai côn vừa chém xuống người liền biến mất ở giữa không trung thủ hạ của hắn xông lên phía trước nhất mấy cái cũng giống vậy biến mất không thấy gì nữa đằng sau mấy cái k i a không dám xông về trước đứng tại chỗ cảnh giới mà nhìn xem hoàng thịnh các ngươi cũng cùng nhau vào đi hoàng thịnh không tâm tình cùng những thứ này yếu gà chơi đùa vừa dứt lời một hồi mánh liệt hấp lực liền hướng về phía mấy cái k i a cung côn la thủ hạ cung côn la thủ hạ không có mấy g i â y liền bị hút vào liễu hoàng thịnh trong phúc địa vây lại đứng lên hấp lực tiêu thất hết thể lại khôi phục gió êm sóng lạng bộ dáng thật giống như cái gì sự t ì n h cũng không có phát sinh qua một dạng cô phong thượng nhân nhìn xem hoàng thịnh bọn hắn ta chỉ là đem bọn hắn k h ô n trụ mà thôi không có thương tính mạng bọn họ hoàng thịnh vô vô cô phong thượng nhân bả vai lúc này t i n h thất màn cửa bị xốc lên hoàng hôn dương quang bắn vào một cái cầm một cái quỷ dị ma trượng chân mang lấy tấm lóc trắng đạp ướp gỗ mang theo một đầu phật t h â u nhật bản hòa thượng đi đến đi một bước ma trượng liền van dội một chút sư phó sao ngươi lại tới đây các tường quả nhìn thấy na nhật bản hòa thượng hình dạng đại hỷ vội vàng nên đón tiếp lấy ngày hôm đó bản hòa thượng thình l i n h lại là các tường quả sư phó ma giáo đại sư minh từ không từ không không có trả lời các tường quả vấn đề ngược lại đi thẳng tới cô phong thượng nhân phía trước hai người ánh mắt im lặng giao lưu từ không hòa thượng lộ ra vẻ m ỉ m cười khẽ không người đạo rất lâu không gà đúng nha rất nhiều năm hai người cũng đều là ăn ý n ở nụ cười từ không hòa thượng đạo côn cung la p h ụ n ma giáo giáo chủ mệnh lệnh truy sát khổng tức hòa các tường quả chẳng mấy chốc sẽ dễ đến bất quá Ta đã giết ma đã giáo giáo cô h chiếm ủ m trưởng n hắn ma trượng, liệu bọn họ chạy tới cũng không dám vi phạm chỉ thị của chạy ma họ dám tới liệu vi phong ạ đạm m chỉ của thị không hỏa thượng h ta. Từ nói vân p thượng i ê m chỗ. Cô phong h t nhân nghe xong gật gật đầu ân cung côn la đã tới Tới. các ngươi không có bị thương chứ bọn hắn người đâu thư không hòa thượng s ứ n g sở sư phó người của ma giáo đổi u giết tới n g ư ờ i không sao chứ khổng tước nghe xong cũng mười phần gấp gáp hỏi cô phong thượng nhân đạo cô phong thượng nhân giơ tay lên nhường khổng tức bình tĩnh tiếp đó trả lời ta không sao cung côn la đều bị hoàn thịnh đạo hữu cho đã thu phục được cô phong thượng nhân một ngón tay hoàng thịnh khổng tước hòa cắt tường quả mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái một bộ đương nhiên bộ dáng bọn hắn đều được chứng kiến hoàng thịnh thần uy ngược lại là từ không bị làm mơ hồ ánh mắt xem k i vậy nhìn qua hoàng thịnh hỏi vị này là ta tới cho ngươi giới thiệu đến từ trung nguyên hoàng thịnh đạo hữu địa tiên đại đạo tu luyện giả mở ra phúc điện cô phong thượng nhân cho từ không giới thiệu nói mở ra phúc điện đây thật là khó lường bản lĩnh nha t h không kiến thức cũng không kém sợ hãi than phục nói lấy hoàng thịnh đạo hữu lần này tới cũng là vì cùng chúng ta cùng một chỗ ngăn cản mục vương thống trị thế giới cô phong thượng nhân lại nói dựa theo người h ò a các ngươi thuyết pháp vậy chúng ta bây giờ thực sự là như hổ thêm cánh thư không hòa thượng nết miệng cười nói tiêu diệt địa n g ụ c vương hay là muốn khổng tức hòa cắt tường quả ra tay ta cũng chỉ là làm chút cha lậu bổ khuyết sự tình cùng với xử lý cung côn là những chuyện nhỏ nhặt này mà thôi hoàng thịnh khẽ gật đầu khiêm tốn nói hoàng thịnh rất có tự mình hiểu lấy 462 chương 87, địa ngục điện đường hai không thể nói như thế nếu như mười thư không hòa thượng còn nghĩ nhiều lời vài câu một đạo lo lắng giọng nữ chuyên gia khổng t c cắt tường quả các ngươi tới xem một chút a tu la không biết thế nào đám người nhìn về phía địa phương thanh â m chuyển tới vừa vặn nhìn thấy mặt không thay đổi a tu la từ bên trong chậm rãi đi ra a tu la mười cùng a tu la quen thuộc nhất khổng tức gọi nàng nàng ánh mắt phức tạp nhìn khổng tức một mắt lại biến thành bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng tiếp tục hướng tính thất đi ra bên ngoài đây là chịu đến địa ngục vương tác động sao lấy hoàng thịnh năng lực cũng chỉ có thể cảm ứng được a tu la tinh thần ba động không bình thường ngăn lại nàng Nàng muốn mở ra địa ngục điện đường t h ứ không cũng phát hiện a tu la không bình thường quất lên hán từ nhỏ nuôi lớn đệ tử cắt tường quả không nói hai lời liền nhảy tới a tu la trước mặt dừng lại a tu la ngươi không thể đi mở ra địa ngục địa đường a tu la hai k h o ả con mắt tinh quang loại lên một cái hỏa cầu đống tạo ra hướng về c ắ t tường quả đánh tới c ắ t tường quả kinh hãi vội vàng tránh sang một bên hỏa cầu đụng vào tính thất một cái góc cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực hoàng thịnh n h ấ t nhìn vung tay lên tất cả hỏa diễm liền bị hắn hút đi cô phong ngay tại bên cạnh hắn muốn hắn ngăn cản a tu la đạo hoàng thịnh đạo hữu chín hoàng thịnh lắc đầu đạo ma khí đang dục dịch địa ngục vương đi ra ngoài là không cách nào ngăn cản mà nói nhảm thật ngăn trở địa ngục vương xuất thế hắn như thế nào đi chiếm tiền nghi cứ như vậy a tu la đi tới tính thất bên ngoài nàng ngầm đầu nhìn trời bầu trời thái dương phảng phất bị một cái không thể danh trạng tồn tại n u ố t lấy hắc cám lập tức bao phủ phiến đại điệu này thiên điệu đại biến gió nổi mây phun sấm xét văng r ộ i đại điệu chấn đậu phía trước một chỗ thổ điệu như đốt lên nước nóng một dạng quần quận nổi lên vừa dùng không biết tên cực lớn xương cốt làm tài liệu kiến trúc thành vách tường nhanh chóng từ thổ điệu kết cục lên địa ngục đ ị a đường từ không nhìn qua mặt kia to lớn tản ra uy nghiêm cổ lão kinh khủng điêu khắc đủ loại mơ hồ phù điêu chừng cao mấy chục trượng có tưởng lẩm bẩm nói cái th từ không cũng đi tới a tu la không có ngừng ngừng lại tiếp tục đi lên phía trước đi qua từ không cô phong còn có khổng tước cắt tường quả hoàng thịnh đều theo đằng sau hướng về địa ngục điện đường tới gần đi đến gần một hồi kiệt kiệt kiệt nghiến răng nghiến lợi âm thanh chuyển đến một cái chán g h é t quái vật giống một cái lớn n ư n g c h à o con thoi đoạn trước nhất là một cái đầy miệng răng n a n h miệng rộng đột nhiên nhảy ra ngoài hướng gần nhất khổng tức phát động tiến công móng đốt u thật dài dối ra khổng t ư c đang đứng ở mười hai vạn phần cảnh giới bên trong bị quái vật đột nhiên tập kích nhưng là gặp nguy không đoạn thân thể hơi hơi nghiên một cái tránh khỏi một trảo này đồng thời trong t hướng về phía móng vuốt đâm xuống quái vật lập tức đem móng vuốt thu hồi không tước một kích tiệc không công mà lui quái vật lại sau này nhảy một cái tránh khỏi những người khác vây quanh răng n a n h miệng rộng mở ra hợp lại kiệt kiệt kiệt đắc ý nói a tu la không chết cho nên có thể mở ra địa ngục đ ị a đường đa tạ các người nhất niệm tri nhân ha ha ha mười quái vật này chính là địa ngục sứ giả la ta biến hóa la ta âm u lạnh lẽo c ù n g tiếu h thế mà hướng về hoàng thịnh chỗ v ọ o tới ồn ào hoàng thịnh nhất âm thanh hư lạnh phúc địa lối vào lại lần nữa mở ra la phía trước ta không gian tựu ra hiện một cái khe la ta không có ngừng ngừng lại liền vào đi vào một cái tràn ngập mê vụ không gian mà k h ô n g tức bọn hắn nhưng không thấy bóng dáng la ta kinh hãi nhìn chung quanh liền nghĩ tìm được mở miệng lại chỉ thấy được cùng nó một dạng mê mang ma giáo trúng đồ địa ngục sứ giả la ta cũng không tán thành đám người này một móng luốt nhô ra liền k h ô n g chế được một cái ma giáo giáo đồ ép hỏi nơi này là nơi nào cái này ma giáo giáo đồ làm sao biết nhất thời đắp không được địa ngục sứ giả la ta liền giận g ữ mở ra miệng rộng liền muốn c ă n xuống lúc này một chiếc màu xám cho hết máy thị đột một xuất hiện ở la ta hóa thân k h á i vật bên cạnh la ta còn không có phản ứng kịp liền bị hết máy thịt h u ố vào hết máy sáng lấp lá la ta đây con quái vật liền bị tháo thành tám khối hóa thành một khối khối thịt nát thịt nát lại bị nghiền thành thịt nát cuối cùng hóa thành một từng sợi khói đen bị toàn bộ phúc đ ệ u hấp thu la ta và a tu la bị phong ấn quá lâu trên người thực lực chỉ tương đương với tu sĩ kim đăng kỳ chút thực lực ấy đối với phúc đ ệ u tới nói cũng chính là điểm tâm nhỏ mà thôi một cái ở một cái đều không cần đánh theo la ta hoàn toàn bị phúc đ ệ u hấp thu phúc đ ệ u hơi hơi khuyết trường khoảng một mẫu phúc đ ệ u hoàng p h ủ bên trong nhâm đình đình nhìn xem biến thành đen sắc trời với bên ngoài hoàng hiệu hinh đạo hiệu hinh trời tối về nhà đi a hoàng hiệu hinh đang đụa lấy những cái tia thành tinh s ù n sờ ở cùng nguyện con n ấm nghe được nhâm đình đình nói chuyện cũng không quay đầu lại trả lời bên ngoài hoàng thịnh đối với những khác mấy người từ tôi nói giải quyết đi la ta tiếp đó liền yên tĩnh nhìn xem tiếp tục hướng về địa n g ụ c điện đường đi tới a tu la từ không cô phong bọn hắn vốn còn muốn hỏi nhiều vài câu bất quá nhìn thấy a tu la phía sau liền đem ý nghĩ này để ép xuống thần sắc phức tạp nhìn qua a tu la k h ô n g tước nhìn không được kêu lên a tu la bất kể như thế nào ngươi phải nhớ kỹ bản tính của ngươi là thiện lương a tu la quay đầu nhìn một cái khổng tức ánh mắt tự hỉ tự bi hết sức phức tạp tiếp đó liền quay đầu tiếp tục hướng về địa ngục điện đường đi đến to lớn bên trong lộ ra một cỗ cổ xưa hương vị địa ngục điện đường cao mười mấy t r ư ợ n g một chỗ đóng chặt nơi cửa nhỏ đột nhiên tuân ra ánh chớp ánh chớp đem a tu la ba phủ mang theo a tu la bay lên không đi tới cái kia cánh cửa nhỏ trước mặt cửa nhỏ đột nhiên tuân ra vô cùng quang hoàn g t h ị n h sắc mặt biến thành nghiêm túc tại hắn trong cảm ứng a tu la giống như là một cái chìa khóa dẫn động hương cảng nhật bản còn có tây t ạ n g nơi này mà khí đánh sâu vào trong minh minh cái nào đó phỏng ấ n đúng lúc này tất cả quang mang thu lại biến thành một vùng tăm tối hoàn thỉnh lại không cách nào cảm ứng được bất kỳ v trong lòng lại vô duyên vô cớ xuất hiện một loại nặng trĩu cảm giác áp bách giống như là một con hổ đang mắt nhìn xuống ngươi giống như bản năng của thân thể đang sợ hãi một cái cao vị cấp tồn tại hoàng thịnh tỉnh ngộ lại địa ngục vương thật sự tòng ma giới bên trong đem hắn một tia ý niệm hàng lâm xuống a tu la từ c ử a nhỏ chỗ bất lực quằn xuống khổng tước liền vội vàng tiến lên đem nàng tiếp lấy a tu la sắc mặt tái nhuận nhìn qua khổng t ư ớ c cười khổ nói có lỗi với ta không có thể lại theo các ngươi chơi tiếp đó liền hôn mê đi khổng tước đau lòng không thôi mà từ không đại sư lại huy vũ ma trượng lý trí địa đạo địa ngục vương đã triệt để sống lại bây giờ phải nhờ vào các ngươi thứ không nhìn xem khổng tức cùng cắt tường quả không sai thi triển khổng tức đại pháp phát huy tiềm năng của các ngươi triệu hồi ra khổng tức đại minh vương tiêu diệt địa ngục vương hoàng thịnh ra nói theo cô phong cũng nói bây giờ chính là chính tả quyết chiến thời điểm chúng ta đi vào đi ba người đều nói như vậy khổng tức đành phải tạm thời thả xuống a tu la cùng cắt tường quả cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí đi vào địa ngục đ ị a đường 463 chương 88, lấy hạt rẻ trong lò lửa một địa ngục trong đ i ệ đường chống trải yên tĩnh hai bên trái phải cũng là dài đến cao mấy chục mét cốt trụ liền mặt đất cũng r á n đoạn phủ lên từng cây cốt côn cho người cảm giác giống như thân ở một cái to lớn không biết tên sinh vật thể nội c h ầ m c h ầ m đi chừng mười phút đồng hồ đi tới địa n g ụ c điện đường c h ỗ sâu nơi đó có một c h á n sinh thần mục toàn thân làn da hiện ra màu đồng cổ kim loại xấu xí cự nhân cự nhân chiều cao mấy chục mét k h ổ n g tước chiều cao của bọn họ còn không có hắn giữa lông mày thần mục dài ở trần nửa người dưới lờ m ở bao lấy một kiện da thú lộ ra cuồng dã vô cùng trên k i n phật nói a tu la tộc nhân nữ yêu diễm mỹ lệ nam xấu xí vô cùng thật không lừa ta cắt tường quả nhìn xem cự nhân lẩm bẩm nói cuối cùng gặp được hắn chính là địa ngục vương khổng tước cũng nói theo từ khoảng không tại phía sau nghiêm nghị nói nhớ kỹ chính tả bất lưỡng lập khổng tước cắt tường quả đồng tâm hiệp lực tiêu diệt địa ngục vương cô phong cũng nói chỉ có hoàng thịnh không nói một lời địa ngục vương nghe được khổng tức đám người âm thanh ý thức tựa hồ cũng trở về p h ụ hai mắt mở ra thân thể hơi động một chút toàn bộ địa ngục điện đường ngay tại chỗ động núi lắp tới khổng tước cắt tường quả bọn hắn đều suýt chút nữa đứng không vững hoàng thịnh lơ lửng ở giữa không trùng ngược lại là không bị ảnh hưởng địa ngục vương sở ở chỗ luôn xuống dưới lộ ra một cái to lớn hố trời sâu không thấy đáy khổng tức bọn người hai mặt nhìn nhau không biết đã xảy ra tình huống gì một giây sau một tiếng chu thấp từ hố to bên trong chuyền đến chấn động đến mức khổng tức bọn người lỗ thai mịt m ở văng r ộ i một cái có thể đứng đầy hơn mười người màu đồng cổ đại thủ từ trong hố trời vân ra đập vào trên mặt đất trên mặt đất kiên cố cốt côn lập tức trở thành một phấn mượn mặt đất ủ n g hộ lực địa ngục vương nửa người trên cũng từ trong hố trời nô ra tới xuất hiện ở khổng tức trước mặt bọn hắn địa ngục vương trong ánh mắt không chứa một tia cảm tình trực tiếp liền đem khổng tức bọ hoàng thịnh thần sắc run lên dù chỉ là một cái hóa thân dù là nhân gian giới tự có lực lượng hạn mức cao nhất địa ngục vương thực lực hay là rung động thật sâu hắn hoàng thịnh trước tiên phát động công kích vung tay lên phía trước bị vây ở hắn trong phúc địa ma r i á o r i á o chúng liền hướng về địa ngục vương văng ra ngoài những cái k i a ma r i á o r i á o chúng tại trong phúc địa sở không được b ắ t đang đứng ở chim sợ cảnh con trạng thái bị quăng sau khi ra ngoài d ư ơ n g mắt liền thấy địa ngục vương trong lòng cả kinh trong tay đâm côn liền nhao nhao hướng về địa ngục vương bổ xuống địa ngục vương bàn tròn lớn bằng bàn tay huy tới như chậm thức nhanh trong chốc mắt liền vô tới những cái tia nhảy ở giữa không trung ma g i o g i o chúng trên thân những cái tia ma r à o r à o trúng giống như con dồi một dạng bị đập tới một bên người người miệng phun tiên huyết ngũ tặng đều nước mà chết chỉ có cung côn la võ nghệ xuất chúng ở giữa không chúng tránh thoát địa ngục vương đại thủ đánh ra trong tay đâm côn b ổ vào địa ngục vương cổ đồng như kim loại trên ra rét thấu xương ứng thanh m à nước ra mà địa ngục vương làn ra lại ngay cả một tia bạch ngấn đều không sinh ra cung côn la kinh hãi muốn triệt thoái phía sau kết quả địa ngục vương làn ra liền sinh ra một cố cường đại lực hấp dẫn cung côn la lập tức bị hút vào địa ngục vương trong thân thể lấy tốc độ cực nhanh tốc độ tại ăn mà lấy hóa thành địa ngục vương một bộ phận đúng lúc này một đoá lôi mây tích xuất hiện ở ngục vương bầu trời đầy trời lôi điện liên tục không ngừng bổ vào địa ngục vương trên thân lôi điện thích lịch lốp bốt vá r ộ i t r u n g quanh cốt trụ mặt đất cốt côn đều bị phá hủy thậm chí sinh ra nhiệt độ tinh thể nhưng ở địa ngục vương trên thân dị vãng vô kiên bất tồi lôi điện lúc này giống như d ọ t mưa một dạng vô hại chỉ có thể cho địa ngục vương tạo thành từng chút một t ê liệt cùng với làn da trở nên hồng nhuận một chút hoàng thịnh sắc mặt xấu xí hắn đoán sai mình v à địa ngục vương thực lực vốn cho là mình và hắn hóa thân cũng là người của tầng thứ này cho dù có t r a n lệnh cũng sẽ không t r a n lệnh đi nơi nào dù sao hắn cũng là thường thường cùng giai vô địch người thảo lô cư sĩ cũng đã nói phúc của hắn mà căn cơ thâm hậu nếu như cùng hắn thảo lô cư phát sinh đụng nhau cuối cùng sụp đổ nhất định là hắn thảo lô cư chính là như vậy cho l i ê u hoàng thịnh lòng tin nhưng không muốn lấy vượt xa qua hoàng thịnh danh giới tồn tại lộ ra một t i ê u ý niệm sinh ra hóa thân sức mạnh tại l ư ợ n g bên trên có lẽ trên lệ không có khủng bố như vậy nhưng mà tại chất bên trên nhưng là kém xa tích táp hoàn toàn không cách nào tương đối hoàng thịnh liên tiếp công kích cũng làm cho hắn chú ý tới liêu hoàng thịnh mặc dù hắn còn không có từ trong hỗ trời triệt để leo ra nhưng cũng không ảnh hưởng h chỉ thấy hắn miệng há ra một cỗ nồng nặc màu trắng tu la c h i ế n khí liền hướng về hoàng thịnh p h u n tới không tước bọn hắn vội vàng v ọ t đến một bên mà hoàng thịnh thì giấu thân hình trốn vào phúc địa bên trong phanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn hoàng thịnh thân hình một lần nữa hiện lên đồng thời bị xa xa đụng bay đến một cây cốt trụ thượng trực tiếp đem cái này cốt trụ đâm đến lo xuống hoàng thịnh l a u mép tơ máu ánh mắt â m trầm không chắc quá kinh khủng coi như hắn đã trốn vào phúc địa đồng thời khống chế phúc địa bay khỏi nhưng bị địa ngục vương tu la trên khí p h u n một cái toàn bộ phúc địa liền có chút bất ổn mình cũng bị đánh ra phúc địa không thể tiếp tục như vậy hoàng thịnh tâm đ Hắn theo hai người ngâm sướng cùng bấm nghiệm pháp quyết hoàng thịnh cảm thấy hai người hợp lực sức mạnh đang đánh mở trong coi u minh một cái lối đi có một cường đại nhân vật khủng bố đang hơi hơi nghiêng trước mắt tới vẹn vẹn cái kia thoáng nhìn liên n h u ợ n g hoàng thịnh thể xác tinh thần cầu chiến đây là tới từ ở không cấp bậc tranh lệch tồn tại do、so、địa ngục vương còn tại cảm giác mãnh liệt đây chính là khổng tức đại minh vương sao hoàng thịnh tâm đạo khổng tức đại minh vương sức mạnh theo vẻ này thông đạo chậm lại địa ngục vương cũng chú ý tới điểm này miệng lại là một trường so vừa rồi nồng đậm gấp mười lần tu la c h i ê n khí hướng về phía khổng tức cắt tường quả p h u n ra muốn tại khổng tức đại minh vương sức mạnh triệt để bông xuống phía trước tiêu diệt hết bọn hắn khổng tức cùng cắt tường quả lúc này muốn dẫn đạo khổng tức đại minh vương sức mạnh đã không cách nào chuyển động từ khoảng không cùng cô phong thượng nhân thi triển thủ đoạn thả ra chân ngôn cấm chú sức mạnh lại không cách nào ngăn cản tu la trên khí tiếp cận hoàng thịnh nhất gặp thân hình vừa ẩn lại xuất hiện ở khổng tức cùng cắt tường q u ả trước mặt vận dụng toàn bộ phúc địa sức mạnh mở ra một đạo hóng ánh trong suốt hiện ra lưu ly li quang tường ốp tu la chiến khí đụng vào lưu ly li tường ốp bên trên hoàng thịnh cũng cảm giác toàn bộ thân thể muốn bị một chiếc lao nhanh chạy xe hàng đụng qua hoàng thịnh nhất cái k h ô n g chế không nổi một ngụm máu tươi liền p h u n tới toàn bộ lưu ly li tường ốp bên trên hiện đầy tơ nện lưới một dạng t h ế n g â n liền trong phúc địa cũng đất rung núi chuyển mặt đất lại lần nữa xuất hiện sâu đầm vết rách lúc này trong phúc địa đầy khắp núi đồi người trồng trọt khôn mặt sùn ph sợi d ễ thật sâu cắm rễ lấy thổ địa không để phúc địa triệt để phá tan tới mặc dù bỏ ra nặng như vậy đại giới nhưng rốt cuộc là chặn một cách này 464 chương 89, lấy hạt rẻ trong lò lửa hai địa ngục vương ánh mắt vương lại giữa lông mày thần mục mở ra từng đạo k i a c h ớ c màu đen ở trong đó nhảy vọt một cỗ khí tức hủy diệt đập vào mặt may vào lúc này khổng tước đại minh vương sức mạnh cũng triệt để bông xuống khổng tước cùng cắt tường quả bị một đoàn sặc sỡ sức mạnh b a o khỏa mở ra hai cái màu sắc tươi đẹp năng lượng cánh hóa thành liễu nhất chỉ rất sống động năng lượng khổng tước khổng tước đại minh vương ở trong nhân thế hóa th trốn vào phúc đ ị a thân thể lại biến mất không có liêu hoàng thịnh ở giữa khổng tước đại minh vương cùng địa ngục vương chính diện tương đối địa ngục vương mi giữa thần mục bắn ra màu đen hủy diện sấm xét dọc đường không gian đều xuất hiện từng đạo khe nước khổng tước đại minh vương cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém trong miệng phun ra hừng hực hồng liên liệt hỏa hướng về phía địa ngục vương chạy tới hồng liên liệt hỏa càng khủng bố hơn không gian đều bị đốt không còn lộ ra đằng sau hỗn độn loạn lưu hư không cả hai c h ặ n nhau hồng liên liệt hỏa trực tiếp đem hủy diện sấm xét tiêu hủy đồng thời dư thế không tuyệt đốt hướng địa ngục vương hồng địa ngục vương nhịn không được phát ra một câu rú thảm ý niệm lập tức bị đốt không còn tiếng gào thét xung kích linh hồn nhường âm thầm trốn ở một bên hoàng thịnh nhất lúc có chút thần hồn hỗn loạn k h ô n g tước đại minh vương khước hào bất sở động một điểm ảnh hưởng cũng không có hồng liên lửa cháy bừng bừng đốt cháy địa ngục vương ý niệm sau đó vẫn không có ngừng ngừng lại từ đầu sọ hướng xuống lan tràn phàm là hồng liên liệt hỏa đi qua chỗ đều bị đốt thành hư vô hoàng thịnh tại địa ngục vương hậu có chỗ tối tăm xuất hiện hết lớn một tiếng ta cũng tới nói một đoàn to bằng vại nước lôi cầu xuất hiện ở trong tay hắn lôi, lôi cầu bên trong hỏ di hoàng thịnh cầm lôi cầu này hướng địa n g ụ c vương đẩy lôi cầu v è o một tiếng liền đụng phải địa n g ụ c vương bên hông âm âm một tiếng vang thật lớn lôi hỏa đan sen tại địa n g ụ c vương trên thân nổ tung không ra hoàng thịnh dự kiến công kích của hắn chỉ có thể cho địa n g ụ c vương nhục thân tăng thêm một chút vết thương nhỏ hại chảy chút ra nhưng mà không sao hoàng thịnh giã không phải thật công kích lôi hỏa đan sen phía sau toát ra nồng nặc khói trắng đem địa n g ụ c vương vây quanh bao trùm mà khói trắng bên trong địa mục vương bên hông bên cạnh trong hư không đột nhiên xuất hiện một đầu dài dáng dấp khe hở giống bờ môi m ộ dạng dương ra vừa vặn tại h một ngụm đem địa ngục vương eo trở xuống bộ phận liên đối vài tia hồng liên liệt hỏa cắn nuốt mất rồi đi vào sương mù tàn đi hoàng thịnh giã ẩn thân không thấy hồng liên liệt hỏa tiếp tục hướng về hố trời phía dưới đốt liên đối đem toàn bộ địa ngục điện đường đều đốt đi đi vào toàn bộ địa ngục điện đường tại hồng liên liệt hỏa thiêu đốt phía dưới đều biến thành một phấn thái dương cũng lại xuất hiện hát cám bị đ ổ i tàn ra quang minh lại đổ bông xuống khổng tước đại minh vương trên không trung tư thái ưu mỹ mà bay lượn hai vòng sau đó lại lần nữa rơi xuống đất minh vương sức mạnh tàn đi lộ ra cắt tưởng quả cùng khổng tức hai người một trăm sáu mươi ba quả nhiên không ra ho Cùng cắt tường quả triệu hoán đến vừa đến hương cảng hoàng thịnh liền đi vào trong phòng của mình thân hình loại lên liền đi vào phúc của mình mà vừa vào đến phúc điện đập vào mi mắt chính là giữa không trung nổi lơ lửng địa ngục vương nửa người dưới khoảng chừng hơn một mươi mét dài đang không ngừng phóng thích khí tức màu đen phía trên cái kia vài tia hồng liên liên hỏa bởi vì trở thành vô căn tri hỏa cũng tại trong một ngày bị hoàng ụ c vương thịnh í cho ma xuất hiện ở mẫu nữ trước mặt an ủi các nàng nhâm đình đình sợ hỏi a thịnh bên ngoài cái kia là cái gì tại sao ta cảm giác thật là khó chịu thính sao mặt cũng nứt ra chín không sao không sao hoàng thịnh ôm nhâm đình đình sờ lấy hoàng hiệu hình cái chán đối với các nàng nói đồng thời tâm niệm vừa động mặt đất đã nứt ra một đạo sâu đậm kẽ h hở phiêu phủ ở giữa không trung địa ngục vương nửa người dưới thi thể hóng vào mặt đất lại lần nữa khép lại mà nhâm đình đình cùng hoàng hiệu hình trên thân cũng xuất hiện một đạo vô hình vòng bảo hộ vì bọn nàng ngăn cách địa ngục vương khí tức ảnh hưởng phía trước ta và tây tạng mấy cái hòa thượng đang đối phó một cái muốn hủy diệt thế giới tà ma bây giờ tốt tà ma bị tiêu diệt chín hoàng thị đạo còn có chút dấu vết ta đi xử lý sạch nó cẩn thận một chút nhâm đình đình n h n cân đạo hoàng t ị n h hạnh phúc gật đầu thân tử nhất tránh lại biến mất không thấy phúc địa mặt đất phía dưới một cái vừa mới hình thành trống trải không gian hoàng thịnh thân hình trầm trầm hiện ra cùng tại nhâm đình đỉnh mẫu nữ trước mặt điểm nhiên như không có việc gì so sánh hoàng thịnh bây giờ sắc mặt cũng rất không dễ nhìn lòng tham hại chết người nha hoàng thịnh nhìn lên trước mắt địa ngục vương nửa người dưới thi thể cười khổ nói hắn vốn muốn đem địa ngục vương xem như phụ t a n g quỷ vương một dạng chất dinh dưỡng nhường phúc địa hấp thu đồng thời trưởng thành nhưng mà địa ngục vương thế nhưng là ma giới a tu la nhất tộc vương giả hắn loại tồn tại này cũng không phải phụ tăng quỷ vương mặt hàng này có thể so phù tăng quỷ vương hoàng thịnh không tốn sức chút nào liền đem nó hấp thu hầu như không còn. nhưng mà địa ngục vương đi hắn thi thể ngược lại là một mực tại tán bí lấy năng lượng bị phúc địa hấp thu điểm này không nhọc hoàng thịnh hao tâm tổ n trí hoàng thịnh có thể cảm thấy phúc địa tại một tơ một hào mà khuyết trương diện tích thế nhưng là phúc địa hấp thu tiến vào tu la chiến khí phẩm chất quá cao hoàng thịnh phúc địa cấp bậc quá thấp căn bản là không có cách đem hắn đ ồ n g hóa hóa thành sức mạnh thật sự của mình điều này sẽ đưa đến một loại kết quả hoàng thịnh phúc địa tại bị địa ngục vương tu la chiến khí ô nhiễm nếu như muốn không ra phương pháp giải quyết mà nói hoàng thịnh phúc địa liền phải biến thành ma vực đến lúc đó đi dưỡng quỷ luyện thi liền rất thích hợp hoàng thịnh lắc đầu liên tục. hắn nghĩ tới ngăn cách địa ngục vương nhưng mà không cần tính chất vật lý ngăn cách ngăn không được năng lượng tính chất ngăn cách cũng sẽ bị ô nhiễm hoàng thịnh lại không muốn đem địa ngục vương nửa người dưới thi thể ném ra bên ngoài vừa tới không n ữ a thứ hai địa ngục vương nửa người dưới thi thể ở bên ngoài lại làm ra một đồng ý đồ xấu hoàng thịnh đành phải liệu mạng nghĩ biện pháp phương pháp thông thường là không có hữu dụng chỉ có thể tưởng tượng phi thường quy không sai hoàng thịnh lại một lần nhìn về phía mình kim thủ chỉ xuân thơ ở cùng n g u y ệ t quang n â m không dùng bọn chúng chỉ hấp thu dương quang cùng nguyệt quang hoàng thịnh vừa rồi đã thử qua những cái kia thành tinh s ù n p h ơ lở cùng nguyện còn nấm ngược lại là có thể hút lấy bất quá chỉ là hấp thụ một điểm thì có bị ô nhiễm dấu hiệu hoàng thịnh lập tức đình chỉ loại hành vi này đồng thời đem ô nhiễm bộ phận tát ra cũng may gốc kia thí nghiệm s ù n p h ơ lở mệnh c ứ n g rắn còn kiên cường sống sót không có cách nào chỉ có thể từng cái thí nghiệm hoàng thịnh trước tiên triệu hồi ra thực vật đại chiến cương thi bên trong g i ò n g bi dò bị căn bản là không có cách hấp thu địa ngục vương thi thể tu la chiến khí bất đắc dĩ bỏ đi hoàng thịnh lại dần dần thí nghiệm k á c thực vật đen lông thảo không được bị tu la chiến khí một lộng liền khô héo ngọn đuốc cây không được bị tu la c h i ế n khí dập t á t anh gà b o n g không được uy lực bị tu la c h i ế n khí đều n ổ không ra mười hoàng thịnh nhất đủ loại thí nghiệm càng thử lòng tình càng thấp nặng cuối cùng tại hoàng thịnh thí nghiệm đến rồi một loại thực vật thời điểm tình huống xuất hiện chuyển cơ mộ bia kẻ thôn phệ loại thực vật này đặt ở trên bia mộ sẽ đem mộ bia thôn phệ hết hơn nữa ngân tệ kim tệ các loại đồ vật chân chính tên nên gọi là mộ bia cỏ xỉ 465 chương 90, hấp thu mộ bia cỏ xỉ r ê u toàn thân đèn nhánh rất giống một mặt treo lên cỏ xỉ r ê u cái mũ mộ bia mộ bia chính diện bên trên có hai cái hiện ra hoàng con mắt dưới ánh mắt mặt không có lô mũi và miệng mồm dài tại mộ bia đang phía dưới mộ bia thấp nhất chính là nó cả trước miệng triệu hoán nó tiêu hao pháp lực so với người khuôn mặt s ù n phơ lở còn nhiều hơn mặt người s ù n phơ lở chỉ cần 50 điểm pháp lực mà mộ bia cỏ xỉ r ê u nhưng phải 75 điểm triệu hoán đi ra sau mộ bia cỏ xỉ r ê u tại hoàng thịnh dưới sự khống chế treo ở địa mục vương nửa người dưới bên trên từ xa nhìn lại giống như địa mục vương nửa người dưới lên một mộ bia cỏ xỉ rêu một tràng tại địa ngục vương trên thân bản năng liền để nó gặm nuốt đứng lên địa ngục vương nửa người dưới lên tu la chiến khí cũng bị nó hút vào g ặ m gặm mộ bia cỏ xỉ rêu trên thân chậm rãi dính vào một tầng cổ đồng sắt chất ra từ thấp nhất đi lên lan tràn cuối cùng biến thành l i ê u nhất chỉ màu đồng cổ phía sau lại đột nhiên tuân ra một đoàn ánh sáng dịu dịu tự động hòa tan năng lượng hướng bên trong sụp đổ quan đoàn tán đi nguyên điệu màu đồng của mộ bia cỏ xỉ rêu đã không thấy tăm hơi chỉ có một cái đồng thao sắc tiền su dừng lại ở nơi đó hoàng thịnh nhấc với tay đ ồ kim, kim hoàng a sắc t i thịnh thường thức c a dậy g ụ c vương cái kia cổ đồng sắc làn da còn có cái kia vô kiên bất tồi nhục thân a tu la tộc tu luyện cùng kim có liên quan nhưng lại không quá giống địa ngục thánh nữ a tu la sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật nhiều một chút địa ngục sứ giả la ta càng là dựa vào cơ thể diễn biến còn có cái kêu ma giới minh trong cung quỷ phi trong ấn tượng sử dụng thạch thuộc tính pháp thuật nhiều một chút hoàng thịnh mấy ngày nay tại tây tạng cũng không phải ở không hắn cùng cô phong thượng nhân từng có giao lưu đã biết một chút liên quan tới địa ngục vương sự t ì n h biết địa ngục vương ngoại trừ nữ nhi a tu la bên ngoài hạ tại ma giới còn có một cái dã tâm bừng bừng nữ nhân liền đeo quỷ phi trước đây cô phong thượng nhân nói lên quỷ phi thời điểm còn may mắn nói qua địa ngục vương bị phong ấn phía sau quỷ phi liền nghị thống lĩnh địa ngục vương thuộc hạ đáng tiếc địa ngục vương thuộc hạ căn bản vốn không tán thành hắn quỷ phi đành phải bất đắc dĩ cư trú ở ma giới quỷ phi cùng bên cạnh chỉ có mấy tên thủ hạ. Cô p nguyên. Nguyên hoàng thịnh chú ý của lực một lần nữa đặt ở trước mắt đồng thau sắp năng lượng bên trên hoàng thịnh trầm mặc nhìn liễu hoàng màu đồng năng lượng sau khi tâm niệm vừa động năng lượng tản ra bị phúc điệu hấp thu tại tuần phôi bên trong dạo qua một vòng phía sau liền bị dễ dàng đồng hóa mất đã không còn ban đầu ô nhiễm nguy hiểm hơn nữa hấp thu liễu hoàng màu đồng năng lượng phía sau hoàng thịnh rõ ràng cảm thấy phúc điệu bên trong lại nhiều một k i a mới thuộc tính sức mạnh kim thuộc tính sao hoàng thịnh tâm đạo triệu hoán mộ bia cỏ xỉ rêu phải tiêu hao bảy mươi lăm điểm pháp lực mà hấp thu mộ bia cỏ xỉ rêu chuyển hóa đi ra ngoài đồng t h a o sắc tiền su thì có chừng tám mươi điểm pháp lực trị so sánh dưới hoàng thịnh vẫn có chút lợi nhuận vậy cái này loại tình huống phía dưới còn có cái gì hào do dự hoàng thịnh tâm bên trong phát ra chỉ lệnh từng đoàn từng đoàn mộ bia cỏ xỉ rêu bị tập trung triệu hoán đi ra riêng phần mình viện một vị trí liền gặm nuốt đứng lên thời gian chậm rãi trôi qua thỉnh thoảng thì có một đoàn mộ bia cỏ xỉ rêu t u n ra tia sáng hóa thành một mai đồng theo sắc tiền su tiếp đó lại biến thành từng sợi năng lượng bị phúc địa hấp thu mới mộ bia cỏ xỉ rêu lại được vời gọi ra tới treo ở địa ngục vương nửa người dưới bên trên phúc địa sức mạnh ở nơi này từng giờ từng phút bên trong vành trướng hoàng thịnh nhắm mắt lại tâm thần đầu n h ậ p phúc địa bên trong hóa thành phúc địa một ngọn gió một đám mây một hạt cắt chín chu nhi phục thủy vận chuyển kim thuộc tính sức mạnh càng ngày càng nhiều chìm vào trong thổ địa biến thành l i ê u nhất từng cái từng cái cằn côi khó mạnh địa ngục vương sức mạnh bị mộ bia cỏ xỉ rêu từng chút một từng bước xâm chiếm mà ở phúc địa nơi danh giới từng mảnh từng mảnh mới thổ địa bị khai thác ra tới một mẫu hai mẫu ruộng ba mẫu năm mẫu m ộ mươi mẫu năm mươi mẫu m ộ ư ơ i ba không biết qua bao lâu đến từ tâm linh rung động nhuộm hoàng thịnh tỉnh lại thần hồn hồi phục được thân hoàng thịnh nhìn trước mắt treo đầy mộ địa cỏ s ỉ rêu địa ngục vương nửa người dưới khoảng thời gian này từng bước xâm chiếm để nó rõ ràng gây hốc hát đi có chút ra bọc xương bộ dáng hoàng thịnh dừng một chút thân hình lại biến mất xuất hiện ở phúc địa bạch vân bên trên hoàng thịnh tâm thần chìm vào phúc địa phía trước toàn bộ phúc địa mới mấy chục mẫu diện tích nhưng lần này tỉnh lại toàn bộ phúc địa lại lập tức đã biến thành hơn ngàn mẫu diện tích lớn như vậy mặc dù mới tăng thêm thổ địa hoang những thứ này thổ địa bên trên đều sẽ biến thành đầy mắt rõ ràng thúy đến lúc đó cung cấp cho hắn sức mạnh sẽ càng nhiều hơn nhưng coi như như thế cảm ứng đến phúc đ ị a tăng trưởng mười mấy lần sức mạnh hoàng thịnh nắm chặt n ắ m đấm mỉm cười ánh mắt của hắn nhìn về phía hoàng p h ụ nhâm đình đỉnh cùng hoàng hiệu hình vẫn như cũ an nhàn mà sinh sống cùng một chỗ hoàng thịnh thả l ò n g trong lòng thân hình loay lên liền chui ra khỏi phúc đ ị a bên ngoài nơi đó thảo lô cư sĩ đang chờ hắn phúc đ ị ệ mở ra tản mát ra năng lượng nhường thảo lô cư sĩ lạ mắt kinh ngạc sư đệ phúc của ngươi mà căn cơ lại thâm hậu rất nhiều thảo lô cư sĩ cảm trong khoảng thời gian này bế quan chậm có đ ạ t được hoàng thịnh cười n h ạ t nói tiếp lấy lại nói sang chuyện khác vấn đạo sư minh ta lần này bế quan mấy ngày mười sáu ngày hơn nửa tháng thảo lô cư sĩ trả lời lâu như vậy nha hoàng thịnh nói khẽ trầm mặc một hồi hỏi đúng sư minh ngươi tìm ta có chuyện gì sao có người tìm ngươi tìm ta ai nàng nói nàng gọi trương lệ hoa thiên sư giáo truyền nhân mang theo hai cái người ngoại bang sĩ đi cầu gặp ta trương lệ hoa người ngoại bang sĩ hôm nay hoàng thịnh đối với thiên sư giáo cùng trương lệ hoa trong lòng cũng không có cái gì hoán hận chỉ là nghe được nàng tìm đến mình hơi có chút ngoài ý mớn hắn nghĩ nghĩ đạo hảo ta đi gặp bọn hắn một chút ân thảo lô cư sĩ gật gật đầu cũng không hỏi nhiều cùng hoàng thịnh nói một câu trở về gian phòng của mình đi nếu như không phải chỉ có thảo lô cư sĩ mới đ ê u tỉnh hoàng thịnh hắn mới không cần qua tới hoàng thịnh nhìn xem thảo lô cư sĩ hơi có vẻ chán nản bóng lưng trong lòng buồn bã thở dài tiếp đó thân hình hoa quang phi độn ra ngoài trong chớp mắt liền đi tới phòng khách tại trương lệ hoa cùng hai cái con lai trước mặt hiện ra thân thể tiền bối hoàng thịnh đột nhiên xuất hiện nhường trương lệ hoa cùng hai cái con lai sợ hết hồn khi nhìn rõ liêu hoàng thịnh dáng vẻ phía sau trương lệ hoa chợt lại là vui mừng cùng kính têu lên miễn đi hoàng thịnh phát tay đạo ngươi nên biết rõ chúng ta hai nhà quan hệ ngươi còn tới cầu cạnh ta trương lệ hoa lộ ra vẻ cười khổ nhưng lập tức che giấu thành thần đạo tiền bối chuyện bình thường ta đều không dám lao động ngài chỉ là lần c a n hệ trọng đại c h í n h ta lại bản sự thấp càng nghĩ cũng chỉ có ngài có thể giải quyết hoàng thịnh không nói một lời trương lệ hoa k ẽ cắn n ô i nói tiếp tiền bối việc này là liên quan với bọn họ hai cái nói đến bọn hắn cùng ngươi cũng có quan hệ Trương lệ hoa chỉ vào hai cái con lai đạo hoàng thịnh tao mày quan sát một chút hai cái con lai đạo h o a n g đường 466 chương 91, khôi phục mộ bia cỏ xỉ rêu toàn thân đ e n nhánh rất giống một mặt treo lên cỏ xỉ rêu cái mũ mộ bia mộ bia chính diện bên trên có hai cái hiện ra hoàng q u a n mắt dưới ánh mắt m ặ t không có lô mũi và miệng m ồ m dài tại mộ bia đang phía dưới mộ bia thấp nhất chính là nó cả trước miệng triệu h ắ n nó tiêu hao pháp lực so với người khuôn mặt s ù n phờ ơ l còn nhiều hơn mặt người s ù n phờ chỉ cần n ă ơ điểm pháp lực mà mộ bia cỏ xỉ rêu nhưng phải b ả điểm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 lại đột nhiên tuân ra một đoạn ánh sáng dịu dịu tự động hòa tan năng lượng hướng bên trong sụp đổ quang đoàn t ắ n đi nguyên liệu màu đồng của mộ bia cỏ xỉ rêu đã không thấy tăm hơi chỉ có một cái đồng thau sắc tiền su dừng lại ở nơi đó hoàng thịnh nhấc với tay đồng thau sắc tiền su liền bay đến trong tay quan sát cha kinh ngạc và mừng rỡ hai loại thần sắc đồng thời xuất hiện ở trên mặt hắn đây là mười hai hoàng thịnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút đồng thau sắc tiền su liền biến thành từng sợi đồng thau sắc năng lượng tại này cổ trong năng lượng trừ liễu hoàng thịnh quen thuộc pháp lực ba động còn mang theo một cỗ kim t h u tính kim hoàng thịnh tưởng thức dậy mục vương cái tía cổ đồng sắc làn ra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 địa ngục vương bị phong ấn phía sau quỷ phi liền nghị thống lĩnh địa ngục vương thuộc hạ đáng tiếc địa ngục vương thuộc hạ căn bản vốn không tán thành hắn quỷ phi đành phải bất đắc dĩ cư trú ở ma giới quỷ phi cùng bên cạnh chỉ có mấy tên thủ h ạ cô phong thượng nhân lời này giải khai liễu hoàng thịnh trong lòng bí ẩn khó trách quỷ phi vì cái gì như vậy muốn hấp thu quang a tu la thần nguyên nguyên lai là vì thống lĩnh địa ngục vương thuộc hạ hiệu lệnh quần ma sao bất quá đây đều là tương lai mới có thể phát sinh sự tỉnh hoàng thịnh chú ý của lực một lần nữa đặt ở trước mắt đồng t a u sắt năng lượng bên trên hoàng thịnh trầm mặc nhìn liễu hoàng màu đồng Bị p hoàng ú c i ệ thịnh u u tại t bên tâm r o đạo triệu hoán mộ bia cỏ xỉ dêu phải tiêu hao bảy mươi năm điểm pháp lực mà hấp thu mộ bia cỏ xỉ dêu chuyển hóa đi ra ngoài đồng theo sắc tiền su thì có chừng tám mươi điểm pháp lực trị so sánh dưới hoàng thịnh vẫn có chút lợi nhuận vậy cái này loại tình huống phía dưới còn có cái gì hào do dự hoàng thịnh tâm bên trong phát ra chỉ lệnh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 chỉ là lần c a n hệ trọng đại c h í n h ta lại b ả n sự thấp càng nghĩ cũng chỉ có ngài có thể giải quyết hoàng thịnh không nói một lời trương lệ hoa khẽ cắn môi nói tiếp tiền bối việc này là liên quan với bọn họ hai cái nói đến bọn hắn cùng ngươi cũng có quan hệ trương lệ hoa chỉ vào hai cái con lai đạo hoàng thịnh c a o mày quan sát một chút hai cái con lai đạo h o a n g đường 467 chương 92, h ộ i nghị một lại là hơn một tuần lễ đi qua trương lệ hoa trong công ty hương cảng các lộ linh dị nhân sĩ chịu trương lệ hoa mời tể tụ một đường những người này tất cả cư một góc bình thường cũng là tất cả q ả n g i ế n g rất ít giao lưu bây giờ tại trương lệ hoa mượn thiên sư giáo danh nghĩa tụ tập cùng một chỗ trong lúc nhất thời toàn bộ hội trưởng phi thường náo nhiệt người người giao lưu sốt ruột lúc này bọn hắn đang thảo luận trương lệ hoa nói lên ý n g h ĩ m ạ c đốn sự tình trần c h á t giấy thứ nhất lên tiếng hỏi trương lệ hoa trương tiểu thư ơ ngươi n g có thể không vì ta giải thích một chút vì cái gì một cái ở xa ai cập tà ma cần chúng ta hoa hạ tu sĩ đi đối phó đâu trần c h á t giấy nói chuyện tu sĩ khác nhau nhau lộ ra tán đồng thần sắc vốn là đi nếu như là hoa hạ cảnh nội vậy bọn hắn là không thể chối tử nhưng nếu như là ngoại quốc vậy thì phải nói một chút trong mọi người cũng chỉ có lâm chính Cùng trần h á i chát n giấy nói chuyện phía sau bội cô cũng đi theo lên tiếng cũng là ăn người chết cơm hắn đâm giấy bội cô cho người chết trang điểm kỳ thực quan hệ của hai người kỳ thực cũng không tệ lắm trần c h á t giấy đối với người ta bội cô còn có chút ý nghĩ xấu chỉ là hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình nhân ra bội cô tâm tư một mực đặt ở cái tia không h i ể u phong tình trưởng ngục giam trên thân cho nên trần c h á t giấy cũng chỉ có đem phần này tình cảm để ở trong lòng không dám hiện lộ ra bội cô đạo trương tiểu thư h à n g yêu trừ ma là chúng ta người tu đạo bản phận sự tình nhưng mà giống như trần c h á t giấy nói một cái ở xa ai cập tà ma có phải là thật hay không đáng giá chúng ta huy động nhân lực đâu không nói trước tin tức này thật giả liền nói bọn hắn ai cập bản thổ không có chúng ta mấy người này sao bọn hắn sẽ không xử lý sao chúng ta đi qua thích học sao Nói thực ra, nếu không có cảnh có thực sát chảo ra, quỷ bội bộ đ ộ tồn tại, cô h thể như thế an nhàn Mình h ú n còn an ngồi lên còn g ta sao? ma có quái ở đây sao? Mình lên yêu quỷ k n xong, g giờ có chảo xong, bây giờ đi liên o sao? lắng nước khác tà ma, không cảm thấy, có chút không ổn khác cảm có chút thấy, tà ma, ộ cô l i tục đặt câu hỏi tại mọi người bên trong đưa tới càng lớn bạo động cùng dị nghị chính là nói có lý ta cảm thấy cầu c h à o con chuột xen vào việc của người khác đây là tính khí nóng nảy linh dị nhân sĩ nói lời nguyên bản an t ĩ n h hội trường lại trở nên huyên áo trương lệ hoa không thể không vận dụng linh lực hô lớn vài tiếng mới khiến cho hội trường một lần nữa an tính lại Trương lệ hoa yên tĩnh nhìn một hồi trong buổi học nhân sau đó tâm bình khí hòa đạo quả thật mọi người nói có đạo lý nhưng mà lần này ai cập tà ma không hề tầm thường sớm tại bảy mươi năm trước nó ngay tại ai cập khôi phục qua vừa xuất thế liền đệ nhật n g u y ệ t vô quang trên trời rơi xuống t h a i hỏa nước sông biến thành huyết thủy khắp nơi châu chấu lúc đó chết thật nhiều người đáng sợ hơn là cái này tà ma hay không tử c h i thân có thể hóa thân báo cát cuốn lên báo cát tùy ý thôn vệ sinh mạng người khác ngoại trừ ai cập từ xưa lưu truyền xuống thái dương kim kinh liền không có những biện pháp khác có thể khắc chế nó Trương lệ hoa nói đến khủng bố như vậy nhường đám người bắt đầu trầm mặc trừ phi là sự đáo lâm đầu bằng không hàng yêu trừ ma cũng là muốn cân nhắc mình một chút cân lượng trương lệ hoa gặp thật lâu không có ai lên tiếng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói nếu để cho tà ma chân chính hồi phục lời nói như vậy thế giới thì sẽ đại loạn mà chúng ta cũng không cần si tâm vọng tưởng tà ma chỉ đợi tại ai cập rất nhiều linh dị nhân sĩ hay không phát một lời đứng tại trần chắt giấy bên cạnh du bang t r i ệ u đột nhiên lên tiếng đã ngươi nói cái kia tà ma lợi hại như thế vậy chúng ta còn đi qua không phải liền là chịu chết sao kể từ hoàng thị tiêu diệt đại lang thần phía sau t ô n hôn ngạc ngạc du bang triều cuối cùng vẫn là lựa chọn về tới trần chát giấy bên cạnh trần chát giấy nhìn thấy du bang triều phía sau cũng là nước mắt t u ô n đời mặt cũng không có bởi vì chuyện lúc trước đối với du bang triều mắt khác đối lãi lần này tụ hội hắn cũng đem du bang triều mang theo tới du bang triều lời nói này ra rất nhiều người tiếng lòng rất nhiều linh dị nhân sĩ khẽ gật đầu trần chát giấy nhưng là dùng ánh mắt róc xương lóc thịt một mắt du bang triều nhường hắn mầm miệng súng bắn chim đầu đàn không biết sao bất quá trần chát giấy rõ ràng quá lo lắng trưng lệ hoa không phải người xấu nàng gật gật đầu theo du bang triều mà nói tiếp theo đạo ta biết các vị trong lòng đều có lo nghĩ. ta cũng minh bạch cái kia tà ma chỗ kinh khủng nếu như tà ma thật sự hồi phục ta là tuyệt đối không dám thỉnh cầu rất nhiều tiến đến hàng yêu trừ ma mà nói thật đó là đi chịu chết ta liền nghiệp chướng nặng nề ta thỉnh cầu các vị lạ thừa dịp tà ma còn chưa khôi phục đi tới ai cập ngăn cản nó tuyệt đối không thể để nó thật sự quay về nhân gian trần c h á t giấy lúc này chen l ờ i vào trương tiểu thư ngượng ngùng ta có cái nghi vấn ngươi hỏi đi trần tiên sinh trương lệ hoa cũng không nóng giận trương tiểu thư ngươi luôn nói tà ma muốn khôi phục xin hỏi ngươi là làm thế nào biết tà ma muốn hồi phục trần chất giấy nói chúng tim đen Trương lệ hoa gật gật đầu nhìn phía đám người phát hiện bọn hắn cũng là mười phần chú ý vấn đề này chuyện này kỳ thực trần chất giấy tiên sinh không hỏi ta cũng sẽ nói Trương lệ hoa chỉ hướng bên cạnh nàng hai cái con lai hai vị này là đến từ nước anh âu khang nạp gia tộc thành viên cũng là sau cùng thành viên âu khang nạp gia tộc là châu âu nổi danh mạo hiểm gia gia tộc trước kia long đế chi chiến thì có âu khang nạp gia tộc thành viên tham dự trong đó y hệ mạc đốn hồi phục một lần kia cũng có âu khang nạp gia tộc người đang cũng chỉ là âu khang nạp gia tộc người đ ọ trên Ai thực xưa u y n l tế tin tức này vẫn là âu khang nạp gia tộc người nói cho nàng biết nếu không trương lệ hoa nàng cũng nói rất kinh ngạc không nghĩ tới trương thiên sư cùng âu khang nạp gia tộc liên hệ sâu như vậy chỉ là trương lệ hoa nghe được là âu khang nạp gia tộc hai thằng nhóc từ bọn hắn trưởng đối nơi đó nói ra được sự tình đi qua thửa hải gian truyền lại đã sớm xuất hiện sai lầm trước đây âu khang nạp cùng y phủ lâm tại phong ấn y liềm mạc đ ố n trong sự kiện chỉ là đánh đấm giả bộ mà thôi tại hai thằng nhóc trong miệng lại trở nên phát huy không thể thiếu tác dụng cái này cũng bởi vậy nói gạt trương lệ hoa kỳ thực trương thiên sư cùng âu khang nạp gia tộc hoàn toàn không có nàng trong tưởng tượng chặt chẽ như vậy quan hệ trương lệ hoa cũng không gấp gáp đám người thật vất vả an tĩnh lại phía sau mới nói muốn nhường y liềm mạc đ ố n cái này tà ma hồi phục lời nói liền cần hắc ám thánh kinh cho nên vì để tránh cho thảm kịch xảy ra lần nữa âu khang nạp gia tộc mang đi hắc ám t h á n h kinh cùng thái dương kim kinh về tới quốc gia của bọn bốn trăm sáu mươi tám chương chín mươi ba hội nghị hai qua mấy thập niên ngay tại trước đó không lâu âu khang nạp gia tộc đột nhiên lọt vào một đám thần bí người áo đen tập kích âu khang nạp gia tộc đại đa số người chết thảm chỉ để lại hai cái này hài tử đáng thương mà hát cám thánh kinh cùng thái dương kim kinh đều bị cướp đi ta cơ hồ có thể một trăm phần trăm xác định đám người này cướp đi hát cám thánh kinh chính là vì phục sinh y thể mặt đốn bằng ta một người thực lực ta là không đối phó được đám người kia cho nên ta khẩn cầu các vị giúp ta giúp đỡ hai cái này hài tử đáng thương các hiện thần thông đem h á cám thánh kinh cùng thái dương kim kinh một lần nữa lọt lại tránh một hồi đại hạng Trương lệ hoa sáng ngời h ư u thần nhìn qua tại chỗ lên các vị linh dị giới nhân sĩ thế nhưng là dù là nàng nói đến nước này thế nhưng là đám gia hỏa này vẫn là đều có các tiểu tâm tư cũng không phải nói bọn hắn ích kỷ nếu như tà ma là ở c à n g ở trên đảo bọn hắn quăng đầu ném lâu nhiệt huyết vậy khẳng định là không chút do dự chỉ là tà ma tại ai cập này liền có chút lúng túng mười một đây là cái gì quan hệ nước khác nội chính sao Trương lệ hoa thấy mọi người cũng không nói chuyện trong lòng cũng có chút gấp liếc mắt nhìn hai cái vô cùng đáng thương một mặt không giút hải tử cắn môi một cái liền nghĩ lại khẩn cầu một lần đúng lúc này lại là trần c h á t g dấy lên tiếng hỏi trương tiểu thư ta còn có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi tốt trần tiên sinh ngươi hỏi đi trương lệ hoa trong lòng ám thư một hơi có người nói chuyện dù sao cũng so không có người nói chuyện tốt ít nhất sẽ không lúng túng như vậy bây giờ thiên sư giáo không giống như trước kia trước đó trương thiên sư còn tại thế thiên sư giáo nhất hô b á c h đứng thiên hạ môn phái không dám không theo mà bây giờ thiên sư giáo điệp phái đ ổ vẹn vẹn có một cái tu sĩ kim đan t r ư ơ n g mười một cũng tại đối phó đại lang thần quá trình bất hạnh chết đi mà chính mình chỉ có chút cơ kỳ tu vi mặc dù đang thời đại mạt pháp này đã coi như là rất tốt nhưng đến cùng không thể để cho đám người tâm phục khẩu phục cái khác không nói liền cái kia lâm chính vợ chồng tu vi sẽ không so với mình yếu nếu như nàng muốn trọng t r ì n h thiên sư giáo huy danh cũng chỉ có thể từ t ừ sẽ đến được trương lệ hoa đồng ý sau đó chân c h á t giấy liền hỏi chỉ là hắn hỏi cũng không phải cái này liên quan tới y y hề mặc đốn vấn đề nhường trương lệ hoa có chút trở tay không kịp hắn hỏi là trương tiểu thư ta mới biết trả quỷ bộ đội có biết chuyện này hay không trả quỷ bộ đội sau lưng người đại sư kia có biết chuyện này hay không n g ư ơ i có hay không mời qua hắn tới tham dự hội nghị lần này trần chát giấy lời này vừa nói ra những cái kia cùng c h à o quỷ bộ đội có tiếp xúc nhân con mắt cũng là sáng lên những cái kia không cùng c h à o quỷ bộ đội có tiếp xúc nhân nhưng là một mặt mơ hồ liền vội hỏi lên những cái kia tâm lý n ắ m chắc nhờ tới trang diện lại trở nên huyên áo bội cô kéo lại trần chát giấy kỳ quái hỏi láo trần ngươi nói c h à o quỷ bộ đội ta biết c h à o quỷ bộ đội đằng sau còn có một cái đại sư sao thấy mình nhiều năm ý chắc trong lòng một hồi tê dại trong đôi mắt ý cởi hoàn toàn không che giấu được hắn phủ lên tự cho là đắc thể mỉm cười đối với bội cô đạo bội cô ngươi không biết trả quỷ bộ đội sự tình biết bất quá không hiểu nhiều mấy năm trước trong n g ụ c giam nháo quỷ vẫn là cái k i a chết hôn đản hướng lên phía trên xin trả quỷ bộ đội nhân tới bắt lấy quỷ vật ha ha không có việc gì bội cô ta đối với trả quỷ bộ đội r õ như lòng bàn tay ta tới cho ngươi thật tốt nói trần chắt giấy đây là nói ngoa xuất phát từ một loại nam nhân tại nữ nhân yêu mến trước mặt muốn biểu hiện tâm lý hảo bội cô con mắt cũng không nháy phải xem lấy trần chắt giấy cái này lại nhượng trần chắt giấy trong lòng một hồi m thầm một hồi lâu mới âm thầm khống chế tâm tình của mình Tận l ự nói, nói chính t ỉ n t á ngươi không được cũng không cần cho là người khác không được ta nói vị tiền bối này là tu vi kim đan vẫn là hướng về thấp nói mấy năm trước đại lang thần sự kiện điện đài quỷ vương sự kiện ngươi có biết hay không biết nha đều huyên não thật lớn cũng may đều giải quyết người kia gật gật đầu không sai chính là hắn giải quyết không phải chứ lừa ngươi có chỗ tốt sao vậy vị này đại sư thật là không thể há người kia kinh ngạc vô cùng lẩm bẩm nói há lại chỉ có từng đó khó l ư ợ n g nhân gia dạy đồ đệ cũng là nhất tuyệt những cái kia t r ả o quỷ bộ đội thành viên t u y ể n b ạ n đi vào thời điểm một điểm linh lực cũng không có hiện tại thế nào nhân gia thấp nhất cũng là dưỡng mạch kỳ tu vi trúc cơ kỳ cũng không ít gặp lúc này mới mấy năm nha bởi vì 2002 sự tình trần chất giấy đối với trả o quỷ bộ đội cũng đã có điều tra mới biết rõ ràng như vậy lần này tại chỗ rất nhiều người đều khiếp sợ bởi vì trả o quỷ bộ đội một mực độc lai độc vãng chấm mê tại bắt quỷ giữ gìn âm p h ủ trị an cái này vĩ đại sự nghiệp bên trong cho nên rất nhiều người đối bọn hắn hiểu rõ cũng không sâu chỉ có một mơ mơ hồ hồ cảm giác bây giờ nghe trần chất giấy đem tầng này giấy tiết lộ đại đa số người trong lúc nhất thời cũng không nói được lời người xem một chút ngươi sống mấy chục năm đều sống đến cầu lên rồi cũng không sánh nổi nhân gia mới học mấy năm đệ tử trần chất giấy mắng lấy người kiê đạo người kia còn bị t r o quỷ bộ đội tại chỗ do sợ trần chắt giấy mang hắn hắn cũng không phản ứng lại lúc này tại cảng đảo linh dị nhân sĩ bên trong rất có vài phần u y vọng l â m chính cũng gật đầu một cái do dự địa đạo trần chắt giấy nói không giả cái kia t r o quỷ bộ đội bên trong đại sư thực lực s á c thực lạ thường đoạn thời gian trước ta tại thái lan chọc tới một bộ âm dương thi tới trả thù ta bản lĩnh thấp không địch lại may mắn có t r o quỷ bộ đội nhân tương trợ mấy cái kia trả quỷ bộ đội tiểu hoa tử tuổi còn trẻ thì có chút cơ kỳ tu vi bất quá cũng không phải cái kia âm dương thi đối thủ may mắn thời khắc mấu chốt bọn hắn cầu cứu người đại sư kia tới khống ch Tam hạ lâm ư ỡ n liền đem này thiên g hạ, đem địa d loại thi âm dương chính o chém gốc. Có có có chồng chúng thành thăng thể không không ta t nói, người liền đại kia, sư vợ m ệ n hy Lâm Chính u vọng so trần c h á t giấy cao hơn hắn nói chuyện rất nhiều người liền đều tin lâm chính dừng một chút lại hướng trần c h á t giấy đạo trần c h á t giấy ngươi hiểu rõ như vậy chào quỷ bộ đội có phải hay không cùng bọn hắn rất quen lâm chính hỏi một chút ánh mắt của tất cả mọi người liền đều nhìn sang liền nội cô cũng giống như vậy nhường trần c h á t giấy áp lực tăng gấp đội ở trong lòng mặt người phía trước trần chắt giấy sao có thể sợ hắn cứng ngắc nợ nụ cười đạo quen ta theo bọn hắn rất quen các ngươi biết đến Ta t lâm, lâm chính hết ủ Dù b ă chỗ chê là miễn cho nữ nhi của hắn cùng cái tia lính cảnh sát dây dưa mơ hồ cái này chín chấn chất giấy làm khó lúc này hắn cảm nhận được đội cô ánh mắt tò mò không muốn ở trong lòng mặt người phía trước m ấ t mặt trong lòng quét ngang liền nói ta đi nói một chút vậy thì cảm ơn trần minh lâm chính hai vợ chồng đ ộ i vàng nói cảm ơn không cần trần chát giấy nụ cười có chút đ á n g c h á t chát mà du bang t r i ề u cũng tại cười lạnh trần chát giấy xem xét những cái kia linh dị nhân sĩ từng cái dáng vẻ xuẩn xuẩn d ụ g động trong lòng r u lên không dám ở nơi này chủ đề tiếp tục nữa nhắm ngay trương lệ hoa do hỏi trương tiểu thư ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta chả quỷ bộ đội nhân có biết hay không chuyện này trương lệ hoa đôi mắt thoáng qua vẻ khổ sở đối với hoàng thịnh người ở chỗ này không có ai so với nàng hiểu rõ hơn từ chương m ộ ư ơ i một chỗ đó biết đến thiên sư giáo cùng hoàng thịnh dây dừa q u á sâu hắn phá phong những năm này không có diệt bọn hắn thiên sư giáo nhân đã là lòng dạ từ bi phải biết trước kia hắn nhưng là đem mao sơn tiêu diệt ngon nhân rất nhiều môn phái kim đàn cao thủ tụ tập tiến đến đuổi giết hắn suýt chút nữa bị hắn giết ngược bảy mươi năm trước hắn liền như thế lợi hại húng chi hôm nay đâu bốn trăm sáu mươi chín chương chín mươi bốn một cái tắt trương lệ hoa chỗ công ty cao ốc dưới lầu một, một, một nhiên mấy cỗ h i c màu áp lực chùm lên trên người lao nhân mắt tam giác ông già nhất thời cảm thấy mình không thờ được một hồi lâu đại h á n mới đem vi áp rút đi thứ lệnh nói mau chóng nói xong đại h á n liền đi tiến vào ca úc l ã o nhân miệng lớn thở phì phò vội vàng đuổi theo đi theo làm thủy tủng những thứ khác đại h á n áo đen cũng lập tức theo ở phía sau đám người này chính là y hiện mạc đốn cùng nó người hầu ban nghi cùng cái khác người chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ phía sau bọn hắn đi tới trương lệ hoa công ty sân khấu là một cái có mấy phần sắc đẹp nữ nhân mấy năm trước còn bị trương lệ hoa bây giờ lao công phạm ngàn trâu cho đùa giơ qua lúc này gặp đến bọn này thế tới bất t i ệ n người ngoại quốc trong lòng chính là cả kinh nhưng mà tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là để nàng đứng dậy Lên tiên tiếng ngăn cản bọn hắn, đạo, sân khấu hoảng i c ư i có trước hẹn h sợ gào thét lên tiếp đó một giây sau hóa thân thành gió các y hải mạc đốn liền đem nàng bao vây lại không có mấy lần công phu sân khấu liền trở nên thành liêu nhất cô thấy khô bị gió cắt b ă n g ra bao c ắ t không có ngừng ngừng lại hướng về ở đây vỗ một cái đóng chặt cửa phòng họp vào tới đại môn dễ dàng liền bị đụng bay hướng về bên trong đánh tới mà y hiện mạc đốn cũng một lần nữa biến thành hình người đứng ở cửa phòng họp trong phòng họp thương cảng các lộ linh dị nhân sĩ liên quan đang tại kịch liệt thảo luận thình lình mặt này đại môn bay tới tại chỗ thì có mấy người bị đụng vào thổ huyết hợp mấy người chi lực mới đem mặt này đại môn đẻ xuống đã khống chế mặt này ám khí sau đại môn trong trang tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía chỗ cửa lớn liền thấy mặt không biểu tình nhìn xem ánh mắt của bọn hắn giống như nhìn xem sâu kiến một dạng y hiềm mạc đốn một giây sau ban ni cùng hắn cho săn cũng đi tới vây quanh tại y hiềm mạc đốn bên cạnh các ngươi là ai tự tiện xông vào dân c h ạ c h là phạm tội ngươi tin hay không ta lập tức báo cảnh sát trương lệ hoa tất nhiên chủ lúc này cũng chỉ có thể là nàng đứng dậy nào biết được y hiềm mạc đốn hoàn toàn không đem nàng để vào mắt ánh mắt của nó chỉ dừng lại ở trương lệ hoa bên người hai cái huy nhất âu khang nạp gia tộc thành viên trên thân dùng cổ lao tối tăm ngôn ngữ nói giao ra thanh trung ban i lập tức phiên dịch thành ngữ khí cổ quái hán ngữ đạo giao ra ạ sộc na thanh mặc dù ban ni thanh â m nghe là lạ nhưng ở chàng tất cả mọi người vẫn là nghe hiểu lời của hắn cái gì ạ sộc na thánh trung trương lệ hoa không hiểu đều đến lúc này hai cái âu khang nạp gia tộc tiểu h ỏ a tử cũng không dám che giấu trong đó một cái niên kỷ tương đối lớn tiểu hải đạo a di ta tẳng h tổ phụ rời đi ai cập thời điểm đã từng mang đến một cái thanh trung cái này thánh trung bên trong cũng có ạ sộc na một bộ phận nội tạng ạ sộc na chính là y v h ề mạc đốn người yêu pha dạ h ộ t thế tử nó muốn tìm thanh trung hẳn là cái này vậy nó là trương lệ hoa nhớ tới một loại khả năng tính chất trong đôi mắt vẻ kinh ngạc trợi lên không sai Căn cư chúng tặng hình ảnh, nó hẳn phụ ta tổ lưu lại là y hề mọi ạ Nạp c Cái lúc còn đốn. đó đối định đến đây điểm, tương lớn Khang thành viên khẳng Trương ngờ tới, nó sống này nói thanh run tuổi tới, lại. Tiểu hài này nói đến đây một lúc thời một Âu Lệ lấy âm Hoa bấy. m người ở đây cái nào không phải n h â n tình vừa thấy được câu khang nạp gia tộc thành viên cùng trương lệ hoa sắp mặt liền biết không thích hợp vội hỏi các người đang nói cái gì loại đại sự này trương lệ hoa không dám c o i t r ỗ dầu diếm nàng quan sát mặt âm trầm y hề mặt đốn thấp giọng nói tà ma đó hồi phục còn tìm lên môn lần này tất cả mọi người không bình tĩnh có ít người trên mặt thân thể lộ ra hoán giận chi ý mà y hề m ặ c đốn cũng tại t r o n g khi chờ đợi sinh ra không kiên nhẫn nó nhìn qua hai cái âu khang nạp gia tộc thành viên tức giận nói thánh trung đâu hai cái âu khang nạp gia tộc thành viên đều bị hù dọa bani n h đi theo phiên dịch đạo giao ra t h á n h trung không phải vậy các ngươi tất cả mọi người muốn chết cái gì thánh trung những cái kia linh dị nhân sĩ đều nhìn qua trương lệ hoa muốn n à n g cho một cái giao phó thánh trung ở nơi nào trương lệ hoa cũng không biết thánh trung ở nơi nào dùng tiếng anh hỏi thăm âu khang nạp gia tộc thành viên cái tuổi đó nhỏ một chút âu khang nạp gia tộc thành viên không cần suy nghĩ liền đem thánh trung lấy ra đó là một cái cũ nát cổ trùng phía trên điêu khắc đầu thú không muốn lấy ra mười trưng lệ hoa hô to thế nhưng là đã không kịp y ghi hải mạc đốn gặp được chứa chính mình người yêu mà thánh trung đại hỷ nếu biết thánh trung tung tích như vậy người ở chỗ này cũng không có giá trị tồn tại y ghi hải mạc đốn một trận lại hóa thành xoay tròn cắt vàng liền muốn hướng về đám người nào tới muốn giết bọn hắn hút khô sinh mệnh lực của bọn hắn người ở chỗ này chỉ có lâm chính cùng lao bà hắn phản ứng lại gặp một lần y g i h ả mạc đốn hóa người cắt vàng muốn nào tới liền nhảy ra ngoài. c ắ nhưng nát ngón tay, lấy u y ế t phát t làm linh dẫn, phát động r tâm Trưởng tâm, lôi. Trường tâm lôi lực mặc lôi. lôi lực dù không có cũng Phích lịch cắt hoàng thịnh xét buôn lôi đại, nhưng cũng không thể khinh thường. Phích lịch đánh hoàng thân, vào buôn quyền Trưởng trên vang xét lốt buốt. tâm sấm lôi lôi liếu đại, phát ra dùng ộ i âm thanh. Nhưng không dùng, cắt vàng chỉ là dừng một chút liền không có dừng lại mà n h à o tới đem lâm chính cùng lao bà hắn bao lấy liên đối đến gần một chút linh dị nhân sĩ cũng bị bao lấy dựa sát một giây công phu sinh mệnh lực liền bị cắt vàng hút đi rất nhiều cắt vàng người ở bên trong cũng là vẻ sợ hãi mà cắt vàng người bên ngoài cũng là cái thấp thỏm lo âu thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách đối với y đi hẻm mạc đốn hóa người cắt vàng tạo thành hữu hiệu tổn thương l i ê n tại đây phân phân nhiều nhiều thời điểm một cái trắng non cánh tay thon d à i trưởng t r ố n g r i ô n g xuất hiện hướng về cắt vàng nhẹ nhàng k h ẽ vỗ cứ như vậy phảng phất người bình thường thiên trưởng cắt vàng bên trong lập tức phát ra y đi hẻm mạc đốn tiếng kêu t h ả g thiết cắt vàng bị quăng đến rồi cửa ra vào một lần nữa biến thành y đi hẻm mạc đốn dáng vẻ mà bị cắt vàng bao trùm lâm chính bọn người cũng đều n g ã xuống người người sinh mệnh k h n g ngại chỉ là trên đầu tóc trắng b ộ phát nhìn g i đi rất nhiều y hẻm mạc đốn tao mày sắc mặt khó coi nhìn qua chỗ hư không hoàng thịnh thân ảnh từ trong hư không từng bước từng bước đi ra lơ lửng tại y hẻ m ạ c đốn trước mặt lâm chính xem xét vui vẻ nói đại sư ngài đã tới liền tốt quái vật kia ngươi phải cẩn thận mười hai hoàng thịnh giơ tay lên ra hiệu lâm chính yên tĩnh lâm chính lập tức đem miệng ngầm lại phía sau nhất trương lệ hoa nhìn thấy hoàng thịnh đến cũng là ám thở phào nhẹ nhõm hoàng thịnh nhìn qua y hẻ m ạ c đốn trên mặt không buồn không vui nhẹ nhàng nói đã lâu không gặp y hẻ mạt đốn hắn tại trong phúc đ i ệ lúc tu luyện liền cảm giác được hương cả một chỗ b ộ c phát ra thổ thuộc tính lực lượng ba động đi tới nhìn một chút không nghĩ tới là y hẻ mạt đốn gào chín y ghê mạc đốn gào lên một tiếng liền lần nữa lại biến thành đẩy trời bao cát đem chỗ cửa lớn không gian chiếm được g à y đặc thực, thực. trong bão cắt mở ra một chương huyết bùn đại khẩu liền phải đem hoàng thịnh nuốt vào đi y ghê mạc đốn uy thế to lớn như thế hoàng thịnh phía sau linh dị nhân sĩ cũng là vội vã cuốn cùng, cùng mà nhìn xem nhưng mà hoàng thịnh phản ứng vẫn là như cũ không nóng không lạnh tay vẫn là nhẹ nhàng khép vỗ p h y ghi hệ mạc đốn khó có thể tin nhìn xem hoàng thịnh như thế nào ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong hoàng thịnh liền x ả ra dạng này biến hóa thoát thai hoàng cốt đứng ở cùng nó cùng một cái giai tầng thực lực thậm chí so với nó phải mạnh hơn hoàng thịnh mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một cái tát thế nhưng bàn tay bên trong lại ẩn chứa về linh hồn công kích chỉ một cú đánh liền cho nó tạo thành trọng thương tại y ghi hệ mạc đốn trong nhận thức hoàng thịnh chính là sâu không lường được núi cao cùng biển cả y ghi hải mạc đốn có chút luôn cuống phía sau ban ni trong mắt loạn chuyển xem xét y ghi hải mạc đốn đánh không lại hoàng thịnh ở vào hạ phòng trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh liền đôm đốt văng r ộ i từ tương đối gần y ghi hải mạc đốn vị trí lui về phía sau chen vào đ á m kia đại hán áo đen bên trong ban ni bất động con tốt k h ẽ động liền bị đối mặt với hắn hoàng thịnh chú ý tới nhìn xem hắn bộ kia giàn mua bộ dáng hoàng thịnh lại có chút nhìn quen mắt vắt hết ó c mới nhớ tới ban ni thì ra là người nhà lúc này ban i đã đẩy ra người quần áo đen phía sau cùng nghe được hoàng thịnh gọi hắn không dám không dừng lại mặt lộ ra n ư ợ n g n g n g chi sắc y ghi h nhìn thấy chuẩn thấy bảy ị trốn c h mươi năm hoàng thịnh còn muốn lợi dụng y r i h i mạc đốn ngược điểm đi chế phục nó mở ra phúc địa chính hắn cũng rốt cuộc không cần y vi hẻ mạc đốn hút khô nó bọn thủ hạ sinh mệnh lực phía sau bị hoàng thịnh đánh ra tổn thương liền tốt rất nhiều ánh mắt nó cháy hừng hực hòa diễm chừng liễu hoàng thịnh một mắt phía sau liền gào thét biến thành liễu hoàng cát hướng mười ba sau l ư n g đại môn chạy trốn hoàng thịnh nết miệng lên người cũng biến mất ở trong không khí cái kia t à mà chạy mười linh dị nhân sĩ bên trong có người hưng phấn m à hô lớn vừa mới nói xong chỉ nghe ba một tiếng bao cắt từ cửa ra vào cuốn ngược đi vào rơi xuống đất đã biến thành y hẻ m ạ c đốn dán g vẻ liền ngã tại cái k i a người nói chuyện cách đó không xa người kia lập tức ngậm miệng lại không dám nhiều lời còn lui về phía sau liên tục lui xuống đi hoàng thịnh từ trong hư không hiện hiện ra một cước liền dẫm ở trên mặt của nó y ghề mạc đốn ánh mắt lóe lên khuất n ụ c á n độc quan g nó hướng về phía hoàng thịnh không ngừng gào thét ngươi giết không được ta ta là bất tử c h i thân thử vong chỉ là bắt đầu mười một hoàng thịnh nghe không hiểu nó cũng lời nghe nó mà nói chỉ thấy hắn nói thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi từ sông tới cũng tốt liền trở thành ta phúc địa chất dinh dưỡng a địa ngục vương nửa người dưới đã bị hoàng thịnh phúc địa hút đi hơn phân nửa tinh hoa nhường phúc địa khuyết trương đến rồi ba ngàn mẫu đất tích dự tính toàn bộ hấp thu xong còn có thể nhiều hơn nữa hai ngàn mẫu đất tích quan trọng nhất là hoàng thịnh phúc địa kim thuộc tính căn cơ còn chiếm được tăng cường đã có một chút c ẩ n g cơi khoáng mạch tại tạo thành mà bây giờ y liề mạc đốn đến chính là thời điểm y liề đi mạc đốn đầu người bên cạnh xuất hiện một vết nứt khe hở giống cự mã á miệng từ y liề mạc đốn đầu người bắt đầu đem nó n u ố t vào một giây không tới công phu y liề mạc đốn liền biến mất ở trước mặt mọi người đem y liề mạc đốn bắt được chính mình phúc địa phía sau hoàng thịnh tùy ý nhìn lướt qua tràng thượng đám người nhất là tại phía sau nhất trương lệ hoa trên thân nhiều nhìn một cái cứ thế biến mất trong không khí trở về nơi ở của mình lâm chính nhìn xem hoàng thịnh nơi biến mất tán thắm nói đại sư chính là đại sư làm việc tốt không lưu danh tới vô ảnh đi vô tung lúc nào ta có hắn một phần trăm công lực liền tốt hào chín khó khăn nha lao đầu tử cũng đừng làm nằm mơ ban ngày lâm chính lao bà không chút lưu tình đã k í c h đạo ai nha ngươi người này như thế dạng này ta ước mơ một chút cũng không được lâm chính sẽ không vui lòng không phải là không được ta chỉ là để cho ngươi nhận rõ thực tế lâm chính lao bà mạnh m i ệ n g đạo ngươi mười một lâm chính tức giận lúc này trấn đâm giấy đột nhiên chen lợi vào hắn làm vị trí tương đối gần bên trong cho nên mới vừa rồi không có bị y hề mạt đốn hút đi bộ phận sinh mệnh lực hắn tò mò hỏi dừng sư phó người đại s ư kia là c h ả o quỷ bộ đội vị kia sao đúng nha lâm chính đạo đột nhiên hắn nhớ tới cái gì hỏi ngươi không phải nói cùng hắn quen làm sao như thế nào liền hắn đều không biết ngạch mười một trấn đâm giấy nhất thời không có chú ý không nghĩ tới làm lộ không biết nói cái gì cho phải lúng túng đứng ở nơi đó lâm chính xem xét cái gì đều hiểu lập tức chính là cười lạnh một tiếng lại nghĩ tới trương lệ hoa làm ra sự tình trong lòng càng là khó chịu ha ha lão bà chúng ta đi thôi nơi này ta phút chốc cũng không muốn ngây người nói liền muốn kéo chính mình lão bà rời đi trương lệ hoa thấy thế gọi lại lâm chính dừng sư phó chấm đã tất nhiên tới đều tới rồi hơn nữa hiếm thấy hôm nay toàn bộ hương cảng linh dị giới nhân sĩ đều ở đây chúng ta sao không hào hào giao lưu một phen hỗ trợ có hay không đối với tu luyện của chúng ta cũng có chỗ có ích hỗ trợ có hay không quên đi thôi các người thiên sư dạy cái gì đều không làm rõ ràng liền tùy y đem chúng ta kêu đến cái kia hai cái người ngoại quốc tư tàng trọng yếu như vậy t h á n h trung cũng không nói một câu dẫn tới cái kia tà ma t ậ p k ích nếu không phải là c h ả o quỷ bộ đội cái vị kia đại sư ra tay sợ là chúng ta đều phải đi âm tàu địa phủ hỗ trợ có hay không Ta tình nguyện tìm trào tác, tối thiểu nhất sẽ không bị người tùy nguyện nhân không người bán đứng. hợp Gặp quỷ Cáo bộ bị đội sẽ ý tử. lâm ạ i l chính t h ở phi phò nói xong hắn là thật sự đối với trương lệ hoa lên không hài lòng c h i tâm nói xong lâm chính liền cũng không bay đầu lại kéo mình lão bà rời đi lão bà hắn mặc dù thường xuyên cùng hắn làm trái lại nhưng ở chuyện này bên trên nàng cũng là ý tưởng giống nhau lâm chính vừa đi khắc linh dị giới nhân sĩ cũng nhao nhao cáo t ử rời đi bọn hắn cũng là đối với trương lệ hoa việc này xử lý không chân chính mà lòng sinh v à khí khách khí một điểm còn có thể cùng trương lệ hoa chào hỏi không lưu tỉnh trực tiếp liền đi một hồi công phu toàn bộ phòng họp lại chỉ có trương lệ hoa cùng hai cái âu cổ nọ gia tộc thành viên cái kia hai cái âu cổ nọ thành viên gia tộc còn không biết chuyện gì xảy ra buồn buồn hỏi trương lệ hoa a di chuyện gì xảy ra như thế nào bọn hắn đột nhiên liền đi vì cái gì đáp án rất đơn giản thiên sư dạy từ hôm nay trở đi lệ bại làm nện ở trên tay nàng chân chính xa suốt nhìn xem hai tên tiểu tử k i a gương mặt m ấ n lợt trương lệ hoa nhưng là lòng sinh phiền c h á n cảm giác một trăm sáu mươi hai hoàng thịnh trong phúc địa đã xưa đâu bằng nay một cái to lớn h ỏ a cầu tại mấy trăm trượng trên không trung liên tục không ngừng mà phóng thích nhiệt lượng cùng quang minh trên trời nhiều đoá mây trắng chất có xâm chấp tại mây chỗ sâu chợt lóe lên hơn ba nghìn mẫu thổ địa bên trên một đầu hơn một nghìn m mở sông lớn từ chạy về hướng đông đến tây trùng trùng điệp điệp sông lớn bên trong bị hoàng thịnh dẫn vào số lớn tôm cá q u y ba ba chịu đến hoàng thịnh trong phúc địa linh khí tầm bổ lộ ra vô cùng có linh tính bây giờ là nuôi dưỡng thời gian ngắn nếu như thời gian lâu nói không chừng bên trong còn có thể xuất hiện mấy cái ngư tinh hoặc lính tôm tướng cua cùng sinh cơ r ồ i r à o sức sống sông lớn so sánh tiếp cận hai cây số vương thổ địa liền có vẻ hơi đơn điệu cùng hoang vu bởi vì phần lớn là mới tăng thêm mọc ra thổ địa phía trên hoàng thị n h liền trồng mặt người s ù n p h ờ lở cùng n g u y ệ n quang nấm còn chưa tới cùng dẫn vào thổ địa cùng động thực vật mặt người s ù n p h ờ lở cùng n g u y ệ n quang nấm dùng để củng cố phúc đ ị a căn cơ miễn cho căn cơ không tốn sức phúc đ ị a tán loạn trừ cái đó ra liền không còn vật khác chỉ có phúc đ ị a trung ương nhất chỗ cỏ xanh thành bóng cây cối xanh tươi thành đàn thành đôi mặt người sủn thờ l ở hấp dẫn lấy thiên ngoại dương quang ngưng c á c thành linh q u a n đoàn một tất n h â n đỉnh đỉnh cùng hoàng hiệu hình tại hoàng phủ bên trong s u ấ t một chút tự nhiên thản nhiên sinh hoạt nơi này mới có mấy phần sinh cơ hoàng thịnh đem y di hè mạc đốn bắt vào phúc của mình mà đương nhiên sẽ không đem nó lưu lại trung ương phồn hoa nhất chỗ mà là đem nó bỏ vào biên giới hoang vu nhất chỗ 471 chương 96, còn chưa có chết. Easy Hay mạc đốn nhìn chung quanh, cảnh xa lạ để nó trở nên hết sức cẩn thận. Hơn nữa, nó còn cảm nhận được cảnh này đối với nó áp chế. Hay nhìn quanh, hoàn hết thận, hơn nhận hoàn không thay người người dưới Đốn nó nên nữa, nó này nó Nó nửa trên nửa 96, Easy xa trở lạ để đối đổi, với áp hoàng phủ chỗ ở đặc thù hoàn g cảnh lập tức hấp dẫn chú ý của nó hơn nữa tại cảm giác của nó bên trong hoàng phủ nhà này công trình kiến trúc bên trong còn có người y lia mạc đốn đứng máy hạ quyết định thân thể liền muốn hướng hoàng p h ủ vị trí bay đi trên không đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài âm thanh ai vốn còn muốn tạm thời lưu n g ư ơ i một cái mạng quan sát nghiên cứu một chút hà tất nhanh như vậy tự tìm cái chết đâu hoàng thịnh đột ngột đạt được bây giờ y lia mạc đốn trước mặt n h ư n g y lia mạc đốn không thể không ngừng đi tới động tác hai người ngay tại giữa không chung ràng co chỉ bất quá hoàng thịnh là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng y l i mạc đốn nhưng lại như là lâm đại、Địch. không bao lâu y gây h ạ n mạc đốn áp lực càng lúc càng lớn cùng hống một tiếng nhịn không được trước tiên phát động công kích thân thể biến thành đầy trời bao cát cuốn lên phúc địa số lớn bùn đất cho bụi đã biến thành bao cát phô thiên cái địa hướng về hoàng thịnh nắp đi hoàng thịnh khỏe miệng c ư ờ i khẩy tại trong phúc địa hắn cơ hồ không gì làm không được đầy trời bao cát đều bị một tầng bình chướng vô hình ngắn trở liền hoàng thịnh quần áo đều không đụng tới y gây h mạc đốn cả kinh bao cát bên trong lại biến hóa ra một chương to lớn các khuôn mặt các khuôn mặt mở ra miệng rộng hướng về hoàng thịnh hút đi đây là đối với sinh mệnh lực t h u lấy hoàng thịnh hoàng thịnh nhất thân hư lệnh phúc địa chi lực ra thân bản thân sinh mệnh lực liền vững như b ả n thạch y g â i mạt đốn phí sức hút rất lâu đều không thể từ hoàng thịnh trên thân hút ra một điểm sinh mệnh lực cái kia cắt vàng tạo thành gương mặt khổng lồ cũng lộ ra kinh nghi bất định c h i sắc đột nhiên báo c ắ t bỗng nhiên hướng về bên trong co rụt lại tiếp đó lại bành trướng trong n g á y mắt nổ tung đứng lên những cái kia thô giáp cắt miệng lập tức biến thành liễu nhất hạt hạt tốc độ kinh người đạn hướng bốn phương tám hướng bắn phá toàn bộ mặt đất đều bị quét ra thủng trăm ngàn lỗ liền hoàng thịnh trước mặt cầm tới bình trướng vô hình đều bị liên tiếp không ngừng cắt miệng bắn nhanh ra từ khói vàng tràn ngập ra làm cho không người nào có thể thấy rõ ánh mắt mà ở đủ loại này thủ đoạn sau lưng nhưng là hóa thân thành một đạo mảnh khảnh cắt trần l o n g quấn iri m ạ c đốn thẳng tắp hướng về bay trên trời đi iri m ạ c đốn tốc độ càng bay càng nhanh thậm chí đến cuối cùng thành liệu nhất đạo hình xoắn ố c cắt trần l o n g quấn xoắn ố c do sừng nhọn r u ệ vô cùng tựa hồ muốn bầu trời che chắn vừa chui mà phá iri m ạ c đốn t h ề nếu như nó có thể chạy thoát mà nói nó dù cũng không tới hoa hạ nơi này đến nội ạ sông na nó chính là có dài dòng sinh mệnh có thể chờ đợi có thể mưu đồ tóm lại không để nó đối mặt hoàn thịnh cái gì đều được y ghi hè mạc đốn là người ai cập đối với đông phương pháp thuật hoàn toàn không hiểu rõ nó không biết tại phúc địa bên trong chỉ cần phúc địa chủ nhân hữu tâm nhất cử nhất động của nó đều ở đây người khác dưới sự giám thị cho nên hoàng thịnh đối với y ghi hè mạc đốn cử động như lòng bàn tay gặp y ghi hè mạc đốn dự định chạy trốn hắn cũng không hoảng không vội vàng tay phải nắm vào trong hư không một cái đầy trời bao cắt liền bị một cái bàn tay vô hình nắm ở trong tay biến thành liêu nhất đoàn màu vàng thổ cầu hoàng thịnh bàn tay vừa để xuống thổ câu lại bể ra một lần nữa biến thành thông thường cắt mịn bùn đất đắp lên vắng lặng phúc đ i ệ trên mặt đất mà lúc này y ghi h liền muốn chui vào bầu trời che chắn bên trên hoàng thịnh cười ha ha coi như nhường y ghi hải mạc đốn phá vỡ phúc địa bên ngoài là hư không loạn lưu ra ngoài giống nhau là chết húng chi không có đồng ý của hắn y ghi hải mạc đốn chạy sao hoàng thịnh tâm niệm k h ẽ động nguyên bản trời trong gió nhẹ bầu trời trong nháy mắt đã biến thành mây đen c u ộ n c u ộ n đông nghịt trong đám mây khắp nơi tràn ngập sấm xét buôn lôi lộ ra khí tức hủy diệt y ghi hải mạc đốn thấy trong lòng càng gấp hơn thúc giục cắt trần lòng cuốn bay phải càng nhanh nhưng tất cả những thứ này đều là phí công mặc dù đồng d ạ n g có thể hóa thân thành thuộc tính sức mạnh nhưng mà y ghi hải m ạ c đốn năng lực càng nhiều hơn chính là đến từ ai cập thần linh ban cho cùng nghi thức tác dụng không giống như là phương đông tu sĩ dựa vào chính mình tu luyện mà thành có thể hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của mình y ghi hải m ạ c đốn tiến vào hoàng thị n h phúc địa phía sau từ đầu đến cuối cùng hắn phúc địa không hợp nhau cho nên mới sẽ bị đã biết sao dễ dàng đối phó được nếu như là trương thiên sư mà nói tùy thời tùy chỗ có thể hóa thân thành mây mù hắn có thể thiên y vô phùng mà dung nhập vào hoàng thị trong phúc địa mượn nhờ hoàng thị sức mạnh cùng hoàng thị vật lộn khi đó hoàng thị đối phó liền không có thoải mái như vậy nếu như nói y, y hải mạc đốn là ngoại lai virus như vậy trương thiên sư chính mình thân thể khối u ngoại lai virus dùng chất kháng sinh liền có thể đối phó mà khối u nhưng là một hồi kéo dài chiến tranh lấy tới cuối cùng ai thắng ai thua còn có thể khó nói cái này cũng là vì cái gì thiên tiên đại đạo xếp tại địa tiên đại đạo trước đây một cái nguyên nhân đầy trời lôi điện hướng về y, y hải mạc đốn hóa người cắt trần lòng quân chút xuống xuống trong nháy mắt y, y hải mạc đốn toàn thân đều bị lôi điện b a o khỏa những cái kia cắt vàng đều bị nhiệt độ cao điện ly ra tinh thể b ư c lên mùi khét cái này còn không phải là y, y hải mạc đốn thương xấu nhất đến rồi bọn chúng cấp bậc này sinh vật rất nhiều cũng là bất tử c h i thân thông thường vật lý năng lượng tổn thương cũng không thể cho chúng nó tạo thành bao lớn tổn thương bọn chúng duy nhất sợ là đến từ linh hồn công kích mà phúc địa hoa cỏ cây cối một phân một h ả o đều mang theo lấy hoàng thịnh ý chí lôi điện đánh vào trên người của nó mà cùng lôi điện hòa vào nhau hoàng thịnh ý chí cũng lần lượt mà đập n ệ n tại ý hề mạc đốn trên người linh hồn về linh hồn tổn thương mới là đau thấu tim gan kinh k h ủ n g chu lên quanh quần tại toàn bộ trong phúc đ i ệ để cho người ta nghe sợ hãi trong lòng hoàng thịnh tâm niệm khé động liền bị âm thanh ngăn trở miễn cho hủ dọa vợ con của mình nhâm đình đình cùng ho Ánh đánh đánh chốc tại a hoàng i Hải Mạc thịnh nào cảm giác lực ò n những cái kia cắt miệng còn tại kháng cự hoàng thịnh phúc địa hư lấy Hải mạc đốn không có chết. hoàng thịnh n hư không vây tay một cái lôi điện liền bắn đến trong tay hắn biến thành liêu nhất căn lôi điện trường mẫu ii mạc đốn biết mình giả chết sách lược không thấy hiệu quả c ò n cắt bên trong hiện ra nó giữ t ậ n gương mặt khổng lồ không tiếng động giống to bài sơn đảo hải khí lãng phóng lên trời hướng về hoàng thịnh mà đi hoàng thịnh chỉ là nắm chặt lôi điện trường mâu cánh tay đã biến thành kim sắc giống như kim tự nhất dạng tiếp đó đ ố n g nhiên dùng sức hướng về phía y h ả i mạc đốn gương mặt khổng lồ hướng phía dưới đâm một phát xuống phúc đ ị a chi lực r a chỉ, lôi điện trường mâu tuân ra âm bạo t h à n h vượt trên y h ả i mạc đốn khí lãng trong chấp mắt liền đâm đến rồi gương mặt khổng lồ mi tâm ở giữa phanh một tiếng nổ tùng cồn cắt biến thành đầy trời cắt m i ệ rơi trên mặt đất Đầy t r ý ý ý ý dù là thân hồn của nó ý chí giống như trong gió nến tản lúc nào cũng có thể dập tắt nhưng nó chính là từ đầu đến cuối bất diệt gặp hoàng thịnh từ đầu đến cuối không làm gì được nó y hải mạc đốn mặc dù thoát thoát nhưng thần hồn lại hướng hoàng thịnh phát ra đắc ý liều lĩnh khiêu khích chi ý hoàng thịnh trong đôi mắt lanh ý trợn sát tâm khởi. Sau tâm khởi. lóng ư người n hắn, con vàng n g của cái một màu mở ra cẩn thận quan sát lấy c ắ t m i ệ n g sau lưng y hải mạc đốn thần hồn có một cỗ t ầ n g thứ cao hơn sức mạnh đang bảo vệ thần hồn của nó là a nỗ bị tư thần lực hoàng thịnh phát hiện y hải mạc đốn thần hồn bên trong huyền bí khó trách luôn đánh không chết hoàng thịnh tâm đạo từ một loại nào đó trên trình độ y hải mạc đốn thần hồn đã không thuộc về chính nó, nó là a nỗ bị tư tài sản có lẽ có một ngày cũng sẽ bị a nỗ bị tư thu hoạch mà đi nhưng nếu như y li h ả i mạc đốn ý chí không xa suốt mà nói hoàng thịnh liền không cách nào hấp thu y li h ả i mạc đốn sức mạnh tới tăng cường chính mình phúc địa căn cơ nhất là y li h ả i mạc đốn thổ thuộc tính sức mạnh vừa vặn là hoàng thịnh phúc địa khiếm khuyết một loại hoàng thịnh không nỡ lòng bỏ từ bỏ nếu như muốn tiêu diệt y li h ả i mạc đốn thần hồn lời nói như vậy dựa theo điện ảnh liền muốn vận dụng đến thái dương kim kinh nhường a nỗ bị tư lấy đi lực lượng của nó dạng này y li hề mạc đốn cũng chưa có bất tử tri thân có thể dễ dàng rất chết có thể khi đó y li hề mạc đốn cũng không có hắn mong muốn lực lượng đây chính là lưỡng nan hoàng thịnh do dự trong lúc nhất thời ý n g h hè m ạ c đốn vậy mà trở thành gân gà nếu là giống địa ngục vương thi thể lên i tốt ý chí đều bị khổng tức minh vương tiêu diệt hết lực lượng của thân thể có thể bị hắn thật tốt hấp thu mặc dù muốn nhờ hắn kim thủ chỉ thực vật đại chiến cương thi sức mạnh hoàng thịnh tâm trong lặng lẽ suy nghĩ à, nhớ tới hắn kim thủ chỉ thực vật đại chiến cương thi hoàng thịnh không có từ đâu tới mà nghĩ lên một loại thần kỳ thực vật địa thứ cũng gọi là cưỡ thảo tại thực vật đại chiến cương thi bên trong cưỡ thảo thuộc về đặc thù thực vật nó sẽ không bị cương thi gặp ăn còn có thể đối với hành tẩu trên người mình cương thi tạo thành tổn thương đối với xe hệ cương thi có đặc thù sát thương hiệu quả. không biết vì cái gì hoàng thịnh chính là nhớ tới loại thực vật này hy vọng nó có thể giống mộ bia cỏ s ỉ rêu mở dạng cho mình kinh hỉ a hoàng thịnh nói làm liền làm trong tay bốc lên tia sáng quan g mang chốc về phía sau hoàng thịnh vĩnh cửu đã mất đi một trăm điểm pháp lực một đoàn mọc đ ầ y gai nhọn màu vàng thực vật xuất hiện ở trên tay hắn hoàng thịnh yên lặng nhìn trong tay c ấ c thảo vài lần tiếp đó hướng phía dưới ném đi c ấ c thảo chính xác không sai lầm rơi vào một bộ phận y hệ mạc đốn hóa thân các mịn tụ tập chỗ vừa rơi xuống trên mặt đất cất cỏ sợi dễ liền tự động đem chung quanh các mịn ngọng ngậy hoàng thịnh tinh tế cảm ứng đến ngạc nhiên phát hiện y hề mạc đốn hóa thân cắt m i ệ n g sức mạnh bị cước thảo hấp t h u tiếp đó từng giờ từng phút hóa thành nó chất dinh dưỡng chống đỡ lấy nó trưởng thành mà theo cước cỏ chuyển hóa y hề mạc đốn phân tán tại các m i ệ n g bên trong mỗi một giọt thần hồn ý chí cũng bị cước thảo ma diệt đi trở thành hoàng thịnh mừng dỡ đạo không nghĩ tới thật sự có thể hoàng thịnh giã là còn nước con tác hắn đều chuẩn bị sẵn sàng không được liền đi tìm thái dương kim tinh tiêu diệt hết y hề mạc đốn miễn cho nó trứng mắt ngươi làm cái gì y hề mạc đốn cảm giác được chính mình một bộ phận thần hồn tiêu tan ho hoàng thịnh mặc dù nghe không hiểu lại có thể biết ý tứ của nó đối với cái này hoàng thịnh chỉ là l á n h khóc nở nụ cười cũng không có lý tới ngược lại tiếp tục tiêu phí pháp lực hạn mức cao nhất triệu hồi ra mới cước thảo t r ồ n g chọn tại y li hề mạc đốn hóa người cắt m i ệ n g phía trên cái này y li hề mạc đốn cảm giác g i á c tự mấy ý chí bị ma diệt phải nhanh hơn không thể ngồi mà chờ chết đây là y li hề mạc đốn ý nghĩ mặc dù nó còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra y li hề mạc đốn dáng chống đỡ lên một phần bên trong tất cả các mịn liền muốn từ mặt đất bay lên tụ lại cùng một chỗ nhưng mà một mặt đất đột nhiên dâng lên cường lực lực hấp dẫn dính bám vào y ghi m ạ c đốn hóa người mỗi một hạt cắt m i ệ n g những cái kia cắt m i ệ n g huyền không tại mấy chục c m chỗ liền sẽ bay không nổi cũng không cách nào dựa sát vào giống như có một đầu vô hình dây thường b u ộ c bọc chúng cũng rất giống bị vô hình năm trăm linh hai ngựa cao su kể cận động đều không động được chẳng những không động được còn bị hướng về mặt đất hút y ghi m ạ c đốn sử dụng khí lực toàn thân vẫn là tránh không được chính mình hóa thân cắt m i ệ n g bị bám vào trên mặt đất tiếp đó bị từng đoàn từng đoàn mỏ vàng xấu xí thực vật bao trùn mấy chục phút phía sau y ghi m ạ t đốn hóa người cắt c ũ n hoàng thịnh lại một ném màu bạc trắng cất thảo liền rơi xuống trong đó một đoàn màu vàng cất cỏ trên thân cả hai cấp tốc giao dung liền trở thành hình thể càng lớn ngân sách cất thảo càng thụ được ngân sách cất thảo cường đại hơn hấp thu năng lực chuyển hóa hoàng thịnh cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu lại tốn mấy chục phút thời gian triệt để thăng cấp tại chỗ cất thảo t ừ màu vàng liền trở thành cảnh đẹp ý vui ngân s ắ c h o à n g thịnh mỉm cười hắn là không có cách nào chuyển hóa bị a nỗ bị tư thần lực bảo vệ y di hẻmạc đốn sức mạnh nhưng mà hắn kim thủ chỉ có thể n h a phúc của hắn mà không hấp thu được y di hẻmạc đốn sức mạnh nhưng mà có thể hấp thu các thảo chuyển hóa sau sức mạnh hoàng thịnh nhắm mắt lại đã cảm nhận được phúc địa khuyết trương tốc độ vừa nhanh như vậy ném một cái điểm tên một tiếng hoàng thịnh chìm vào mặt đất đi tới địa ngục vương phía dưới nửa thi thể chỗ ở phong bế hang động địa ngục vương nửa người dưới phía trên bọc lấy đếm không hết màu đen mộ bia cỏ xị dê ờ nhìn buồn nôn sự chú ý của hắn rơi xuống đất n g ụ c vương xung quanh nằm năm c ô biến dị kim thi bên trên bọn chúng đều ở đây mộ b ị a c ỏ s ỉ r ê u biến thành linh lực bên trong chìm nổi khí tức trên thân liên tục tăng lên hai họa cũ đã sớm tốt hoàng thịnh dự định mượn nhờ địa n g ụ c vương thi thể linh lực tới bồi dưỡng năm c ô biến dị kim thi hy vọng có một ngày có thể đem bọn họ bồi dưỡng thành phi thi một bộ phi thi sức mạnh so m ộ ư ơ i tám cỗ kim thi sức mạnh mạnh hơn hoàng thịnh hiện tại đi tinh phẩm con đường trọng chất lượng mà không muốn số lượng cái này cũng là hắn không có trắng trợn triệu hồi ra dọn bị một lần nữa bồi dưỡng nguyên nhân năm cỗ biến dị kim thi vẫn còn tiếp tục trưởng thành, bất quá khoảng cách phi thi. vẫn còn có rất dáng dấp một đoạn đường muốn đi chỉ có thể nhường thời gian tới chờ đợi hoàng thịnh gặp phúc địa bên trong hết t h ạ vẹn vẹn có đầu sau đó liền thân hình biến mất bay về thực tế hắn còn có một ít chuyện phải xử lý 473 chương 98, sau cùng vu sư thợ săn khấu nhĩ đức hoàng thịnh sau khi ra ngoài không có nửa phần dừng lại một đường n h ắ m hướng đông bình câu bay đi mấy chục phút phía sau hoàng thịnh xuất hiện ở đông bình câu một chỗ trong rừng tây trong rừng tây có hai người một cái là người mặc thường phục phong lao tứ h ã n đạo đi sợi dâu đội tiểu tóc phía sau toàn bộ khuôn mặt không có trước đây kiên cường ngược lại lộ ra nhu hòa rất nhiều lúc này hắn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi dưới đất hai tay cầm một cái linh quan đoàn đặt ở hạ đan đến chỗ trên thân từ trong ra ngoài mà phong thích ra màu ngả tia sáng mà đổi thành một người mang theo một bộ màu đen duy mũ che khuất che ở hắn hình dạng trên thân thì mặc một bộ cổ quái đạo b à o lúc này hắn chính nhất l ờ i không phát mà đứng ở nơi đó nhìn xem trong tu luyện phong lao tứ cũng không lâu lắm phong lão tứ trong tay linh quang đoàn bị hắn hấp thu sạch sẽ linh quang đoàn tiêu tan mà phong lão tứ trên người màu vàng nhạt linh quang cũng là trước tiên hướng vào phía trong co dù lại tiếp đó lại bỗng nhiên ra bên ngoài bành trướng khí diễm k i n h người mấy giây sau c ố khí thế này mới thu liễm trở về phong lão tứ cũng khôi phục thành thường nhân bộ dáng mở mắt phong lão tứ vừa mở mắt trong mắt mừng t h ầ m c h i ý liền không thể che giấu ra không tệ chúc cơ triệt để viên mãn nếu mà có được cơ duyên liền có thể nếm thử kết đan thanh âm khàn, khàn từ mang theo duy mũ thần bí nói người trong miệm chuyển tới phong lão tứ vội vàng ngầm đầu cảm kích nhìn qua nhà tranh cư sĩ cái này phải cảm ơn tiền bối vun trồng chi công vản bối suốt đời khó quên ân thần bí nói người lãnh đ ạ m gật gật đầu dừng một chút sau đó mới đạo người rất sắp kết đ ăn tương lai đường đi lo xong chưa cái này mười tiền bối mười phong lão tứ làm khó thần bí nói người thấy thế cũng không sinh khí vẫn là dùng loại kia khàn khàn lạnh lùng lời nói đến ta cũng không làm khó ngươi ngươi mới hảo hảo cân nhắc một phen a vô luận ngươi làm ra quyết định gì quyết định tiếp tục tu hành ngươi bản môn phái tu luyện tâm pháp vẫn là đi ta đây nhất mạch con đường ta đều sẽ không tức giận hết thể đều làm ệ n h chung chú định thần bí nói người đột nhiên nói có chút tiêu cực nhường phong lão tứ có chút bận tâm cùng áy náy tiền bối mười một ta không sao thần bí nói người lấy lại tinh thần lạnh lùng nói tiếp đó từ trên người chạy ra một đống linh quan đoàn đây là mới linh quan đoàn ngươi cầm lấy đi thật tốt củng cố một chút cảnh giới tiếp đó đi thôi phong lão tứ bị thần bí nói người đổi u đi phong lão tứ hữu tâm nói chút gì nhưng cái gì đều nói không ra miệng biết cẩn thận mỗi bước đi rời đi trở về mình p h ò n g cũ thần bí nói người liền ở tại chỗ đứng đợi đến phong lão tứ hoàn toàn biến mất tại thần bí nói tầm mắt của người bên trong thời điểm thần bí nói người đột nhiên mở miệng lần này thanh âm của hắn liền không có như vậy khả khản sư đệ ngươi nếu đã tới vì cái gì không hiện thân đâu thần b í nói người đằng sau không gian nổi lên gọn sóng hoàng thịnh thân hình từ trong hiện hiện ra cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung thời đại này có thể bị hoàng thịnh gọi là sư h i n h cũng chỉ có nhà tranh cư sĩ sư đệ ta định tìm cái thời gian đem ngươi tặng cho ta linh thực chuyển cho hắn ngươi không có ý kiến chứ thảo lô cư sĩ cũng không quay đầu lại vấn đạo vật kia đưa sư h u n h dĩ nhiên chính là sư h u n h vật phẩm sư h u n h muốn tặng cho ai ta đều không có ý kiến nếu như sư h u n h còn muốn ta nơi đó còn có ngươi cứ mở miệng là được rồi vậy thì cảm ơn sư đệ sư huynh k h á c h khí ân thảo lô cư sĩ dừng một chút tiếp đó lại hỏi cái kia tả ma ngươi giải quyết sao y ghi hải mặc đốn tại trương lệ hoa trong công ty bộc phát thảo lô cư sĩ cùng hoàng thịnh đều cảm ứng được bất quá thảo lô cư sĩ rời xa phúc điện tự hiểu không phải y ghi hải mặc đốn đối thủ cho nên nhượng hoàng thịnh đi xử lý đã bị ta chấn áp tại trong phúc điện hoàng thịnh trả lời vậy là tốt rồi thảo lô cư sĩ nói xong cũng không có nói chuyện không biết đang suy nghĩ gì hoàng thịnh liền nói sư h u n h ta có việc ra ngoài một hồi những cái kỳ i tài đệ tử liền làm phiền ngươi. ngươi kia tài, cái kia hai cái tiểu túi, phải liền a Ha ha, ta nhau sao. không không không k thành những thành nếu đống bùn tử tử tử một làm là là đệ đệ thực mạnh quy cùng mã còn p h o n g tốt sư minh hoàng thịnh đạo cũng chính xác như thế tại hoàng thịnh l i n h quan g đoàn phía dưới bọn hắn tốc độ tu luyện kỳ thực không kém hơn nữa có hoàng thịnh đám kia đệ tử kích động tu luyện cũng chịu phía dưới khổ công thảo lô cư sĩ ha ha một chút không ở nơi này để tài bên trên nhiều lời đạo đi thôi sư đệ nơi này có ta chỉ bất quá sư đệ sư minh có đôi lời hay là muốn nói cho ngươi sư minh ngươi nói Hoàng Thịnh à l một ra lắng nghe h cử c trăm hai mươi sáu mấy cái tuần lễ sau đêm khuya lưu dốc thành t một chỗ ưu ám khu người da đen xó xỉnh cống thoát nước phụ cận rào chắn bên trên hoàng thịnh đang ngồi ở phía trên dưới chân hắn co do một cái tóc thai bù xù thấy không rõ nhân dạng toàn thân g ầ y trơ cả x ư ơ n g quần áo tạ tơi làn da hiện ra cho thanh n g i tạm thời xưng là người a hoàng thịnh châm chọc nhìn xem tràn ngập bạo lực vẽ xấu vẽ tưởng lạnh lùng nói bất quá mấy chục năm ngươi thì trở thành bộ dáng này thật là làm cho ta thất vọng ta đều có chút hối hận tốn nhiều như vậy thời gian đến tìm kiếm ngươi ố ô u chín hoàng thịnh dưới chân người bị khuất đều, tiếng nói tựa hồ bị thương tổn nói không ra lời phế vật hoàng thịnh lạnh rên một tiếng tuy nói như thế nhưng hắn vẫn là đem để tay đến đó người phía trên ngón tay ép một cái giọt giống như du bị một dạng sáng long lanh tiên huyết liền chạy xuống rơi xuống cái tia người trên ra cái tia người cũng là quỷ dị tiên huyết rơi vào hắn trên da mặt phía sau liền thấm bảo bị cái kia người hấp t h ụ tiếp đó một giây sau cái kia người giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa c h i t để tỏa sáng sinh cơ cơ thể đang phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất l à n d a biên trắng biến chân nhẵn như có khô một dạng tóc cũng biến thành nhu thuận quan hoa thân thể cũng bành trướng trở nên đầy đặn đứng lên loại tình huống này nếu như bị người bình thường thấy cái kia không chắc có bao nhiêu kinh ngạc cũng may phụ cận đây không có a cũng không phải không có hoàng thị liền nghe được trong bóng tối một hồi trần b n có lực tiếng bước chân chuyển đến cùng tiếng bước chân cùng một chỗ truyền tới còn có một đạo hùng hậu giọng nam những thứ này đến từ đông phương lữ khách nếu như ta là của ngươi lời nói ta cũng sẽ không đi nó tiên huyết n g ư ơ i nọ là dùng tiếng anh nói lời nhưng hoàng thị nghe h n hiểu được a hoàng thịnh trong đôi mắt vẻ trào phúng càng đậm nhìn xem trong bóng tối chậm rãi đi ra một người có một thanh khổng lồ lưỡi kiếm t o con nam tử nam tử kia đi đến hoàng thịnh bên cạnh cũng giống như hắn ngồi xuống hướng về phía hoàng thịnh cười nói chào ngươi lần đầu gặp mặt ta gọi khấu nhị đức lúc này hoàng thịnh dưới chân cái tia người đã khôi phục nhân dạng đã biến thành một cái vóc người nóng bỏng khuôn mặt mỹ lệ người da trắng mỹ nữ ngoại trừ cái tia y phục rách giới cùng một cái thường nhân không còn hai mắt, à, còn có b ê n miệng hai hiện như ẩn như khỏa r ă n nanh. g Không s a i n à n g p h ả i n ó i nó, chín h Hoàng thịnh là bị biến dị i k mươi Anna. 474 c h ư ơ n g 99, ta muốn cùng ngươi ký kết một hạng khế ước chỉ là anna ban đầu là tại châu âu romani a hàn bằng cổ pháo đài bên trong bây giờ lại là ở mỹ châu nước mỹ n e w York, còn rơi vào chật vật như thế quả thực nhượng hoàng thịnh không hiểu bất quá rất nhanh anna mà nói giải khai liếu hoàng thịnh nghi hoặc chỉ thấy anna hoàng hoàng trương trương đạo chủ nhân chính là hắn g i t a kaka từ châu âu một đường đuổi tới nữ giót tới hắn gọi khấu nhĩ đức là một cái vu sư thợ săn là một cái sống hơn tám trăm năm vu sư thợ săn hắn có bất tử c h i thân vô luận thương nặng cỡ nào hại cũng có thể cấp tốc khép lại cho dù là máu của ta độc cũng không cách nào thường t ổ n tới hắn miễn dịch phần lớn tinh thần pháp thuật còn có mười khấu n h ĩ đức nghe xong lộ ra sang sáng đủ cười hắn nói không nghĩ tới con rơi nhỏ người đối với ta hiểu rõ vẫn là rất sâu nghe xong lời này anna sợ hãi cúi đầu mấy thập niên này bên trong khấu n h ĩ đức đến cùng cho nó tạo thành bao lớn ám ảnh trong lòng khấu nhị đức nhường anna ngậm miệng lại phía sau sắc mặt trở nên nghiêm túc lên hắn xem khi lấy hoàng thịnh lấy một loại lạnh mạc như bản thạch thanh âm đạo đến từ đông phương người xa lạ ta không có t ử trên người người cảm ứ n g được tà ác sức mạnh người rời đi nó ta có thể làm không có thấy ngươi hoàng thịnh im lặng cười nếu như ta đi ngươi sẽ như thế nào đối đại nó Nó hút ăn nhiều người như vậy tiên h huyết nhất định phải đạt được tỉnh hóa tại máu và lửa ở bên trong lấy được thăng hoa khấu nhĩ đức nhìn qua an na ánh mắt băng lãnh mà không mang một tia cảm tình ta cuối cùng nhận ra ngươi hoàng thịnh đột nhiên nói khẽ sau cùng vũ sư thợ săn một bộ ở kiếp trước rất thiên môn ma huyện đ i ệ ảnh nói là một cái thời trung cổ vô sư thợ săn bị ham hại vu hậu người đền rửa thu được đen vu hậu sinh m ệ n h lực khó trách hoàng thịnh từ trên người hắn cảm ứng được nồng nặc thực vật thuộc tính sức mạnh chỉ là lực lượng t i ê u căn nguyên không ở trên người hắn là ở đen vu hậu trái tim bên trong cái tiệc trái tim hội tụ đen vu hậu một thân tinh hoa sức mạnh người b i ế t t a hoàng thịnh mà nói nhường khấu nhĩ đức có chút bất ngờ h n tại hắn tháng năm dài đằng đắng bên trong học được một hạng bản lĩnh chính là quên đúng vậy đời trước hoàng thịnh trả lời khấu nhĩ đức cười cho là hoàng thịnh đang nói đùa đáng tiếc hoàng thịnh không dễ dàng nói đùa sau khi cười xong khấu nhĩ đức liền nói ngươi nên rời đi đến từ đông phương người xa lạ anna sợ ô m chặt liếu hoàng thị n h đùi hoàng thị n h cười đối với khấu nhĩ đức đạo phương đông có câu tràn ngập nhân sinh triết lý mà nói không biết ngươi có từng nghe chưa hảo ta r ử a sạch sẽ lỗ thai của ta cung kính nghe lời ngươi các ngươi đông phương thành ngữ là cái dạng này nói à khấu nhĩ đức nghiêm túc hỏi đúng vậy. vậy ta đã nói câu nói kia là cái dạng này nói nếu như ngươi muốn đánh một con chó như vậy ngươi liền muốn nhìn con chó chủ nhân tại sao muốn nhìn con chó chủ nhân khấu nhĩ đức tò mò hỏi bởi vì nếu như tại phương đông đồng dạng n u ô i chó đều không phải là loại lương thiện ân ta nói chính là chó săn hoàng thịnh cho khấu nhĩ đức giảng giải chó săn sẽ đi c ậ u cậu không phải đồng dạng sẽ đi sao khấu nhĩ đức khó hiểu nói Ngày 9. nói g n như vậy nó chính là ta chó săn ngươi muốn giết nó có hay không nhìn qua sắc mặt của ta hoàng thịnh chỉ vào an na đạo tia thật là rất tiếc với khấu nhĩ đức ánh mắt trong nháy mắt trở nên như lưới đao một dạng s ắ c bén chậm rãi lui về phía sau mấy bước rút ra sau l ư n g dậu kiếm lấy sắt cùng hỏa danh nghĩa cả thanh dậu kiếm lập tức dâng lên hừng hực liệt diễm biến thành một đám lựa kiếm chiếu lên bầu trời đêm tươi sáng anna chịu này kích động cũng thay đổi đứng dậy tới giăng n anh mở lớn khúc trưởng thành trào cánh rơi sinh đi ra trước mắt đã biến thành một cái quái vật hướng về phía khấu nhị đức nghe răng trận mắt dương n anh m ố n vớt khấu nhị đức nhưng là nhìn cũng không nhìn anna chỉ là như lâm đại địch nhìn qua hoàng thịnh đến đây đi một cái to lớn tay lập tức tạo thành từ trên trời r i n g xuống một cái tắt liền đem khấu nhị đức vỗ xuống t r ù n g lên trên mặt đất hòa diễm kiếm bị dập tắt mà khấu nhị đức cũng bị đập vào mặt đất anna trận mắt há hốc mồn mà nhìn xem lỗ thai còn quanh quần khấu nhị đức cái kia tự tin đến đây đi câu nói kia tới cũng quá nhanh một điểm a cự trưởng hư không tiêu thất lộ ra khấu nhị đức đổ nát cơ thể nhưng ở khủng bố như vậy đại lực đả kích xuống khấu nhị đức lại không chết chỉ là bị trọng thương mà vết thương trên người hắn vẫn còn đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp hoàng thịnh cảm ứng được là đen vu hậu thực vật sức mạnh tại chữa trị thân thể của hắn thương tích liền hoàng thịnh quan sát chút thời gian này khấu nhị đức thương thế đã không n g ạ i liền muốn đứng lên cùng hoàng thịnh tiếp tục nhất quyết thư hùng hoàng thịnh đột nhiên trong miệng nôn hai chữ thú vị một đạo hư không khe hở sinh ra trong nháy mắt liền đem khấu nhị đức hút vào hoàng thịnh nói thú vị là chỉ đen vu hậu sức mạnh một thuộc tính sinh cơ sức mạnh thú vị tối thiểu nhất là hắn cấp bậc này người sinh ra năng lượng hạ t â m chỉ tiếc khấu nhĩ đức mặc dù lấy được đen vu hậu sức mạnh nhưng thủy chung sẽ không ứng dụng chỉ có thể bị động thu được đen vu hậu lực lượng tăng thêm nếu như lực lượng này rơi xuống hoàng thịnh trong tay cũng không giống nhau tối thiểu nhất một thuộc tính sức mạnh có thể đi vào một bước tăng cường hắn phúc địa căn cơ hòa nội tỉnh cho nên muốn đi đem đen vu hậu trái tim tìm ra khấu nhị đức hoàng thịnh là đã sớm cảm ứng được hắn đến nhưng mà một người này hoàng thịnh nhưng là một điểm cảm giác cũng không có cái này không phải không nhượng hoàng thịnh lòng sinh cảnh giác thú vị thanh âm g i à n mua bên trong lại dẫn mấy phần gian áp dụng hoặc chi ý nhờ người bình thường nghe xong liền khó tránh khỏi tâm phiền ý loạn theo thanh âm này một đôi sáng bóng sạch sẽ dày ra đen trước tiên đi ra hát cám theo sát phía sau là một thân sạch sẽ thể tây trang màu đen cuối cùng từ trong bóng tối đi ra ngoài là một t r ư ơ n g thần sắc tăng thương mặt ông già b ằ n g chính là hắn phục chế liêu hoàng thịnh nói nói đồng dạn một câu thú vị hoàng thịnh không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện hoàn g cùng cùng ác ác chỉ chỉ chỉnh địa ngục vương hoàng thịnh là xa xa không phải là đối thủ liền một cái mất đi ý thức địa ngục vương nửa người dưới thi thể nêu suýt chút nữa ô nhiễm phúc của hắn mà chớ nói chi là một cái tồn tại còn sống hoàng thịnh như lâm đại địch thần bí kêu lão nhân thấy được thử cười một tiếng đối với hoàng thịnh đạo người trẻ tuổi không muốn khẩn trương như vậy ta cũng không có ác ý hắn mà nói tựa hồn thì có một c ố để cho người tin phục sức mạnh hoàng thịnh nghe xong hắn mà nói cơ thể liền tự nhiên thả lỏng đứng lên trong phúc đ ị a đột nhiên một hồi nhẹ đãng hoàng thịnh đột nhiên tỉnh lại cơ thể lại lần nữa kéo căng càng đề phòng mà nhìn xem lão nhân thần bí đến nội a n n a đã sớm hoàn toàn nghe theo lời của lão nhân vung lòng xuống n g ư ờ i là ai hoàng thịnh nhữ mày trầm giọng v ấ n đạo lão nhân thần bí cười giống một cái lao thân sĩ một dạng đối với hoàng thịnh đạo lần đầu gặp mặt thịnh cho phép ta tự giới thiệu ta gọi mực phỉ tư thác bị lực lượng của ngươi hấp dẫn tới chào ngươi đến từ đông phương cừng giã ta mực u ố n cùng ngươi hạng ước. ký kết khế một m phỉ tư thác bao hàm thâm ý nhìn qua Hoàng hàm thâm nhìn Thịnh. ý 475 không không cười h ơ n g 100, Hoàng cái nhạt một tiếng lộ ra một cái anh luân láo thân sĩ phạm không nóng không vội dáng vẻ trầm trầm nói hơn mười năm trước ta cùng với một cái tiểu hỏa tử đã đạt thành hiệp nghị ta giúp hắn cứu trợ hắn mắc ung thư phụ thân ban cho hắn trưởng khống ngọn lửa sức mạnh mà hắn thì làm ta phục vụ sau đó thì sao mực phỉ tư thác nói đến đây liền không có nói nữa thế là hoàng thị mở miệng hỏi mực phỉ tư thác nhìn rất hài lòng hoàng thịnh đặt câu hỏi tiếp tục nắm lấy vẻ n à y phạm đạo ta giúp hắn phụ thân chữa khỏi ung thư nhưng cái đó tiểu hòa tử lại n u ố t lời mực phỉ tư thác lại không nói xuống nói một nửa ngừng một nửa bộ dạng này sẽ bức tử ép buộc chứng người mắc bệnh hoàng thịnh ra không cần hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn hắn khỏe miệng toét ra lộ ra lạnh lẽo hai hẳn rằng chính mình nói xuống hắn n u ố t lời ta nhường hắn giúp ta đi lấy một thứ hắn lại trốn đi còn theo ta tiến đến đòi nhi tử đánh lên thậm chí giết nhi từ ta mực phỉ tư thác sau khi nói đến đây ngự khí có loại không nói ra được tiêu điều. tựa hồ đắm chìm tại mất đi con trai khổ sở bên trong tuổi già mất con đích thật là nhân sinh một đại thảm sự hoàng thịnh vẫn là mặt không biểu tình bất vi sở động mực phỉ tư thác khổ sở một cái sau đó n g ự a khí trầm thấp nói xa xôi đông phương nhân ngươi hiện ra sức mạnh để cho ta ghé mắt cho nên ta muốn ủy thác ngươi giúp ta giết chết cái k i a hại chết con ta hung thủ giết người thế nhưng là pháp pháp hoàng thịnh nói một cái cười lạnh mực phỉ tư thác xứng sở hắn không nghĩ tới hoàng thịnh biết lái loại đùa dân này sau khi mới hồi phục tinh thật lại đối với chúng ta loại người này tới nói loại nào pháp luật có thể quản đến chúng ta ngươi vừa rồi không phải cũng giết một người sao mực phỉ tư thác nói là khấu nhi đức ngươi xác định hắn liền bị ta giết sao hoàng thịnh hỏi lại h a ha hai sáu n g ư ơ i tuổi trẻ ý nghĩ lúc nào cũng đặc biệt m ộ ư ơ i hai chúng ta hay là trở về đến chủ đề trước đó lên đi mực phỉ tư thác cười nói ngươi giúp ta báo mối t h ù giết con ta đem ban cho người kia sức mạnh chuyển cho ngươi để cho ngươi càng thêm cường đại như thế nào để chứng minh ta nói tới không giả chúng ta có thể ký hiệp nghị chỉ cần ngươi ký tên xong chỉ cần ngươi giết người kia m ư ơ i hai mực phỉ tư thác lấy ra một tờ tấm da dê trên giấy da dê nghe phức tạp mở mị hoa văn mà ở hoa văn ở giữa nhưng là dùng tiếng anh viết thành nghiệp nghị hoàng thịnh tùy ý đảo qua thì nhìn rõ ràng chữ viết phía trên nội dung cùng mực phỉ tư thác nói không sai bị lắm người nọ là ai hoàng thịnh n ế t miệng lên tựa hồ lên hứng thú mực phỉ tư thác sâu trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý nói khẽ cường nhi bạo h ỏ a cường nhi người kia là bạo h ỏ a cường nhi giết hắn ta đem hắn sức mạnh truyền tặng cho ngươi mực phỉ tư thác trong lời nói giống như có vô cùng mê hoặc chi lực anna đã không chịu nổi tinh thần trị đội vì cái gì người không đi hoàng thịnh tự a hồ cũng có chút chịu ảnh hưởng ta cho hắn sức mạnh quá cường đại đến mức ta cũng không có cách nào đối phó được hắn thu hồi hiệp nghị sức mạnh mực phỉ tư thác giải thích nói thì ra là thế hoàng thịnh bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ vậy cũng chớ do dự mời ngươi xem ở một cái không giúp lão nhân nguyện vọng sau cùng bên trên m ộ mươi hai mực phỉ tư thác lộ ra vô cùng chấm thấp -ta. tấm da dê bay đến liêu hoàng thịnh trong tay hoàng thịnh tùy ý quất lấy còn do dự cái gì mực phỉ tư thác gặp hoàng thịnh chỉ là nhìn xem lại chậm chạp không chịu ký kết có điểm tâm cấp bách ngoài miệng lại bình tĩnh hỏi ở nhân gian, lực lượng của ngươi đúng là đứng đầu cấp độ nhưng mà tại càng rộng vực trong không gian ngươi vẫn là chỉ là một cái vừa học đi bộ chim non ngươi giúp ta báo mối thù g ế t con ta có thể làm người dẫn đường cho ngươi mực phỉ tư thác lại cho ra điều kiện phong phú ta chỉ là có chút hiếu kỳ giống ngài loại tồn tại này ngươi sẽ cùng con của ngươi sẽ có sâu như vậy cảm tình hoàng thịnh thả xuống hiệp nghị tấm da dê cười hỏi mực phỉ tư thác mặt của chấm xuống n g ư ơ i trẻ tuổi ta thừa nhận lực lượng của ngươi ở cái thế giới này ít có nhưng đây không phải ngươi có thể nhục nhã một cái tại trước ngươi tìm kiếm người sức mạnh ngươi ở đây cái thế giới chỉ là hình chiều a không đúng so hình chiếu còn không bằng ngươi là nhập thân vào bộ thân thể này bên trên hoàng thịnh đột nhiên nói nhường mực phỉ tư thác có chút trở tay không kịp ta đã thấy giống như ngươi tồn tại hắn phải dựa vào thủ hạ mở ra đông phương bốn cái ma động hao hết khổ cực mới có thể đem mình sức mạnh đưa xuống tới mà ngươi đây chui thế giới này chỗ chống ngươi nhất định sẽ có tệ nạn a thân thể của ngươi tại g i ả yếu nó phải chết đây là ngươi không ngăn cản được mà lực lượng của ngươi cũng tại suy yếu cái này cũng là đánh không lại có sức gì đờ chân chính nguyên nhân a hoàng thịnh mà nói giống như sấm xét giữa trời quang nhường mực phỉ tư thác sắc mặt khó coi giống băng ngươi rốt cuộc là ai n g ư ơ i biết thứ gì không có gì thay ta hướng con của ngài vụ tâm ma vấn an hoàng thịnh quát lớn nói trên tay ánh chớp lấp lóe một tiếng k h à n thiên lôi tề phát hướng về mực phỉ tư thác đánh tới mực phỉ tư thác trước người đột nhiên xuất hiện hắc cá mê vụ đem hắn bao phủ lôi điện đánh vào hắc cá mê vụ bên trên giống như là đánh vào thực chất tính trên vách tường nổ ầm ầm váo dội n g ư ơ i ngươi sẽ phải hối hận hắc cám trong x ư ơ n g mù xuất hiện mực phỉ tư thác cặp kia con mắt màu đỏ không n ú c n h c h nhìn xem hoàng thịnh vài lần mới biến mất không thấy gì nữa hắc á m mê vụ cũng theo đó không thấy nghị nạo lôi điện trực tiếp liền bổ vào trên mặt đất trực tiếp đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu cùng một cái ác ma lãnh chúa ký hiệp nghị ta mới sẽ hối hận đâu ngu xuẩn hoàng thịnh thử âm thanh cười nói trong tay tấm da dê liền bốc cháy lên bên trong truyền đến từng trận c h ó i hai tiếng kêu t h ả g thiết không có mấy lần liền đốt thành cho bụi hoàng thịnh tiện tay vứt bỏ cho bụi đá đá vào mực phỉ tư thác sau khi xuất hiện quận thành một đoàn anna đi chúng ta đi tìm khấu nhĩ đức sức mạnh nơi phát ra một trăm hai mươi tám nữ rót nào đó tòa nhà không nổi danh trong giáo đường mặt đất nằm mấy người đều ở vào trạng thái hôn mê những người này cũng là khấu nhi đức chỗ ở thành viên tổ chức tám trăm năm tới một mực phong tồn lấy đen vu hậu trái tim dùng cái này tới ẩn ẩ n khống chế khấu nhi đức tiếp đó hôm nay bọn hắn gặp phải liễu hoàng thịnh không có khấu nhi đức g ầ n nấp hiệp hội chính là một cái c ặ n bã bị cấp bậc công tức anna đánh liền bại phạm nhân tốc độ căn bản là không có cách thấy rõ q u ỷ hút máu bước chân lúc này đen vu hậu trái tim liền chỗ tại hoàng thịnh trong tay cảm thụ được phía trên bành trướng lai phát sở đó là thuộc về thực vật sức mạnh đen vu hậu nguyên rủa khấu nhi đức lưu lại cái này trái tim chính là vì chờ, chờ một lần nữa sống lại một ngày hoàng thịnh nhớ kỹ. tại sao cùng vu sư thợ săn bộ này thiên môn trong phim ảnh tại nhiều năm sau này ngày nào đó đen vu hậu sẽ tại nàng nanh luất dưới sự giúp đỡ mượn sắc trọng sinh trở về tiếp đó nàng sẽ không bao giờ lại có cái chủng này cơ hội hoàng thịnh a đen vu hậu trái tim vương hắn xuống trong phúc đ i ệ n sau đó đem vẫn còn mơ hồ trạng thái khấu nhĩ đức phóng ra khấu nhĩ đức vừa thấy được hoàng thịnh liền làm ra tư thế chiến đấu tiếp đó hoàng thịnh cũng không để hắn vào trong mắt ngược lại cười nói thật tốt hưởng thụ ngươi cuộc sống cuối cùng thời gian a có ý tứ gì khấu nhĩ đức nhí mày hoàng thịnh lại không nhiều nói mang theo anna liền phi tóc rời đi khấu n h ĩ đức mặc dù lực lượng cường đại cùng bất tử c h i thân nhưng lại không biết bay chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hoàng thịnh mang theo anna rời đi khấu n h ĩ đức không biết là đen vũ hậu trái tim đã bị hoàng thịnh nắm bắt tới tay mà đen vũ hậu trái tim bị phúc địa triệt để hấp thu thời điểm chính là cùng đen vũ hậu trái tim dính liền nhau khấu n h ĩ đức tử vong thời điểm anna ta có sự kiện cho ngươi đi làm chủ nhân ngài nói đi tìm một cái gọi bạo hỏa cường nghi nhân là 476 chương 101, sinh cơ hoàng thịnh trong phúc địa tay hắn cầm đen vũ hậu tràn ngập sinh mệnh lực trái tim đứng ở bạch vân bên trên đoạn thời gian này đến nay t mà n bộ phúc trong, trong t đã đã đó ế n rồi có một chút mộ b ị a cỏ xỉ dê ơ bởi vì bị hoàng thịnh sắp nhập vào trống không linh hồn cũng sinh ra một chút biển đến dị bắt đầu có linh trí hướng về tinh quái trên đường đáng phát triển phía trên trồng lấy địa thứ cất thảo y hải mạc đốn sức mạnh đang bị địa thứ cất thảo hấp thu mà địa thứ cất thảo chuyển hóa sức mạnh lại trả lại phúc địa phúc địa thổ thuộc tính sức mạnh thì càng ngày càng mạnh trước kia mở ra tới phúc địa chỉ là một mảnh chống không liền cắt m i ệ n g cùng bùn đất cũng là hoàng thị n h điều khiển phúc địa hấp thu ngoại giới tài nguyên mà đến bây giờ hấp thu y hải mạc đốn sức mạnh sau đó phúc địa thì có biến hóa rõ ràng mới mở đi ra ngoài thổ địa không còn là khắp nơi trồi đùi mà là chuyển hóa ra một tầng cắt mịn nhàn nhạt che ở phía trên chỉ là năm mẫu thổ đ i ệ bên trên ngoại trừ trung tâm cỏ xanh thành bóng địa phương khác cũng là hoàn toàn hoang lương v chỉ là ngẫu nhiên tô điểm một hai g ố c mặt người sùn p h ơ l ở cùng nguyện q u a n g nấm dùng để củng cố phúc địa miễn cho phúc địa khuyết trương quá nhanh dẫn đến sụp đổ hoàng thịnh tưởng cải tạo nơi này đã rất lâu rồi chỉ là một mực bận quá không có thời gian còn không có chuẩn bị kỹ càng bất quá bây giờ đi đi một chuyến nước m ỹ phía sau vậy mà ngoại ý muốn lấy được đen vu hậu trái tim cảm thụ được bên trong bành trướng không thua với hắn sinh mệnh lực lượng đây thật là trời trợ giúp hắn cũ n g hoàng thịnh hé miệng trong tay đen vu hậu trái tim liền hướng tiếp theo ném tại hắn phía dưới bạch vân quấn thành vòng xoáy một ngụm liền đem đen vu hậu trái tim nu đen vũ hậu tim sức mạnh bị kích thích ra bạch vân trong nháy mắt bị nhuộm thành lục mây hơn nữa càng ngày càng hướng ra phía ngoài h u y ế t tán không bao lâu toàn bộ phúc địa bầu trời bạch vân đều bị nhiễm lục giống như cho phúc địa mang tới một đỉnh nón xanh tử nhất dạng lục mây ở trong chỗ sâu sấm xét vang dội trong phúc địa cồn phong gào thét chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn giống như chạy bộ tranh tài đánh ra x u ố n g lệnh lục trong mây hào, hào dưới mặt đất lên màu xanh lá cây dầm mưa giữa không trung một đạo thông hướng ngoại giới khe hở mở ra bên ngoài một đạo thông hướng ngoại giới khe hở mở ra bên ngoài một đ ố n hạt giống rơi vào vắng lặng đất cắt trên mặt bị màu xanh l á cây g i ọ t mưa mở dội lập tức mọc dễ nảy mầm dài ra từng cây từng cây mầm cây nhỏ lục s á c i ọ t mưa đổ vào sau khi cây giống phảng phất thu được vô cùng động lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lớn lên một hồi liền đã biến thành từng cây từng cây cao ngất đại thụ thật sâu cắm dễ tại thổ địa bên trên nguyên bản cắt mịn cũng tại cây cối sợi dễ trào khỏa phía dưới trở nên ngưng tụ phóng tầm mắt nhìn tới màu xanh là cây trong mưa phùn từng cây từng cây kiên cường hùng vĩ đại thụ cao vút trong n â y nguyên bản còn lộ ra v Cái i k hoàng thị i nhất vỗ đầu nhớ tới đạo hoàng thịnh trở ra phúc địa tìm đến kim mạch cơ hòa mạnh siêu hai cái địa đầu xả ở tại bọn hắn chỉ đường phía dưới hoàng thịnh phí hết hơn một giờ Cuối cùng m sau một thời gian ngắn phấn hoa truyền bá có một chút thực vật liền trước tiên kết thành tươi đẹp trái cây có quả táo có lê có đảo có quả xoài có quýt lúc tiếp đó so với mẫu này g c hoàng thịnh trong tay lại thoát ra hảo quang sáng chói phúc địa khu vực biên giới thần bí tiêu thất mà hoàng thịnh trong tay thì xuất hiện từng cây nguyễn quang nấm và mặt người sụn vỡ lạc ở hướng về toàn bộ phúc địa bung ra nguyễn quang nấm liền bay đến rừng cây phía dưới chờ đợi nguyệt quang xuất hiện mà mặt người sủn phở là ở liền vùng đến rồi hướng mặt trời chỗ p h u n r a nuốt vào lấy dương quang phúc điệu tích mặc dù thu nhỏ đến rồi bốn nghìn năm trăm mẫu tả hưu nhưng hoàng thịnh lại cảm giác đối với phúc điệu năng lực trưởng không nhưng là lên một cái mới bậc thang hoàng thịnh lúc này mới hài lòng gật gật đầu đáp xuống vùng đất trung ương từng bước từng bước hướng về hoàng phủ đi đến theo hắn đi lại từng mặt dân quốc phong cách vách tường dựng đứng lên từng tòa dân quốc kiến trúc cũng xây đứng lên toàn bộ vùng đất trung ương lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được đang kiến thích lấy chờ hoàng thịnh đi đến l i u hoàng cửa phủ hắn trông trí nhớ cái thôn kia liền triệt để tạo dựng lên. Đình đình. Tại Đại m n hình, hiểu ba ba sau, đã trở về. Mấy năm c h chỗ vắng lặng ngoại. Hoàng Thịnh chân â Âu u một vắng lặng ngoại. giã ạ đ phỉ cả người bước người lên a ra gai nhọn áo ra tay diễm, miêu mặc mọc bấm nhọn h áo đầu lâu, tay bấm miêu tả p tư thác cổ. Mực thác phỉ tư thác so sánh cân nhắc năm trước hoàng thịnh nhìn thấy hắn thời điểm muốn già yếu nhiều lắm toàn thân sức mạnh trôi đi phải càng nhiều đến mức hắn bị hoàng thịnh bắt lấy không cách nào phản kháng ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao ta sẽ trong địa ngục chờ ngươi mức phỉ tư thác trừng hoàng thịnh đạo hoàng thịnh g i biết không có thể giết được mực phỉ tư thác hắn chân thân tại địa ngục ở chỗ này chỉ là hắn hình chiếu hoàng thịnh có thể làm cũng chỉ là d là kỳ thực mực phỉ tư thác nhục thân đối với hắn phúc điệu tới nói cũng là một tể thuốc bại bổ chỉ là nắm giữ ý thức tồn tại mực phỉ tư thác hoàng thịnh thực sự không dám đem hắn đưa đến trong phúc điệu chuyển hóa không cẩn thận bị tu hú chiếm tổ chim khách làm sao bây giờ hắn lại không giống như là địa ngục vương loại này bị khổng tức đại minh vương tiêu diệt tất cả ý chí cho nên hoàng thịnh vẫn cẩn thận xử vạn niên thuyền tốt bốn trăm bảy mươi bảy chương một trăm linh hai báo thủ chi linh giải quyết đi mực phỉ tư t h á c cùng hắn lanh v ú t sau đó hoàng thịnh liền mang theo ở vào nửa hôn mê trạng thái ác linh chiến cảnh bạo hỏa cường ni cơ thể đi đến rồi một chỗ thần điện chỗ này thần điện ở vào một cái gọi chiến tranh thiên sứ tổ chức đúng là bọn họ đã biết mực phỉ tư t h á c muốn mượn s á t trọng sinh cho nên thỉnh cầu cường ni đi bảo hộ cái kia muốn bị mực phỉ tư thắc phụ thể sống lại tiểu hài coi như thù lao bọn hắn sẽ giút cường k nguyên bản hết thệ là cái dạng này nhưng mà tại hoàng thịnh gia nhập vào phía sau cũng không giống nhau anna lần này không có nhượng hoàng thịnh thất vọng thiên tân bạn khổ rốt cuộc tìm được cường ni tung tích có l i u hoàng thịnh loạn h ậ p kịch bản trở nên dối loạn đã biến thành tình huống dưới mắt thần điện nhân viên thần chức bị thuốc ép giúp cường nghi cử hành nghi thức mặc dù đây là bọn hắn đáp ứng cường nghi sự tỉnh tách ra kéo tát la tư báo thủ chi linh cầm báo thủ chi linh hoàng thịnh cũng không chút nào do dự rời đi b a y về hương cảng tại chính mình trong hộ hoàng thịnh đem báo thủ chi linh đưa vào phúc điện những năm này phúc đ i ệ n biến hóa lớn hơn địa ngục vương cùng y dẻ mặt đốn hát vu sau trái tim hoàn toàn bị phúc đ i ệ n tiêu hóa phúc đ i ệ n tích quyết trương trở thành mười hai nghìn mẫu kim mục đất ba loại căn nguyên sức mạnh ở trong đó luân chuyển không ngừng những thứ này liên quan g đoàn một bộ phận hóa thành phúc địa chất dinh dưỡng chống đỡ lấy phúc địa thổ địa khuất trường một bộ phận thì phiêu tán tại trong phúc địa tích lũy tháng ngày phía dưới toàn bộ trong phúc địa tràn đầy cũng là linh khí mấy cây số giáng dấp sông lớn linh mất thủy hơn vạn mẫu liên miên cây tối cũng tràn đầy linh khí liền trong nước du ngoạn qua cá bay trên trời q u a đ i ể u ông mật thủ ra mật đều tràn đầy nồng nặc linh cơ tuy tiện hút vào một mực khí ăn một miếng thịt đều sánh được bên ngoài mấy ngày tu hành ở đây có thể nói là mặt pháp thời đại thánh địa tu hành chỉ là chứ liêu hoàng thịnh đệ tử cùng thảo lô cư sĩ mấy người người bình thường vào không được mà thôi trong tay báo thủ chi linh một mực tại thiêu đốt lên liệt diễm hoàng thịnh đem báo thủ chi linh hướng về trên bầu trời đại h ỏ a cầu n é m đi báo thủ chi linh liền bay vào đại h ỏ a cầu bên trong mới vừa vào đi liền đem toàn bộ đại hòa cầu nhuộn thành màu đen đã biến thành một cái màu đen hòa cầu đây là khi g i sức mạnh bất quá hoàng thịnh giã không thấy một điểm hốt hoảng hấp thu địa ngục vương hắc v u hậu tâm bẩn cùng với ý n g h ĩ mạc đốn sức mạnh phía sau phúc địa củng cố đã xưa đâu bằng nay dù là báo thủ chi linh tiền thân là một gã thiên sứ nhưng hắn lực lượng bây giờ thật là ô nhiễm không được hắn đất lành ngược lại tại phúc địa vận chuyển phía dưới sức mạnh bản chất một chút bị hấp thu hoàng thịnh cảm giác giác tự mình nắm giữ h ỏ a thuộc tính sức mạnh tại cũng tiến một bước tăng cường báo thủ chi linh tại hỏa cầu bên trong mạnh mẽ đông tới nhưng tại hoàng thịnh xem ra đây bất quá là ngoan cố chống tự tôi không thoát khỏi được bị hấp thu vận mệnh chỉ là luôn đánh tới đánh tới cũng không phải một hoàng thịnh tâm nghĩ hỏa cầu bên trong liền lớn lên ra từng cây sợi xích màu đen đem báo thủ chi linh cũng một mực trói chặt đứng lên lần này đại hỏa cầu cuối cùng khôi phục ổn định hoàng thịnh tại chỗ bên trong do dự một chút liền biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở hoàng phủ bên trong 127. b ả á o thủ chi linh một chút bị chuyển hóa thời gian cũng một chút đi qua hoàng thịnh các đệ tử hàng yêu trừ ma cầm yêu ma quỷ quái tại hoàng thịnh ở đây đổi lấy linh quan g đoàn trợ tu hành vật tư tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh một n n ă m kim mạch cơ dung hợp ngự phong trú không thủy quyết hai loại pháp toàn chân văn tại hoàng thịnh phúc điện n ư ơ n g thần phụ trợ thành công đúc thành kim đan trở thành hoàng thịnh dưới trướng kết đan đệ nhất nhân 2 0 0 nghìn ă m chân hưu cùng lỗ hiển lấy dương thuộc tính pháp thuật vì đạo cơ bản song song kết thành kim đan t r ầ n hưu phụ t u luyện thi pháp môn mà lỗ hiển thì phụ t u l o n g tượng đại lực kim cương thần thông đều có một chút thành t ư u hai nghìn một năm mạnh siêu dung hợp sấm xét bun ô lôi quyền pháp toàn chân văn đúc thành một k h ỏ a lôi điện kim đan 2 0 0 nghìn ă m đại xả vương lấy h ỏ a hệ pháp thuật xem như đạo cơ đúc thành kim đan đồng n i ê n tiểu vu bà lấy dịch quỷ giật mình thần đại pháp bên trong giật mình thần thuật vì đạo cơ bản đúc thành kim đan hai n năm sao trổi đều lấy dịch quỷ giật mình thần đại pháp bên trong dịch quỷ thuật vì đạo cơ bản đúc thành kim đan nhưng mà trên con đường tu hành chưa bao giờ là một đường bằng p h ẳ n g dù là hoàng thị n h phúc địa bởi vì hắn mở phúc địa thời điểm có tu hành tinh thần loại pháp thuật cho nên tại các đệ tử đúc thành kim đan thời điểm có thể trợ giúp bọn hắn ngưng thần lại càng dễ đột phá đúc đan lúc tâm quan đồng thời tại thời điểm mấu chốt thì như kim đan không cách nào dung hợp thời điểm giúp bọn hắn một chút vận dụng phúc địa chi lực cường lực đem kim đan dung hợp nhưng dạng này kết xuất tới kim đan chẳng khác nào triệt để phế đi cũng không còn tiến thêm có thể hơn nữa còn muốn tùy thời chú ý cảm xúc nếu không thần hồn thất thủ dưới tình huống kim đan rất dễ dàng bề ra sao trổi chính là như vậy một loại tình huống nhưng coi như như thế hoàng thịnh đồ đệ ở trong cũng không phải tất cả mọi người đều có thể kết thành kim đan đại xà vương tiểu đệ mã tiểu cường kết đan thất bại hoàng thịnh đều không giúp được thần hồn phá thoái hồn phi phách tán dỗ mẹo cũng là loại tình huống này gặp sao trổi kết đan phía sau chấp nghiệm quá nặng hai nghìn năm năm kết đan thời điểm qua không được tâm oan cũng triệt để hồn phi phách tán sao trổi sau khi biết cũng họng đều khóc câm về sau cả người cũng là hồn ngạt n g hoàng thịnh nhìn thấy cũng chỉ có thể là thở dài một hơi bất lực đúng nỗi tiểu bình đỉnh n này, nhìn thấy má tiểu cường cùng thảo ấ y lô cư sĩ đệ tử mạnh quy cũng thành công đột phá kim đan mã còn phong còn kém một điểm bây giờ còn là trúc cơ hậu kỳ bất quá thảo lô cư sĩ ngược lại là đối với cái này rất hài lòng phong lão tứ nhận được thảo lô cư sĩ đưa tặng người liên hệ xồn g sơ làm ở tại 2003 n ă m thời điểm cũng thành công kết thành kim đan bất quá hắn là dùng bọn hắn cửa chắn gió độc l ư u pháp thuật kết thành kim đan cũng chưa đi nhà tranh cư sĩ chỉ điểm lộ cái này khiến thảo lô cư sĩ có chút thất lạc bất quá rất nhanh liền thoải mái hết thệ đều là mệnh nha bất kể nói thế nào hưng ơ cảng cái này nơi chật hẹp nhỏ bé liên tiếp xuất hiện chín vị tu sĩ kim đan sau khi tin tức truyền ra toàn bộ hoa hạ linh dị vòng tròn đều a n h động liền với hơn mấy tháng đều có trong nước tu sĩ tôn hướng hương cảng muốn biết bọn hắn có thể ở nơi này mà pháp thời đại đại quy mô kết thành kim đan nguyên nhân nhất lai nhị khứ hoàng thịnh tồn tại cũng bị bạo đi ra mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều linh dị vào người muốn bái phỏng hoàng thịnh thế nhưng là hoàng thịnh trốn ở trong phúc địa không ra lời nói bọn hắn cũng tìm không thấy hắn hơn nữa hoàng thịnh trong khoảng thời gian này đang bận bịu một kiện đại sự căn bản không có tâm tư phản ứng đến bọn hắn 478 chương phúc Hoàng Thịnh trong 103, trở lại địa báo thủ chi linh đã bị phúc địa triệt để hấp thu đại hỏa cầu đã biến thành ban đầu màu đỏ trạng thái treo cao giữa không trung mà hoàng thịnh nắm giữ hành hỏa chi lực cũng càng lên một tầng mà ở trên không trung đại hỏa cầu bên cạnh lại tăng thêm ba cái vật thể hình cầu một cái là hiện ra kim thuộc tính sáng bóng hình cầu một cái là hiện ra lục sắt sinh cơ lực hình cầu còn có một mai chính là hiện ra đất vàng thuộc tính lực hình cầu quả bóng vàng một cầu hỏa cầu thổ cầu bốn cái hình cầu ở trên không treo cùng phúc địa sơn hà cây tối kêu gọi lẫn nhau ngoài ra ba cái hình cầu cũng là hoàng thịnh triệt để hấp thu hết địa ngục vương thi thể hắc vu sau trái tim Cầu. tại hoàng thịnh cùng m thảo lô cư sĩ trước mặt chính là một tòa tiểu thạch đầu bên trên tòa này tiểu thạch đầu bên trong chính là huyết ma quật không sai chính là trương thiên sư cho tới nay chấn áp huyết ma quật bên trong phong ấn huyết ma hoàng thịnh đang ngưng tụ họa tờ ở tri bộ hình cầu bên trên gặp phải trở ngại phía sau đánh liền lên huyết ma chủ ý hắn suy nghĩ huyết cũng là nước một loại dùng phúc địa cùng kim thủ chỉ, hấp thu hết huyết ma sức mạnh phân tích đưa ra bên trong liên quan tới họa tờ ở tri bộ tương quan quy tắc lại thêm hắn nguyên bản đối với họa tờ ở tri bộ quy tắc lý giải có lẽ có thể ngưng tụ ra họa tờ ở tri bộ hình cầu cho nên hắn không chối từ ngàn dặm đi nội địa đem huyết ma quật chỗ ở tiểu thạch đầu đều na di tiến phúc đ i ệ thảo lô cư sĩ trịnh trọng đạo sư lệ huyết ma dù sao cũng là so với chúng ta lớp mười không cấp bậc tồ tại người muốn thôn phệ hết hắn sức mạ có thể hay không quá gấp gáp rồi sư h i n h không sợ ta tự có biện pháp hoàng thịnh đã tính trước địa đạo nói trong tay hắn liền toát ra tia sáng ngay trước thảo lô cư sĩ triệu hắn ra một đoàn màu xanh đen quấn quanh rong biển tiếp đó ném vào huyết ma quật bên trong huyết ma quật bên trong huyết ma bị chấn áp lấy không cách nào đi ra thế nhưng là không ngăn cản vật đi vào huyết ma quật huyết ma quật bên trong huyết khí lập tức quấn quanh đi lên trong nháy mắt liền đèm quấn quanh rong biển ô nhiễm trở thành một đoàn huyết tảo huyết tảo chìm xuống dưới tự động im lặng bốc cháy lên hóa thành bụi bắn ra một tia không mang theo bất luận kẻ nào ý chí huyết khí bị phúc địa Mà huyết ma huyết huyết khí, quật trong ma bên nhưng một cảm sư n g lại huynh ngươi xem ta đây biện pháp mặc dù là một biện pháp đần độn tốn thời gian tương đối lâu nhưng sớm muộn có thể đem huyết ma còn hấp thu hầu như không còn cũng coi như là vì thường sinh trừ một hai hoạ hoàng thịnh mang theo điểm tự đắc nhìn qua thảo lô cư sĩ thảo lô cư sĩ kinh ngạc nói lại không nghĩ sư đệ có như thế thủ đoạn là sư huynh ta quá lo lắng thảo lô cư sĩ nhìn quanh một vòng hoàng thịnh phúc địa ước chừng mười vạn mẫu thổ địa lại liên tưởng chính mình mấy chục mẫu lớn nhỏ thảo lô cư trong lòng một mảnh b u ồ n bã khó trách sư đệ thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy thất lạc cảm xúc chợt lóe lên thảo lô cư sĩ lại phân chấn nhìn xem hoàng thịnh trong tay không ngừng b ư ớ c lên tia sáng h ồ i đ ó i ra c u ố n quanh dong biển ném vào huyết ma còn chuyển hóa huyết khí ngoài miệng nói sư đệ động thiên ngay cả có n h ậ t nguyện tinh thần ngươi đã ngưng tụ ra thủy tinh ngũ hành liền đầy đủ tái ngưng tụ ra thủy tinh ngũ hành liền đầy đầy đầy đủ tái n g ư n đến ngươi phúc địa thiên ngoại cùng ngươi phúc địa kêu gọi lẫn nhau tạo thành thiên địa đ ạ i trận vận chuyển thiên địa đ ạ i thế cưới phúc địa đăng tiên h ngươi liền có thể thăng hoa phúc địa thành t i ể u động tiên đến lúc đó thì có thể được đại tiêu giao đại tự tại cùng tiên h địa cùng t ồ n cùng nhật nguyện đồng thọ nếu như ngày khác tại trong động tiên cơ cấu luân hồi như vậy động tiên ngừng lại thành thế giới chính là tiên đạo bên trong đại la kim tiên chân chính nhảy ra bên ngoài tâm giới không ở trong ngũ hành đến lúc đó kiếp nạn gì đều không thể để cho ngươi v ẫ lạc hoàng thị nghe xong cũng là cười nhẹ nhàng hướng về phía thảo lô cư sĩ đạo ta có thể có hôm nay cũng là may mắn mà có sư huynh vun trồng chi công hắn vừa nói vừa nhìn một chút xíu mải đi mất huyết ma tinh lực bị phúc đ ị a hấp thu bị phúc đ ị a p h â n tích phúc đ ị a bên trong thủy hành chi lực càng ngày càng cường đại trên bầu trời cũng xuất hiện một cái màu lam hình cầu giả lập hình tròn khu vực biên giới khuyết trương tốc độ cũng tăng nhanh một phần thảo lô cư sĩ phất tay một cái nói ta có công phải không giả nhưng tu hành tại cá nhân sư đệ ngươi có thể có hôm nay bản sự vẫn là dựa vào là chính mình nói đến đây thảo lô cư sĩ trên mặt hiện ra vẻ do dự hắn trù sốc một chút mới quyết định đạo sư đệ có chuyện ta phải cùng ngươi nói phía dưới chuyện gì sư h u n h hoàng thịnh tùy ý nói liên quan tới động t h i ê n đăng thiên p h á p m ô n cái gì đăng thiên p h á p m ô n sư m i n h ngươi không phải đem thành tựu động t h i ê n phương pháp đều nói cho ta sao chỉ là một nửa một nửa đúng vậy ta nói cho một nửa là để cho ngươi ngưng kết thất tinh mà đổi thành một nửa nhưng là như thế nào c ư ự i phúc đ ị a u rời đi như thế lên trời p h á p m ô n à vậy phải như thế nào đăng thiên ta không biết sư m i n h ngươi không biết ân thảo lô một mạch tiềm lực không lớn đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện động t h i ê n cấp bậc tu sĩ vậy ta muốn thế nào thành t i ể u động t h i ê n p h á p môn tại ta thảo lô cư là tổ sư lưu lại một cái truyền đạo ngọc giản chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói cho nên sư đệ mười cho nên sư đệ ngươi muốn thành tựu động thiên lời nói có thể còn muốn theo ta cùng một chỗ trở về chỉ là xuyên qua thời không dù sao có phong hiểm cho nên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một phen a hoàng thịnh trầm m ặ t không nói thảo lô cư sĩ thở dài một hơi rời đi liếu hoàng thịnh phúc đ i ệ n lưu lại âm tình bất định hoàng thịnh đứng tại chỗ một trăm hai mươi chín mấy tháng phía sau hoàng thịnh các đệ tử bị hắn triệu tiến vào trong phúc điệu tại hoàng phủ bên trong hoàng thịnh đệ tử cung kính hướng hoàng thịnh vấn an vấn an sau đó kim mạch cơ hỏi hoàng thịnh sư phó ngươi lần này triệu chúng ta tới là có cái đại sự gì giao cho chúng ta làm sao hoàng thịnh lắc đầu cười nhạt đạo là có một kiện đại sự phải giao cho các ngươi sư phó chuyện gì nha cứ việc giao cho chúng ta mạnh siêu kể từ kết thành kim đan phía sau liền lòng tự tin bạo tăng lúc này đứng ra nói chuyện gì nha thủ hộ hoa hạ chuyện có tính không đại sự hoàng thịnh buồn cười nhìn xem mạnh siêu sư phó ngươi đừng nói dỡn mạnh siêu lập tức đúng cho là hoàng thịnh đang nói đùa hoàng thịnh không có ở cái đề tài này dây dưa tiếp ngược lại đạo ta có chút đồ vật muốn tặng cho các ngươi nghe xong hoàng thịnh muốn đưa đồ vật cả đám đều rất chờ mong mở to hai mắt mong đợi nhìn qua hoàng thịnh hoàng thịnh nhất vỗ tay trưởng hoàng phủ bên ngoài liền đi đi vào mấy cái phấn điêu ngọc chắc đồng nam đồng nữ mặc quần áo màu vàng nóng hay là quần áo màu bạc sư phó bọn chúng là hoàng thịnh những đệ tử này phần lớn là kim đan tu vi lúc này đều cảm ứng được mấy cái này đồng nam đồng nữ trên thân một mực tại tản g a linh khí nồng nặc nhìn không được vẫn đạo bọn chúng là sùn sờ ở cùng nguyễn quang n ấ m thành tinh hoàng thịnh đơn giản giải thích nói trước đây một nhóm kia s ắ p nhập vào chống không linh hồn sùn sờ là ở cùng nguyệt quang n ấm cái này tầm mười năm qua tại hoàng thịnh tận lực bồi dưỡng r a phúc điệu chi lực gia trì đều tu luyện thành yêu hóa hình thành người đã biến thành yêu tinh sau bọn chúng có thể không dừng ngủ đêm mà hấp thu dương quang chuyển hóa thành linh khí theo bọn chúng tu vi tăng trưởng chuyển hóa linh khí hiệu suất cũng sẽ đề cao tu luyện tới cuối cùng không c h ắ c lập thân chỗ đ ừ n g lại thành tu hành đất lành kim m ạ c cơ mạnh siêu tiểu vu bà đại sa vương sao trổi trần hữu lỗ hiển các ngươi riêng phần mình lĩnh một cái a ta hy vọng các ngươi thật tốt đối đãi bọn chúng đem bọn nó xem như huynh đệ của các ng mà k hoàng ô công n g phải h cái một cụ. thịnh n gật ữ khí nghiêm nghị nói. Là. Sư phó. Chúng đệ tử lời thề son sắc mà trả lời. Hoàng Thịnh nói. son Ân. g lời lời. mà Là. Sư sắc đệ tử trả gật đầu lại đối đám này đồng nam đồng nữ phân phó nói từ nay về sau các ngươi liền theo ta đệ tử nhất lên tu hành không được lười biếng tranh thủ sớm ngày siêu thoát biết không phu thân chín đám này yêu tinh đem hoàng thịnh xem như người thân nhất lúc này lưu luyến không rời mã đạo hoàng thịnh đã bị tổn thương ly biệt nhưng cuối cùng vẫn là vì chúng nó mỗi người điểm một vị đệ tử làm bạn hoàng thịnh tại chỗ trầm mặc một hồi lâu mới do dự một thân đạo trần hữu đệ tử tại hoàng thịnh ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn trần hưu trong lòng buồn bã thở dài tay khẽ vây trong phúc điện tự ra hiện hai đầu biến dị kim thi cái này hai đầu kim thi đi theo ta nhiều năm một đường vì ta giải quyết không thiếu phiền p h ứ c bây giờ tặng cho ngươi hy vọng ngươi tốt nhất lợi dụng tạ sư phó biến dị kim thi uy lực trần hưu đã sớm nhìn ở trong mắt lúc này có thể được một đầu trần hưu quả thực là mừng rỡ hoàng thịnh vây tay để cho trần h ư u lui ra lại kêu l ô hiền đi ra lấy ra một kiện màu đen bảo giáp cái này bảo giáp nguyên vật liệu là hấp thu địa ngục vương thi thể phía sau biến dị mộ bia cỏ xì dê ơ trở nên đau thương bất nhập vậy pháp thuật căn bản là không có cách ở phía trên lưu lại một chút điểm vết tích hoàng thịnh đối với lỗ hiền đạo đồ đệ ngươi tu hành lòng tượng đại lực kim cương thần thông vi sư tặng cho ngươi một kiện bảo giáp cho ngươi phòng thân bất quá ngươi muốn cắt nhớ tu hành mới là căn bản bảo giáp chỉ là bên ngoài không muốn bỏ bản lấy cuối cùng là sư phó lỗ hiền cũng vui dạo rực mà lấy đi bảo giáp kim mạch ơ mạnh s i u hoàng thịnh lại nói tại tại hai người tranh tiên khủng hậu hô lên xem ra chờ mong đã lâu hoàng thịnh r ã không đánh bí hiểm trực tiếp vây tay một cái hai thanh giống đ u ổ i gai một dạng binh khí tự i ể ra hiện tại hắn trong tay hoàng thịnh đem bọn nó đưa cho kim mạch cơ h ỏ a mạnh siêu kim mạch cơ h ỏ a mạnh siêu một bộ không biết làm sao dáng vẻ cái này hai thanh binh khí nguyên vật liệu là những cái kia hấp thu y ỉa mạc đốn lực lượng địa thứ đi qua hoàng thịnh luyện chế phía sau có y ỉa mạc đốn triệu hoán bao cắt cùng hút lấy sinh mệnh lực năng lực hoàng thịnh đem bọn nó công năng nói chuyện kim mạch cơ hòa mạnh siêu cũng m a n ý mà lui xuống kế tiếp bị hoàng thịnh gọi ra là sao trổi hoàng thịnh h o i niệm mà đem u minh quỷ kính lấy ra đưa cho sao tr đây là vi sư một vị trưởng bối cho ta trọng bảo có thể thu quỷ dưỡng quỷ ta bây giờ đem nó cho ngươi hy vọng ngươi đừng cho nó hổ thẹn là sư phó sao trổi vẫn là một bộ đê mê dáng vẻ hoàng thịnh ra không nói nhiều lại gọi tới tiểu vu bà đạo ngươi chuyên tu giật mình t h ầ n thuật phương diện này ta không có thích hợp bảo vật cho ngươi liền cho ngươi cái này a hoàng thịnh lấy ra một cái như ngọc lục bảo một dạng tinh cầu đây là hoàng thịnh lấy hắc vu sau trái tim còn sót lại luyện chế được pháp bảo đối với hồi xuân chú cái này một thuộc tính pháp thuật có cực mạnh tăng phúc tác dụng hoàng thịnh đem hiệu quả cùng tiểu vu bà nói chuyện tiểu vu bà cũng vui dạo rực mà đứng về đi hoàng thịnh đi theo lấy ra một đầu thiêu đốt lên liệt diễm màu đen xiềng xích trên xiềng xích liệt diễm màu đen đến từ báo thủ chi linh hiệu p h i giờ vừa vận đại xả vương cũng là tu luyện hỏa hệ pháp thuật hoàng thịnh liền đem đầu này xiềng xích đưa cho hắn đại xả vương nói tiếng cảm ơn hài lòng trở về tại chỗ cũng chỉ có tiểu bình đỉnh cung ba còn có phèn nỉ ho đôn đốc một chút đồ vật cũng không có lúc này bọn hắn đối diện hoàng thịnh trông n g ò n con mắt hoàng thịnh tâm bên trong cười lạnh đối với mấy người này không có dũng khí đồ đệ cảm thấy thất vọng nhìn phèn nỉ nhì ho đôn đốc một mắt liền nghĩ tới đã biết sao nhiều năm qua một mực bá chiếm nhà hoàng thịnh tưởng nghĩ móc ra một cái thần chức phụ lục là đại lang thần thần chức phụ lục đưa cho phèn nghỉ ho đôn đốc đạo đây là một cái thần đạo chứng tử dung hợp nó có thể đ ă n g vị thành thần chỉ là làm thần có tốt có xấu người muốn tự cân nhắc phèn nghỉ ho đôn đốc lâm vào hạnh phúc phiền não ba cùng đầu hối c u a trong mắt thả ra ghen tị tia sáng mà hoàng thịnh lại hướng mọi người nói về sau liền dựa vào chính các ngươi chúng đệ tử còn chưa kịp hỏi chút gì liền bị hoàng thịnh đưa ra phúc đ i ệ n đứng tại chỗ hoàng thịnh ánh mắt trống đống trong miệm lẩm bẩm nói trương thiên sư ta cũng không tiếp tục mất ngươi mấy người kêu khuôn mặt sủn sơ ở cùng n g u y ệ n quang năm hóa hình yêu quái theo bọn chúng tu vi càng ngày càng tinh thần hoa hạ bên này linh khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều cũng coi như là thỏa mãn trương thiên sư một cái nguyện vọng lúc này nhâm đình đình dắt hoàng h i ể u hình từ bên trong đi ra đi tới hoàng thịnh đằng sau nhẹ giọng hỏi ngươi lại muốn rời đi rất lâu sau hoàng thịnh quay đầu lại hướng về phía thế nữ cười nhạt một tiếng ngươi yên tâm lần này vô luận đi nơi nào một nhà chúng ta đều ở đây cùng một chỗ vĩnh viễn cùng một chỗ hảo nhâm đình đình nhìn qua hoàng thịnh cũng dịu dàng mà nợ nụ cười hoàng hiệu hình cũng cười một trăm hai mươi chín đêm k u a hương cảng sao bắt đầu hết chỗ một chỗ vứt bỏ cỗ xe bãi đỗ xe thảo lô cư sĩ m ả n h quy cùng mã còn phong tạo thành bát bảo kính trận hoàng thịnh đứng tại trong trận thảo lô cư sĩ lại một lần nữa vấn đạo sư đệ ngươi suy nghĩ kỹ chưa lần này đi đường đi hưng hiểm hoàng thịnh nhìn một cái trong tay phúc địa tiếp đó cười sư huynh phúc địa chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ mà ta chỉ có thể để cho đình đình sống đến tam giáp từ tuổi thọ chỉ có động tiên h tri lực mới có thể để cho đình đình cùng hiệu hình thần hồn thăng hoa từ đây không còn có tuổi thọ chi lo làm quyết định này ta đã suy tính rất lâu thảo lô cư sĩ nhìn xem hoàng thịnh cái kia kiên định biểu lộ đột nhiên nặng nề mà gật đầu đạo hảo bần đạo cũng không tin mạng sư đệ mang ngươi bẩm sư huynh niên đại nhường sư huynh tận một cái chủ tình nghĩa hảo hoàng thịnh rực rỡ mà n ợ n ụ cười lúc này mã còn phong cũng ngu ngơ địa đạo nói như vậy ta cũng có chút nghĩ tới ta mấy nữ kia nhi không biết các nàng trải qua như thế nào ngốc tử ta đã sớm đem các nàng an trí tại thảo lô cư bên trong các nàng không có việc gì mạnh quy khịt mũi coi thường nói lấy mã còn phong cũng không sinh khí ngược lại vui vẻ nói có thật không vậy thì tốt quá ha, ha, ha. đám người cười vui vẻ bắt bảo kính trận bị chuyển gió nổi mây phun thiên môn mở rộng v è o một tiếng thảo lô cư sĩ hoàng thịnh mã c ò n phòng mảnh quýt đều hóa thành một đạo hoàng quang lọt vào đường hầm không thời gian bên trong biến mất không thấy gì nữa hoàng thịnh giã đã triệt để mất đi t r í giác không biết qua bao lâu hoàng thịnh cuối cùng khôi phục ý thức phát hiện mình ở vào một tòa rừng cây nhỏ bên cạnh hoàng thịnh tra xét mang bên mình phúc điệu phúc điệu bên trong nhâm đỉnh đỉnh cùng hoàng hiệu hình đều bình yên vô sự lúc này mới an tâm hắn thăng lên không trùng ánh mắt chiếu tới không thấy nhà cao tầng chỉ có phương xa một cái đơn sơ thôn trác nhỏ dâng lên kh c、so、ả mấy tụ t được ngày nay đang suy nghĩ bản hoàn tất nói cái gì có thật nhiều lời nói muốn nói nhưng tiếp tục viết phía sau cũng đều bị ta xóa bỏ cuối cùng vẫn là nói một tiếng cảm tạ a tiểu hầu ra ngày nhanh lên một chút ta đến phiên chúng ta tuần tra ra đây là ở đâu a tân hồ mơ mơ màng màng ngồi dậy cảm giác trên thân rét c a m c a m bên ngoài còn hô hô thổi mạnh gió lớn lập tức trong lòng một hồi kỳ quái ai nha tiểu hầu ra ngại như thế nào mơ hồ chúng ta tại quân doanh a giờ này đến phiên hai ta canh gác lại không lên xử theo quân pháp a bây giờ lão hầu ra cũng không bảo vệ được ngươi cái gì tân hồ vừa mở mắt nhìn chỉ thấy mình lúc này đang ở tại trong một cái lều vải trước mắt là cái mặc áo giáp tiểu binh đang tại hắn nghĩ há miệng hỏi chút gì thời điểm đ ỗ n g nhiên một hồi đầu đau mớn nước một cỗ to lớn tin tức lưu xông vào trong đầu của hắn vài giây đồng hồ sau đó hắn biết mình chuyển k i ế p hắn từ một cái hiện đại chiến sĩ đặc trùng xuyên qua đến rồi một cái cũng gọi tần h ồ tiểu hầu ra trên thân chính là kinh thành bảy đại ác thiếu đứng đầu mà cái gọi đại triều nhà ngu thời đại trong lịch sử căn bản lại không tồn tại tần h ồ tổ tiên là đại lo lắng khai quốc bốn công hai mươi tám hầu một trong ba tháng trước phụ thân chết bệnh tần h ồ tập tước trở thành tân nhiệm vô địch hầu tần h ồ từ nhỏ bị cha mẹ làm hư không thích đọc sách không thích tập võ một mực chơi lửa sống phong túng ngang ngược kinh thành t r tú, tú ngoan ngoan căn cứ vào tần hổ ký ức ngày đó hắn mang theo vị hôn thê vào cùng tham viếng đương triệu trường an công chúa công chúa cùng trần như cách từ nhỏ nhân tình liền ăn bài ăn uống t i ệ t rượu có thể về sau tần hồ hát đ o ạ t p i ế n khi tỉnh lại người đã đến rồi nội vệ chiếu ngục hắn được cho biết say rượu đùa dỡn công chúa ý đồ bất chính sự tình ủy dị hơn ở phía sau c h ầ n như cách vậy mà dâng thư vạch tội vị hôn phu tần hồ bảy mươi hai đầu phạm pháp sự tình cái cọc cái cọc kiện kiện có bằng có chứng tần hồ lúc đó tựa như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng đơn giản không thể tin vào thai của mình sáu thanh chỉ rất nhanh liền xuống nghệ tình tần hồ tổ tiên có công tội chết có thể miễn tội sống khó tha xung quân l châu quân phía trước hiệu lực giữ lại tước vị để xem hiệu quả về sau nhưng đã đến l châu sau đó hắn rất nhanh liền được gan bài lên tiền tuyến tiên phong trước chướng nghe dùng những chuyện này tại tần h ổ trong đầu của qua một lần sau đó hắn trên cơ bản liền nghĩ minh bạch đây cũng là một cái bẫy bởi vì trần quốc công đã sớm muốn cùng hắn từ hôn tần gia cùng trần gia vốn chính là chính trị thông gia hai nhà đều muốn làm mạnh làm lớn rồi sau đó tần h ổ ngoại trừ là một cái hoàng phố cơ hồ cái gì cũng sai có thể nói đem vô địch hầu phụ khuôn mặt đều mất hết phải biết lịch đại vô địch hầu cũng là nhân vật anh hùng trong quân đội có hay k h ô n g có thể so đo lực ảnh hưởng có thể hết lần này tới lần khác đến nơi này một đời xuất ra một cái căn bản không đi lên chiến trường phế vật lao hầu ra khi còn sống trần quốc công còn cho mặt mũi lao hầu ra chết trần quốc công trở mặt vô tình vậy mà diễn ra một màn linh đường tự hôn nhưng tần hổ yêu trần như cách chết sống chính là không cho phép mà trần như cách đối với hắn cái này ác thiếu lại sớm đã vô cùng chẳng ghét thế là một hồi thai h o ạ liền như vậy bung ô xuống đến nỗi nói trường an công c h ớ đi k i a liền càng đơn giản nàng là tần hổ đường huynh bịa muội chỉ cần tần hổ vừa chết vô địch hầu phủ khổng l ồ r a sản tự nhiên toàn bộ rơi xuống vị này đường h u n h trên thân cái này mấy cỗ thế lực theo như nhu cầu cùng m ộ r u ộ n cứ như vậy nhanh chóng liên hiệp đứng lên sáu quả nhiên là vừa vào hầu môn sâu như biển muốn để cho hắn chết nhân thật đúng là nhiều n h a thân an ngươi nói chúng ta tìm một chỗ đ ố i bối phòng hành sao ánh trăng sáng n g ờ i chiếu d ọ i xuống thâu bạo gió bấc mang theo chói hai cõi huýt y lướt qua trống trải vùng quê đem mấy cái bó đuốc thổi chất cát càng giống như vô số thanh phi đao cắt ra thịt người không được ca tiểu hầu ra sẽ bị xử theo quân pháp tân hổ cùng tấn an rụt đầu co chân về treo lên gió từ doanh trại chạy, chạy vừa đi ra đ ạ p vừa dày vừa nặng tuyết đ ọ n hướng về phía trước chạy gây yếu tấn an không để ý trực tiếp bị gió lớn lần ngược hai tên thay quân lính gác gặp bọn họ đi ra nhìn nhau âm hiểm cười. nâng hai thanh tuyết đem s ở i ấm đống l ử a diệt sau đó chui vào trong lều vải tàn sát liền tiểu binh đều thu mua nghi chết cóng lao tử đó là một quy mô rất nhỏ doanh trại có chừng hai mươi tọa lều vải chung quanh lấy xe ngựa v ậ n t quanh ngoại vi liền cự hiệu sừng đỏ c ả cụ rủ không có sắp xếp phụ cận càng là địa thế bằng thẳng vô hiểm khả thủ xem xét không có ý định trường kỳ đóng quân căn cứ vào tần h ổ trí nhớ của k i ế p trước ở đây đồn trú ước chừng hai trăm người bọn họ là triều nhà ngư trưng thu bắc tướng quân lý chuyên cần tiên phong doanh mà lần này lý chuyên cần hai vạn đại quân mục tiêu nhưng là triều nhà ngư tại trên biên cảnh túc địch, những u khu, tiểu hầu r cái kia muốn để cho hắn chết nhân trên triều đình không có chơi chết hắn ngay tại trong quân doanh hạ độc thủ đánh hôn mê đem hắn giết hết bên trong có thể tân hổ tuyệt không phải ngồi chờ chết người cái này rõ ràng chính là bị người hãm hại sự tình hắn cũng không thể bỏ qua nhân sinh vốn chính là vĩnh viễn dãy rủa cầu sinh chờ xem lão tử chẳng những phải sống sót còn có thể g i ế t trở lại kinh thành cùng các ngươi tính sổ một chút thân an chúng ta lúc ra cửa mang theo bao nhiêu ngân phiếu không có ngân phiếu a trên người của ta chỉ có hai mươi l ư ợ n g bạc trên thánh chỉ nói chúng ta là s u n g quân s u n g quân ra sản phong cấm t ầ n an năm nay mới một ư ơ i sáu tuổi là t ầ n h ổ thiếp thân tư h đồng dáng dấp rất gầy yếu đã sớm không chịu nổi dày vỏ nhìn qua liền còn lại một hơi kỳ thực t ầ n h ổ cũng không khá hơn chút nào mấy ngày nay tiên phong doanh mỗi ngày hành quân ba mươi bên t r o n làm công tác chính là thấy núi mở đường gặp sông xây cầu tân hồ nói h chừng hắn tiền thân có thể chính là bị tươi sống hành hạ chết cũng coi như là hắn trừng phạt đúng tội ai chỉ là phấn đắng bây giờ nhất định phải hắn tiếp tục gánh vác không gánh nổi lời nói hắn cũng sẽ chết cho ta tân hồ nghĩ kỹ hắn trước hết nghĩ cách bảo trụ tấn ăn bệnh sau đó lại nghĩ những biện pháp khác mà phải bảo vệ tính mạng kỳ thực cũng không khó khăn phương pháp đơn giản nhất chính là đ ú t lót tục ngữ nói tài có thể thông thần biện pháp này mặc dù nguyên thủy nhưng mãi mãi cũng dễ dùng nhưng bây giờ loại tình huống này hắn không có khả năng đi hối lộ quá lớn bởi vì không ai dám cùng hắn dính dáng lại nói cũng không tiền cho nên trong đầu của hắn nghĩ tới một người bách phu trưởng lý hiếu khôn cũng chính là trước mắt tiên phong doanh người đứng đầu muốn xem chương mới nhất nội dung thì ngao loạn hào duyệt áp không quảng cáo đọc miễn phí chương mới nhất nội dung website đã không đổi mới chương mới nhất nội dung chương mới nhất nội dung cũng tại hào duyệt áp đổi mới, mới.